chân ba trăm ba mươi sáu chân áp hai đại yêu thánh chân ba trăm ba mươi sáu chân áp hai đại yêu thánh lời ấy coi là thật tôn này sinh ra từ sắc cánh thịt con rơi đại thánh lập tức mắt lộ ra tinh quang nói nhanh chóng mang bản thánh tiến về nếu thật là kia hôn đ ộ n thể kèm theo các ngươi đi gặp hộ pháp đại nhân c h â m đã đ ỗ nhiên bên cạnh sinh ra mắt tam giác kim b à o thanh niên phun lưới rắn nói các ngươi đã gặp qua hắn vì sao còn có thể sống được xuất hiện ở đây tôn này đại thánh rõ ràng thuộc về x ạ t động so con rơi kia cẩn thận rất nhiều hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lý nguyên thọ hai người nói mọi người đều biết kia hỗn độn thể ra tay từ trước đến nay tàn nhẫn lại có sánh vai chăm mắt thần quân thực lực các ngươi có thể phát hiện hắn hắn chẳng lẽ không phát hiện được các ngươi vẫn là nói sắc mặt hắn đông nhiên đ ô n g trầm khí thế như xúc thế lũ ống quát lên các ngươi có phải hay không đã bị hắn khống chế cố ý tới đây dẫn chúng ta mắc câu hai vị nói v ừ a lý nguyên thọ kinh sợ nói chúng ta nho nhỏ tàn tu sao dám lừa gạt thần điện sứ giả việc này nói rất dài dòng tại hạ nói ngắn gọn bên cạnh lao đạo tiến lên một bước rất phối hợp lộ ra khen tặng tri sắc chắp tay nói thứ không dám dầu dếm thiểu t á những t tin tức này cơ bản đã là công khai bí mật tất cả cường giả đều biết tà linh diệu dụng có thể so với thánh rực không khó đoán ra hỗn độn thể cũng biết săn giết dù sao người bên ngoài cũng còn cần loại bỏ thấp kém bản nguyên khả năng luyện hóa mà hỗn độn thể lại có thể trực tiếp luyện hóa tăng cao tu vi a kim xà đại thánh ngay vậy lông mày níu lại hắn cùng bên cạnh tử cánh đại thánh l i ế c nhau đều là nhìn ra lẫn nhau đáy mắt kinh hãi tà linh đối hỗn độn thể có kỳ d ụ n g bọn hắn tất nhiên là rõ ràng nhất bất quá nhưng lại không nghĩ tới kia hỗn độn thể mới tiến vào thành giới không đến một năm liền đã nắm giữ chém giết trung giai đại thánh cấp độ tà linh mặc dù kia tà linh không thể so với cùng cảnh giới đại thánh thế nhưng không thể khinh thường trung giai đại thánh cảnh giới tà linh đủ để thắng qua chín thành chín sơ giai đại thánh kia khó lòng phòng bị thủ đoạn t r ă m mắt thần quân cũng chưa chắc có thể phòng được hộ pháp đại nhân nói qua phiến tiên địa này thích hợp nhất hôn độn thể trưởng thành hắn có thể có như vậy tốc độ tăng lên nhưng cũng nói được hai người này h ắ n không có nói dối từ cánh đại thánh truyền âm nói rằng ân kim xà đại thánh không để lại dấu vết có chút gật đầu hắn về lấy truyền âm nói như thế nói đến bọn hắn muốn gặp hộ pháp đại nhân nhưng cũng nói được thực lực như vậy người ta liên thủ cũng chưa chắc có thể cùng đ ị ợ c đuổi hai người bọn họ thực lực còn không thể so với t r ă m mắt thần quân liên thủ cũng là có thể cùng nó một trận chiến nhưng cũng không có nhiều ít phần thắng loại thực lực này nhiều nhất có thể dẫn tới kia hỗn độn thể bại lộ mục tiêu mà bọn hắn rất có thể bởi vậy đánh đổi mạng sống h i ệ n nhiên không đáng để mạo hiểm thông chi hộ pháp đại nhân a từ cánh đại thánh than nhẹ một tiếng hắn đương nhiên muốn độc chiếm tìm tới hỗn độn thể công h â n thế nhưng tin h tưởng việc này đến lượng sức mà đi không đ ổ i kim xà đại thánh ánh mắt lấp lóe truyền thông nói gia hỏa này không phải biết trận pháp sao chúng ta trước tiên c ó thể tìm tới hỗn độn thể tốt nhất xác nhận thân phận sau đó nhường gia hỏa này bố trí xuống trận pháp lại đem bọn hắn hắn còn chưa nói hết nhưng áy mắt lưu truyền thần quang đã để tử cánh đại thánh hiểu ý loại chuyện này bọn hắn trước kia cũng đã làm xem như thuận buồm xuôi gió vẹn vẹn một lát giao lưu hai tôn yêu thánh lại nhìn lý nguyên thọ cùng lao đạo lúc ánh mắt đã biến h ò a hoan rất nhiều như vậy đi kim xà đại thánh thản nhiên nói các ngươi mang bản thánh tiến đến xác minh tình huống nếu như thật sự là kia hỗn độ thể bằng vào chúng ta bốn cái đại thánh lực lượng cũng đủ để ngăn chặn hắn đến lúc đó thông báo tiếp hộ pháp đại nhân các ngươi chính là kỳ công một cái chúng ta đều sẽ đạt được sò、so、treo thưởng càng phong phú thủ lao hắn không có che giấu chính mình lòng tham đại thánh đều không phải là loại lương thiện càng che càng lộ chỉ sẽ làm người hoài nghi chẳng bằng thản nhiên một chút lại càng dễ thủ tín tại người như vậy sao lý nguyên thọ cùng lao đạo lết i nhau ở trước mặt làm ngắn ngủi giao lưu chật gật đầu nói vẫn là đạo hữu cân nhắc chu toàn vậy thì làm như vậy đang khi nói chuyện hai người làm ra g i ấ u tay xin mời mà hai tôn yêu tộc đại thánh cũng không chút khách khí tiến lên lẫn nhau bảo chỉ trăm mét khoảng cách bộ dáng mới k h ẽ niết cái cằm ra hiệu hai người dẫn đường ao long s i s i giờ phút này tiếng xe gió lên lý nguyên thọ cùng lao đạo đồng thời ra tay, ngao nhau tế ra tất sát thủ đoạn. hai người tuy là lần thứ nhất phối hợp nhưng lại vô cùng ăn ý lý nguyên thọ tế ra sớm đã chuẩn bị xong hỗn độn t h ầ n lô trực tiếp đem hai tôn yêu thánh toàn bộ bao phủ trong đó. lao đạo thì tế ra mấy món p h á p khí trong nháy mắt bố trí xuống trận pháp lấy lồng giam chi thế đem lẫn nhau cùng ngoại giới ngăn cách ngăn chặn bị những cường giả khác phát hiện. hỗ trướng làm càn hai tôn yêu tộc đại thánh sắc mặt biến hóa quắc chói hai một tiếng đồng loạt ra tay. bọn hắn có thể tu thành đại thánh tự nhiên cũng không phải người lương thiện sao lại không có tâm phòng bị chỉ là bọn hắn còn đánh giá thấp lý nguyên thọ thực lực tự cho là có thể nhẹ nhõm đối phó hai cái sơ giai đại thánh thật tình không biết bọn hắn tìm kiếm hôn độn thể đang ở trước mắt đương nhiên bọn hắn rất nhanh liền biết hai tôn yêu thánh mặc dù giống nhau tế ra thánh binh ngăn cản nhưng vẫn là yếu đi một bậc không chỉ có là thực lực không đủ càng có thánh binh bên trên c h í n lệnh song phương vừa mới giao thủ bọn hắn liền biết không ổn phúc chỉ một chiêu hai đại yêu thánh tựa như bị xét đánh trong nháy mắt bại lui đây là sánh vai chung giai đại thánh thực lực hơn xa trăm mắt thần quân hai tôn yêu tộc lớn thánh nhãn con ngươi chừng đến c ă n g trọn muốn rách cả mí mắt nội tâm tràn ngập không thể tin hỗn độn phát tắc là ngươi các ngươi bọn hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đã tỉnh ngộ lại đáng tiếc đã chậm ai có thể nghĩ tới bị toàn thánh giới truy nã hỗn độn thể không lùi mà tiến tới lại dám tìm tới cửa đến chủ động ra tay với bọn họ đâu giết lý nguyên thọ ra tay quả quyết có lao đạo trận pháp làm hiệp hộ quả quyết vận dụng toàn lực lấy hắn thực lực hôm nay chính là lại đối đầu t r o n mắt thần quân đều có thể đem t ù tiện đánh giết cũng chi là hai cái không vào thần quân chi lưu đại thánh Mẹ mẹ mấy chiêu hai tôn yêu tộc đại thánh liền bị chấn áp hôn đột thể người chết không yên lành hai tôn đại thánh chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ nguyên rủa liền bị chấn nhập hôn đột thần lô bên trong không hổ là người tương lai hoàng không hổ là võ thánh tri tư lao đạo thấy âm thầm kinh hãi hắn là đương thời tu thành đại thánh tất nhiên là chưa từng gặp qua hôn đột thể trước kia tại cổ tịch cùng sư tôn khẩu thuật bên trong từ xưa đến nay mỗi một cái hôn đột thể đều là ngạo thị thiên hạng thở nhỏ liền tài hoa xuất chúng tồn tại trong đó không thiếu nửa đường chết yểu hàng người nhưng trước mắt cái này hôn đ ộ thể rõ ràng cũng có võ thánh chỗ dựa lại là cẩn thận chặt chẽ đã có lòng dạ cùng thủ đoạn lại không thiếu quyết lôi đỉnh cổ tay quả thật hiếm thấy chương ba trăm ba mươi bảy giới linh chỉ dẫn trí tôn thánh vật chương ba trăm ba mươi bảy giới linh chỉ dẫn trí tôn thánh vật đi lý nguyên thọ cấp tốc xóa đi vết tích lao đạo cũng rất phối hợp thu hồi trật pháp hai người một kích lập công quả quyết c h ố n xa không có để lại bất kỳ tung tích nào chỉ có điều ai cũng không có phát hiện tại đỉnh đầu bọn họ h á cám tinh không bên trong hình như có một đôi mắt ảm đạm có hiểu có chút l ó lên một cái tiếp xuống trong vòng m ấ y tháng lý nguyên thọ cùng lao đạo phối hợp càng thêm ăn ý hai người một đường b ắ t thượng đánh đâu thằng đó liên tục chấn áp sáu tôn đại thánh trong đó có hai cái cùng tử cánh đại thánh cùng kim xà đại thánh như thế thuộc về chúng thần điện cường giả mặt khác bốn cái thì là ngoại lai dị tộc đạo thống mấy người này đều đúng lý nguyên thọ cái này hỗn độn thể ôm lấy địch lý lý nguyên thọ đương nhiên sẽ không nâng tay ta như đặt chân đại thánh đem bọn hắn toàn bộ thốt vệ nhất định tăng lên một mảng lớn lúc này hắn mặc dù không thể tùy tiện đột phá nhưng cũng là tại sớm cho đến tiếp sau tu hành làm tích lũy bất kỳ một cái nào đại thánh đều là khó được chất dinh dưỡng. như tại ngoại giới bất luận là chúng thần điện vẫn là những cái kia nhìn như tán lập đạo thống đều không phải là tốt như vậy trêu trọng nhưng tại thanh vân thành giới không chỉ có là những cái kia tả linh cung cấp chất dinh dưỡng những n à y đại thánh giống nhau biến thành chất dinh dưỡng đã có bốn cái mất đi liên hệ hơn phân nửa đã ngộ hại mấy tháng thời gian ngọc hoàn thần quân cũng không nhàn rỗi nàng vừa beo lĩnh rất nhiều đại thánh tìm kiếm khắp nơi bên cạnh cùng từng cái đại thánh giữ liên lạc liên tục bốn cái đại thánh mất liên lạc nàng há có thể thờ ơ bọn hắn đều biến mất tại phía bắc nghe nói có mấy cái kẻ ngoại lai cũng mất đi liên hệ xem ra rất có thể là hỗn độn thể xuất thủ ngọc hoàn g thần quân làm ra như vậy suy đoán cùng ngày liền triệu tập tản mát các phe đại thánh để bọn hắn liên hợp hành động đồng thời hướng p h ư ơ n g bắc hội tụ cùng lúc đó nàng không quên đem nhân tộc hỗn độn thể chém giết ngoại lai đại thánh tin tức tung ra ngoài lý do thoái thác tất nhiên là đem lý nguyên thọ hình dung thành tà ma ngoại đạo nói cùng một lát sau thiên hỗn độn thể tu hành bí ẩn không nhắc tới một lời bọn hắn vây quét hỗn độn thể chỉ nói hỗn độn thể trưởng thành có cái đường tắt cần thôn vệ thiên hạ mọi loại b ằ n nguyên bất kỳ một cái nào đại thánh đều có thể biến thành đối phương chất dinh dưỡng bây giờ đã có tám vị đại thánh mất hơn phân nửa đã bị thối vệ, còn lại đại thánh chính là sống chết mà bây cũng có thể là gây nên h ô n độn thể săn giết lần giải thích này chấn động b ắ t phương có chút nguyên bản chỉ ôm lấy xem kịch tâm tính đại thánh cũng sinh lòng cảnh giác bắt đầu kết bạn đồng hành mà cùng những cái kia mất liên lạc đại thánh có liên lạc viên thì là nhao nhao hô bằng gọi hữu cùng đi phương bắc y muốn liên thủ cầm nã h ô n độn thể trong lúc nhất thời toàn bộ thánh giới huyết sắc quần quận sắc cơ hạo đảng cái này hỗn độn thể cũng là có chút đặc thù nhân tộc tốn do lớn thánh hàn hữu nhận được tin tức sau trên mặt ngăn không được lộ ra nụ cười hắn còn lo lắng cái này ngỗn đ ộ n trải nghiệm như những cái kia tiền bối như thế kiên cường vô song chinh chiến tư phương thà rằng chiến tử cũng không muốn lui lại nửa phần hiện tại xem ra cái này ngỗn đ ộ n thể sợ là không giống đám người phỏng đoán đơn giản như vậy biểu hiện ra thủ đoạn cùng tâm cơ tuyệt không phải loại kia thở nhỏ quét ngang cùng thế hệ từ đầu tới cuối duy trì vô địch tâm tính loại kia hoàn cảnh trưởng thành lên cũng là có m ấ y phần tiểu nhân vật màu lót h ắ n h ư u cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng trong lòng càng thêm hiếu kỳ hắn rất muốn biết vị này đương thời ngỗn nộn thể đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật lại là loại hoàn cảnh nào trưởng thành hắn không tiếp tục theo đuôi chúng thần điện mà là trước thời gian rời đi trực tiếp tiến về thành giới phương bắc hy vọng có thể sớm một bước tìm tới hỗn độn thể hướng tây một bên khác lao đạo lần nữa bút một quẻ, chỉ rõ con đường phía trước lúc trước hắn từ chối nói mình tính không ra d â u d ị a không đáng kể đó là bởi vì không có ngoại lai áp lực mà hỗn độn thể lại chỉ như tại không thể bòi toán loại này tồn tại bây giờ lại là thông qua chúng thần điện động tác từ nơi sâu xa bắt được đối phương quy tích lý nguyên thọ không có ý kiến hai người lúc này hướng tây mà đi trên đường lại gặp phải một tôn đại thánh lần này lại là một vị trung giai đại thánh xem như hai người gặp phải mạnh nhất đối thủ hơn nữa cái này đại thánh rất cẩn thận không có bị lửa tới nhưng lý nguyên thọ vẫn là cùng lao đạo liên thủ phối hợp đánh chết b ấ t quá hành tung của bọn hắn cũng bởi vì này bại lộ ngày đó liền dẫn tới không ít đại thánh truy sát cũng may bọn hắn đều am hiểu trong xa hữu kinh vô hiểm v ớ i lui nơi này có chút kỳ quái hai người đi tới một mảnh đũ ám tinh cùng lúc lao đạo đông nhiên phát giác được mấy phần không ổn lý nguyên thọ ngừng chân cảm ứng cũng không phát giác gì thường hắn nhìn về phía lao đạo bần đạo luôn cảm thấy nơi đây hình như có bảo khí bốc hơi dường như ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên lao đạo mặt lộ vẻ nghi ngờ liên tục bài toán mấy lần càng phát ra kinh dị nói không sai là có đại cơ duyên có thể trước đó lại không có bất kỳ triệu chứng nào cho nên hắn cảm thấy có chút cổ khoái có thể nghĩ lại ngẫm lại đại thánh chi cảnh cơ duyên hoàn toàn chính xác sẽ có dấu hiệu trừ phi võ thánh truyền thừa hai người lên nhau chăm miệng một lời phát ra thấp giọng n ô chỉ có loại khả năng này lao đạo càng nghĩ càng chắc chắn ngự khi phân trần nói quả nhiên bờ đạo liền nói hỗn độn thể mới là dẫn xuất võ thánh truyền thừa tốt nhất bí chìa không cần phớt lờ lý nguyên Thọ cũng không có hắn như vậy l ạ c quan khe tao mày nói đừng quên nửa tháng trước gặp phải cái kia tà linh trước đây không lâu bọn hắn tại c h ấ n áp tôn này trung giai đại thánh sau đảo vong trên đường ngẫu nhiên gặp một tôn cường đại tà linh thực lực t r ư ờ n g đại thánh hậu kỳ nếu không phải hỗn độn thần lô đủ cường đại hai người bọn họ cũng đầy đủ nhạy cảm sợ l à đã cắm bất kể nói thế nào võ thánh cơ duyên đang ra đánh cược một lần lao đạo nói là nói như vậy nhưng cũng không quên lại tính mới quẻ kết quả đều là đại cắt hiện ra không đúng khả năng thật có vấn đề sắp mặt hắn ngưng lại trầm giọng nói võ thánh truyền thừa không thể dự đoán nếu như thật cùng võ thánh có quan hệ vần đạo quẻ tượng hẳn là một mảnh loạn tượng mới đúng có thể hắn tiếng nói xuống dốc tia quẻ tượng liền tại bọn hắn trước mắt loạn thành một bầy cái này hai người mặt lộ vẻ kinh dị cùng nhìn nhau trong đầu đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu giới linh không hề nghi ngờ bên trong vùng thế giới này chỉ có giới linh năng làm đến b ư c này bởi vì bản thân nó chính là phiến thiên địa này thiên đạo chấp trưởng lấy thanh vân thánh giới quy tắc xem ra thật sự là trời bàn cơ duyên l ã o đạo thu hồi pháp h í vô cùng cực kỳ hâm mộ nhìn về phía lý nguyên thọ hắn cảm thấy đây là giới linh đối hỗn độn thể tán thành lần này cơ duyên sợ là đặc biệt vì hỗn độn thể chỗi chiến lộ thậm chí có thể là giới linh tự tay thôi động bọn hắn xuất hiện ở đây lý nguyên thọ không nói trong lòng cũng không b ư ơ n g l ỏ n g hắn mặc dù biết được hỗn độn thể phúc nguyên vô cùng thâm hậu nhưng cũng không dám khẳng định giới linh cử động lần này chính là thiện ý bất quá đã gặp phải cũng không có khả năng từ bỏ hai người lúc này cẩn thận từng ly từng tý tiến lên p h í a tinh không này hoàn toàn chính xác cùng cái khác địa phương khác biệt hình như có độc lập quy tắc và khí thế mông lung k h ó giỏ h ó m à cảm giác dường như h ữ n độn coi như giống suy đoán của bọn hắn như thế giới linh dường như thật tại từ nơi sâu xa chỉ dẫn bọn hắn tiến lên không bao lâu hai người đến một mảnh hư không lập tức liên nhìn thấy một đoàn rực rỡ quan huy thần quang trong trẻo trói loa mắt cùng lúc đó tự có một c ố mênh mông như tinh hải uy áp của tới hai người lập tức dừng bước lại dường như gánh vác lấy nhật nguyện tinh thần kinh khủng mà hung hăng áp lực để bọn hắn nửa bước khó đi càng có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng rung động t r í tôn thánh vật chương ba trăm ba mươi tám chí tôn xương chương ba trăm ba mươi tám chí tôn xương mảnh này ưu ám tinh không không có sinh cơ không có tử khí dường như tên u y cổ bất biến hỗn độn thiên đ i ệ m tại tinh không trung tâm nhất đứng lặng lấy một tòa tháp cao tháp cao rất kỳ quái cái bệ cùng đỉnh hiện lên hình bát giác cùng lên chạy xuống dòng dòng tựa như đ a o tước giống như đỉnh tháp cùng đáy tháp không khác nhau chút nào nói là tháp cao không bằng nói càng giống một tòa bát giác thần trụ trên đó liên tiếp rõ ràng mỗi một tiết đều có cao trăm triệu toàn thân chán phóng nông lung q u a n v h y kia vô hình võ thánh huy áp hạo như núi biển nhường lý nguyên thọ cùng lao đạo hai người cảm thấy trước nay chưa từng có nặng nề vậy đến tự sinh mệnh cấp độ cảm giác g á p bách càng làm cho bọn hắn thở không nổi không hề nghi ngờ đây là một cái trí tôn thánh vật cái này thánh vật thế nào giống như là cuộc sống lý nguyên thọ thoáng thích hướng quanh thân áp lực sau giữa mắt quan sát tỉ mỉ trong lòng không khỏi kinh ngạc hắn càng xem kia tháp cao càng cảm thấy giống như là một đoạn c u sống khác nhau chỉ ở tại nó to lớn hơn không phải nhân tộc c u sống đạo hữu nói không sai nó thật sự là một đoạn sân sống lao đạo ánh mắt chống vắt cũng tại bưng ma đồng thời trong đầu đã hiện ra cổ tịch bên trên cùng sư tôn truyền thụ cho một chút bí văn hán cho lý nguyên thọ phổ cập nói võ thánh cường giả đã đạt đến vũ nội cực đạo thể phách có thể xưng ơ bất hủ huyết n ụ c tựa như trường sinh thuốc xương cốt cũng là vô thượng trí bảo như người ta như vậy thánh giả đại thánh sau khi chết còn n ụ c thân bất hủ có thể trường tồn bằng năm chúng ta bảo cốt đều có thể dùng để luyện chế thánh m i n h huống chi là cái thế cường giả lao đạo càng nói càng h ư n phấn cao hứng mừng mừng xoa xoa tay nói trước mắt cái này tiết c u ộ sống nhất định là thanh vân võ thánh lưu lại chính là hắn trí tôn sương võ thánh cường giả vô địch thế gian bọn hắn được xưng là cái thế cực đạo trí tôn cho nên bọn hắn còn sót lại thánh m i n h được xưng là trí tôn thanh khí đạo cốt cũng được xưng chi là trí tôn sương nói như vậy v ậ t này có thể luyện chế tuyệt đỉnh lớn thánh binh khí lý nguyên thọ ánh mắt bắn ra kinh mang cũng là vì đó đ ộ c dung hắn đã có một khối thiên dương thần thạch nếu là lại lấy tới cái này tính đến tôn sương chẳng phải là có thể đem hỗn độn thần lô đẩy lên chuẩn trí tôn thanh khí tình trạng cũng không phải lao đạo nghe vậy đại diêu kỳ đầu trí tôn thánh cốt có thể luyện chế thánh binh k h n g nhưng nó lớn nhất diệu dụng lại không chỉ như thế hán dừng một chút tiếp tục nói mỗi một khối có thể lưu tồn ở thế trường tồn cùng thế gian trí tôn xương đều nhất định chất chứa võ thành trí tôn sinh tiền bất hủ b ả n nguyên đem luyện thành t h á n h binh chỉ là hạ hạ sách quả thật phung phí của trời tốt nhất cách dùng chính là đem luyện hóa dung nhập tự thân hóa thành tự thân đạo cốt không chỉ có thể tăng lên thể chất thu hoạch bất hủ b ả n nguyên kéo dài tuổi thọ cũng có thể tu vi tăng nhiều đạt được vô thượng chiến l ư c thiên nguyên tổ thụ còn sót lại trong tin tức không có bộ phận này bí ẩn lý nguyên thọ không được biết nhưng hắn nghe xong lao đạo giảng thuật đã minh bạch tinh túy trong đó chỉ là chí tôn sương dù sao cũng là võ thánh cường giả còn sót lại thánh vật luyện hóa chỉ sợ khó như lên trời trọng yếu nhất là hiện tại bọn hắn ngay cả tiếp cận đều khó mà làm được thống chi là luyện hóa h ắ c người bên ngoài như muốn tiếp xúc võ thánh t r í tôn sương hoàn toàn chính xác rất khó nhưng ngươi thật là hôn đồ thể thượng cổ thời đại từng được xưng là t r í tôn thể thiên phú tự nhiên có người bên ngoài khó mà so sánh ưu thế lao đạo nhìn ra lý nguyên thọ tâm tư n ư ờ i hh nhưng trong lòng lại có chút hiếu kỳ hắn sớm đã nhìn ra lý nguyên thọ là ngày mai ngôn đồn thể trên lý luận mà nói nhất định có cao thủ chỉ điểm thế gian cũng đều tại n g h e đồn nói cái này ngôn đồn thể phía sau có tôn võ thánh cường giả thế nào thấy liền loại thể chất này ưu thế ở đâu đều không rõ ràng bất quá hắn cũng không hỏi nhiều thêm chút suy nghĩ sau trầm ngâm nói vần đạo mặc dù tính ra ngươi có bị võ thánh đoạt xá p h o n g hiểm tốt nhất thời cơ đại khái là tại thành tựu đại thánh thời điểm nhưng đây chỉ là lúc bình thường chính ngươi xung kích hoàn toàn chính xác có rất lớn nguy hiểm nhưng nếu là mượn nhờ trí tôn x ư ơ n g x u n g kích liền có thể đem cái này phong hiểm xuống đến thấp nhất luyện hóa trí tôn x ư ơ n g đầu tiên muốn lấy được nó tán thành hoặc là nói là đạt được vị này võ thánh tiền bối ý chí tán thành võ thánh cường giả còn x u ấ t lại ý chí chính là ngươi luyện hóa về sau thời gian ngắn cũng khó có thể làm ham mòn nếu như thật có võ thánh chân linh mưu toan đoạt xá lao đạo cười lạnh nói coi như ngươi bất lực ngăn cản vị tiền bối này cũng không có khả năng nhường hắn toàn g u y ệ n xua hồ nước sói lý nguyên thọ nghe vậy rộng mở trong sáng t h ú chi còn có lao đạo ta theo bên cạnh tướng trợ ngươi có thể yên tâm l ã o đạo vỗ ngực lòng tin tràn đầy làm ra cam đoan làm thế nào lý nguyên thọ trầm ngâm hỏi thăm đây là luyện hóa c h i tôn xương bí pháp l ã o đạo không chút do dự lấy ra một cái cổ pháp ngọc giản đem nó giao cho lý nguyên thọ nói bổ sung về phần b ầ n đạo còn cần đạo hữu ngươi đem ta đưa vào người kia thành giới bên trong b ầ n đạo bí pháp có chút đặc thù cần tại thành giới giúp ngươi đại thánh cường giả t h á n h giới là cảnh giới này cường đại căn nguyên người n g o à i không thể tùy tiện tiến bảo trừ phi thực lực hơn xa thành giới chủ nhân nếu không liền e m tính danh giao cho đối phương trưởng khống mặc kệ lao đạo bí pháp đến cùng có phải hay không có chuyện như vậy hắn giờ phút này xem như đều tràn ngập thành ý toàn vẹn không sợ lý nguyên thọ đối với hắn ôm lấy ác ý đ a t ạ n g lý nguyên thọ tiếp nhận ngọc giản t r ỉ n h trọng chắp tay thi lễ lập tức hắn không có dư thừa c a n đoan cùng lao đạo ánh mắt ra hiệu sau liền đem nó thu nhập đan đ i ể n thành giới hắn thành giới không phải bình thường trong đó thật là ở một vị võ thánh c ư ờ n giả g nếu là lao đạo ôm lấy ác ý có cái gì không muốn người biết thủ đoạn nghĩ đến vị kia dấu tại đan điền thành giới thiên nguyên vũ thánh cũng sẽ không ngồi yên không lý đến lý nguyên thọ làm xong những này dốc lòng nghiên cứu trong ngọc giản bí pháp nói là bí pháp kỳ thực chính là một thiên lý luận chỉ dẫn đại khái phương hướng trí tôn sương chính là võ thánh cường giả còn x u ấ t lại nắm giữ còn x u ấ t lại ý chí không gặp được tán thành liền không thể tới gần chớ nói chi là trường khống cho nên bí pháp này mưng lý liền ở chỗ lấy được trí tôn sương tán thành phương thức đơn giản trực tiếp chính là lợi dụng tu sĩ tự thân ý chí ngăn cản được trí tôn sương huy ác cùng nói chính diện chống lại tựa như chịu ưng đồng đạo thẳng đến chịu thua cái này cùng hàng phục thánh binh không có sai biệt lý nguyên võ cũng coi là quen biết chung quanh phiến thiên địa này đều tại trí tôn sương quy tắc ảnh hưởng dưới cũng là không cần lo lắng có kẻ ngoại lai xâm nhập đối với hắn tạo thành bất lợi bất kỳ cường giả đến đây đều sẽ bị trí tôn sương áp chế bất quá để cho an toàn lý nguyên thọ vẫn là đỉnh lấy uy áp tiến lên rất dài một đoạn khoảng cách thàng đến thể phách sắp nhịn không được mồ hôi lạnh trên trán lâm ly cũng không còn cách nào tiến thêm hắn như vậy ngồi xếp bằng xuống phóng xuất ra tự thân tần h nghiệm hóa thành một cây gai nhọn toàn lực đâm về trí tôn sương ông trong khoảnh khắc thể p h á c á c lực t r ậ giảm thay vào đó là đến từ linh hồn cấp độ. càng thêm bảng bạc huy áp như có phô thiên cái địa cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng vào tới hoàn toàn đem lý nguyên thọ linh hồn gai nhọn b a o khỏa toàn lực đè ép kia b ô tận lại bênh mông huy áp suýt nữa nhường hắn thả ra ngoài linh hồn lực vỡ nát cũng may hắn ý chí đầy đủ cứng cỏi cuối cùng là cắn răng chống đỡ kỳ chủ kích chương ba trăm ba mươi chín thánh dược l i ề u mạng đại thánh hồn lực chương ba trăm ba mươi chín thánh dược l i ề u mạng đại thánh hồn lực rất nhanh lý nguyên thọ phát hiện trí tôn xương áp bách theo bên ngoài chuyển tới bên trong sau cỗ này áp lực đúng là có trợ giút ma luyện thánh hồn phát hiện này nhường hắn ng từ khi ngưng luyện thánh hồn sau linh hồn đã hứa cựu không có rõ ràng tăng lên công pháp của hắn chủ yếu dung luyện chính là thánh lực phát tác phương diện công pháp đối với linh hồn phương diện đọc lướt qua tự nhiên không nhiều đến mức thánh hồn phương diện tăng lên gian nan nhưng dưới mắt hiển nhiên là cái cơ hội tốt tăng lên thánh hồn cơ hội t r ờ i cho lý nguyên thọ quả quyết nắm lấy cơ hội tại trí tôn x ư ơ n g khổng lồ vi áp hạ ma luyện tự thân thánh hồn kia vô k h n g bất nhập h u áp giống như là tinh vi máy móc kín kẽ trực tiếp ép tới lý nguyên thọ chỗ mi tầm nhường hắn thả ra ngoài linh hồn lực không chỗ che thân áp lực cương đại cũng không phải cố định còn đang không ngừng tăng cường dường như trí tôn sương bản ý cũng không phải mẫn diệt người khiêu chiến linh hồn mà là giúp đỡ ma luyện tự thân như thế lý nguyên thọ phóng thích ra linh hồn gai nhọn tại mắt trần có thể thấy biến ngưng thực quá trình này không khác gáp súc linh hồn so huyết nhục bị áp súc thống cổ hơn làm hắn khuôn mặt và mẹo toàn thân nổi gân xanh mồ hôi lạnh lâm ly nhưng hắn cắn răng kiên trì cùng nó tiến hành đối kháng chỉ cần thêm chút thích thứng cường độ hắn liền dùng sức tiến lên nhường linh hồn gai nhọn từng bước tiến thêm không ngừng tới gần trí tôn sương mỗi khi loại thời điểm này trí tôn sương liền sẽ biến táo bạo phóng xuất ra càng thêm đáng sợ bị áp t ầ g tầng uy áp tựa như thủy triều giống như nhất trọng tiếp nhất trọng xung kích đến lý nguyên thọ linh hồn một nước tựa như lúc nào cũng có thể sẽ thân tiêu nói vẫn có thể bí pháp bên trong có đề cập ý chí đối kháng chỉ có thể bảo không thể lui có chút lùi bước liền sẽ nên đón càng thêm đáng sợ áp bách như thế ngược lại dễ dàng ngừng linh, linh tính nó muốn tuyên chọn là không thể bắt vẻ cơn giả nắm giữ vô địch tâm có vô địch ý chí chủ nhân mà không phải chỉ có thể lùi bước kẻ yếu cho nên dù là lại thế nào thống khổ lý nguyên Thọ đều ô n quyết tuyệt tâm tính thà rằng linh hồn gai nhọn vỡ vụn thương tới bản nguyên cũng không thể lui n ư ờ n g một bước tại hắn cố này ưng ơ ngạnh ý trí hạ linh hồn gai nhọn không ngừng tiến lên ngăn cản được một lần lại một lần sung kích tại trong lúc này hắn thánh hồn cũng tại trùng điệp gặp chắc t r ở bên trong kinh nghiệm mấy lần t h về biến càng phát ra ngưng thực làm bước ra một phần trăm khoảng cách lúc lý nguyên võ thánh hồn đã ngưng thực mấy lần n g h i nhiên từ hư hóa thực theo hơi mở màu xám hồn ảnh hóa thành một tôn nửa hư nửa thật linh hồn thân thể nhưng ở hắn mong muốn tiến th độ khó đã cao gấp trăm lần không ngừng một tháng mới vượt qua một phần trăm coi như đến tiếp sau độ khó không thay đổi cũng cần gần thời gian mười năm lý nguyên thọ trong lòng khó mà bình tĩnh một phần trăm sau độ khó tăng gấp bội mười năm chỉ là lý tưởng thời gian thật muốn chạm đến trí tôn xương sợ là cần trăm năm cấp bước hắn muốn tăng tốc tiến độ có thể hiện tại linh hồn lực tuyệt khó xử tới chỉ có mượn nhờ thánh dược càng nghĩ lý nguyên thọ làm ra đ i ê n cùng quyết định hắn ở đây đạt được mười một gốc thánh dược tăng thêm theo chấn áp mấy cái lớn thánh thân bên trên tìm ra tới thánh dược tổng cộng hai mươi ba gốc trong đó đa số là tăng lên thánh lực cùng pháp tắc thánh dược duyên h ọ thánh dược có hai gốc tăng lên nhục thân thánh dược có năm cây trừ cái đó ra còn có ba cây có thể tăng lên linh hồn thánh dược theo thứ tự là thần linh chi cựu khúc linh tham cùng chín mệnh đoạn hồn thảo trước hai cái đều là thất giai bên chiến phẩm thánh thuốc chuyên công linh hồn tăng lên cái sau thì là dùng cho tục mệnh duyên thọ tiếp theo mới là tăng lên linh hồn có thể nó có cái mặt khác hai gốc thánh dược không cách nào so sánh c h ỗ t ố t cái kia chính là nó có thể cứu vãn vỡ vụ linh hồn có thể nịch t i ê n vật mệnh đối lại thánh đều có hiệu quả lý nguyên thọ đã có một gốc bát giai duyên thọ thánh dược gốc kia thánh dược đủ để vì tất cả thân bằng t ụ c mệnh duyên thọ thậm chí đều dùng không hết cho nên hắn chuẩn bị đem chín mệnh đ o ạ t hồn thảo dùng đến trên người mình dùng tại giờ này phút này chín mệnh đ o ạ t hồn thảo xuất hiện có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh lý nguyên thọ lúc ấy không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể dùng tới nhưng không hề nghi ngờ nó rất thích hợp dùng tại dưới mắt thích hợp dùng để liều một phen đây là liều mạng tiến hành bất quá vị trí tôn xương đáng giá ý niệm tới đây lý nguyên thọ lấy ra ba cây thánh dược lấy thánh lực đem bao quả cấp tốc hóa thành dầu dịch sau đó c u ố n vào linh hồn thức hải lập tức hắn nhìn về phía gần trong g ă n tấc lại xa cuối chân trời trí tôn xương đ á y mắt hiện lên một vệ điên cuồng linh hồn gai nhọn toàn lực đâm về đằng trước lần này hắn không cố kỵ gì r ó c sức mà làm ông trí tôn xương dường như bị làm tức giận bắn ra trước nay chưa từng có đáng sợ h u ác lý nguyên thọ trợ t cảm thấy mắt tối xâm lại linh hồn như muốn bị miền n á c đây không phải á o giác mà là chân thực hiện trạng vẹn vẹn rằng có mười cái hô hấp hắn thả ra ngoài linh hồn lực liền bị toàn bộ đập vụ một máy mắt lý nguyên thọ đau đầu một nứt suýt nữa mất khống chế hắn thả ra ngoài linh hồn lực trừng b ả y thành hơn phân nửa linh hồn bị nghiền nát hậu quả có thể nghĩ không có gì sánh kịp thống khổ quét sạch toàn thân hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị chia năm xẻ bảy đồng dạng dường như thân thể đều đã phá thành mảnh nhỏ nhưng rất nhanh hắn lưu lại chuẩn bị ở sau phát huy được tác dụng chín mệnh đoạn hồn thảo dược dịch bởi vì mất đi pháp lực bao k h ỏ a trong linh hồn khuyết tán ra đến phóng xuất ra một cố mạnh hữu lực sinh cơ cố này sinh cơ mạnh mẽ lại bạo lực theo linh hồn hắn vỡ vụ địa phương đi khắc mà qua giống như là máy đóng sách tại đặt trước giấy vụ đồng dạng cưỡng ép đem hắn linh hồn khâu lại tới cùng một ch cùng lúc đó mặt khác hai cỗ dược dịch cũng theo đó chạy xuôi ra thần linh chi cùng cựu khúc linh tham d ư ợ c lực đối lập liền phải ôn hòa rất nhiều tựa như mưa xuân tới nhuần khô cạn thổ địa giống như tia nước nhỏ lướt qua thanh lương lại đu hòa nhanh chóng tu bổ chín mệnh đoạn hồn t h á o kia thô giáp may và dưới nhỏ bé khe hở lý nguyên thọ thân thể không cầm được run dậy hai mắt tinh hồng thướng ra phía ngoài n ô lên tựa như lúc nào cũng có thể bạo liệt nhưng ở ba c ố lực lượng làm dịu kia linh hồn vỡ vụn mang đến thốn khổ nhanh chóng biến mất bị thương thánh hồn đang nhanh chóng k é p lại làm hồn lực khôi phục một nửa sau hắn đã khôi phục ý thức phân ra hồ n lực c u ố n về những cái kia vỡ vụn mảnh vụn linh hồn một lần nữa đem dung nhập tự thân hai bút cùng mẽ lý nguyên v ọ tại nửa tháng sau hoàn toàn khôi phục linh hồn lực nhờ vào đó nâng cao một bước một cái giá lớn thì là linh hồn bị phá hủy một lần đồng đẳng với theo quỷ môn quan đi một lượt trải qua thống khổ nhường hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi hắn không có ngừng đợi cho linh hồn khôi phục liền lần nữa xuất kích lần này hắn ra tay càng thêm quả quyết huấn lệ tùy ý linh hồn lần nữa vỡ vụn như thế lặp đi lặp lại mấy lần không đợi ba cây thánh dược hao hết lý nguyên thọ liền lần lượt đánh vỡ cực hạn rốt cục chạm đến trí tôn sương kinh nghiệm mấy lần tái tạo sau nghiễm nhiên có thể so với đại thánh cường đại thánh hồn vận dụng ra toàn bộ h ồ n lực mạnh hữu lực sắp tới tôn sương vây kín mít âu long trí tôn sương ý chí còn tại chống lại cực đại vô cùng thanh cốt chấn động kịch liệt như muốn tránh thoát nhưng giống như lại có một c ố khác ý chí đang áp chế loại này sung lực đối lý nguyên thọ linh hồn phóng xuất ra thiện ý dường như đã tán thành hôn nội thể cứ kéo dài tình huống như thế lý nguyên thọt t ọ n vẹn tốn hao thời gian ba năm hoàn toàn áp chế trí tôn sương ý chí bắt đầu tiến vào luyện hóa giai đoạn. t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi dung hợp trí tôn sương trong nháy mắt bảy năm t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi dung hợp trí tôn sương trong nháy mắt bảy năm nói là l u y ệ n hóa kỳ thực càng giống là cắm vào thể phách quá trình tựa như là đối thần binh tiến hành nhỏ máu nhận chủ giống như trước lấy tự thân chi huyết tế luyện trí tôn sương đem từng bước dung nhập cuộc sống của mình tiếp theo bắt đầu dung luyện trong đó bản nguyên khiến cho cùng tự thân bản nguyên dung hội q u ò n thông toàn bộ quá trình cũng không phức tạp nhưng cũng là biết dễ khó đi bắt tay vào làm rất là phí sức dù là lý nguyên thọ đã nắm giữ đại thánh hồn lực thực lực tu vi thậm chí có thể sánh vai đại thánh trung g i i đối mặt trí tôn sương vẫn là có chút không còn chút sức lực nào hắn cần đại lượng thời gian đi làm hao mòn ý nghĩa trí rèn luyện bản nguyên thời gian này lại so với c h â n áp trí tôn xương đến công nhận thời gian gấp đôi lượt ra bất quá lý nguyên thọ không vội ở trực tiếp đem nó toàn bộ trường khống hắn chỉ cần sơ bộ luyện hóa khiến cho cùng tự thân cuộc sống sơ bộ dung hợp quán thông khí huyết thánh lực bản nguyên sơ bộ hòa hợp liền c o i như thành công đến một bước này hắn liền có thể sơ bộ phát huy ra trí tôn xương uy lực đương nhiên trí tôn xương bản thân cũng không phải thánh giả có thể luyện hóa giữa lẫn nhau tranh lệ quá mức cách xa dù là hôn đồ thể cũng khó có thể san bằng trong đó trên l ệ n h ít nhất phải đại thánh tu vi mới có thể chân chính đem nó nắm giữ cho nên lý nguyên thọ từ đầu đến cuối đều không có hy vọng xa v ờ i một bước đúng chỗ coi như thế lấy hắn nội tình cùng chiến lược chỉ cần sơ bộ nắm giữ trí tôn sương liền có sánh vai đại thánh hậu kỳ thậm chí cùng đại thánh đỉnh phong một trận chiến thực lực cái này chính là trí tôn sương nguy năng ẩm ẩm theo lý nguyên thọ bắt đầu luyện hóa trí tôn sương dường như vô cùng vô tận bản nguyên trí lực theo cái này bạn ngưng tụ vô số lần cùng hắn cuộc sống bằng nhau màu xanh trí tôn xương bên trong dâng lên mà ra hải lượng thần lực nhường trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào tựa như kim cổ tế minh thành giới bên trong cũng như khai thiên tích địa giống như tại vô tận lôi minh bên trong một mảnh hỗn độn thành giới bán ra kinh người sinh cơ hình như có vạn vật mới sinh tuế nguyệt thay đổi m ô n g lung thiên đ ị a biến càng thêm rõ ràng bắt đầu cụ tượng ra như chân thực thiên đ ị a giống như sơn xuyên đại hạ võ thánh bản nguyên cường đại dường nào cho dù là một tiên một sợi cũng đủ làm cho đại thành biến hóa nghiên trời l ợ đất lý nguyên thọ còn chưa đặt chân đại thánh luyện hóa bảo vật xưa nay đã như vậy trừ phi là sung kích một ít khó mà vượt qua bình t h ư ớ n g nếu không cảnh giới thấp vĩnh viễn so cảnh giới cao người được lợi càng nhiều lý nguyên thọ giờ phút này chỗ hưởng thụ được chỗ tốt liền so đại thánh còn nhiều hơn cái kia tiến bộ chậm rãi một bước cuối cùng bản nguyên đạo quả cùng thể nội thành giới dung hợp cũng tại trí tôn sương trợ lực hạng bằng tốc độ kinh người hóa thành một thể chính như diệu thủ thánh quân lợi nói luyện hóa trí tôn sương chỗ tốt vô tận đột phá cảnh giới chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận giờ phút này lý nguyên thọ nhục t h ầ n bản nguyên tu v i đều đang phát sinh lộ s ắ c kinh người không hổ là trí tôn xương có cơ duyên này đại thánh thành vậy lý nguyên thọ thánh giới bên trong diệu thủ thánh quân xếp bằng ở vô ngần hư không khẽ g ơ i phát t r i n từ đáy lòng cảm thán hán thân ở cái này phương thánh giới dù có một m ả n h phát p đắc thần quang ngăn cách vẫn có thể nhìn ra thánh giới bên trong tiêu biến hóa nghiêng trời l ệ đất bởi vậy liền có thể nhìn ra vị này h g ô n độn thể đã toại nguyện đạt được trí tôn xương kế tiếp chính là tốn thời gian đi tiêu hóa phần cơ duyên này chẳng lẽ kiếp sô không phải vị kia diệu thủ thánh quân không để lại dấu vết liếc mắt hỗn độn chỗ sâu ở nơi đó có một phương sinh cơ giạt rào t h i ê t niệm tựa như nhân gian tiên cảnh mơ hồ có thể thấy được rất nhiều sinh linh cái bóng đang l g ă n lư ở đằng kia chút thân ảnh phía trên hắn còn chứng kiến một phương tế đàn cổ xưa mông lung hình ảnh ở đằng kia trên tế đàn hình như có một gốc tang thương cổ lao tần h thụ sừng sững ở đó phiến hư không bên trong tản ra trải qua tuyến nguyện lại như cũ bất hủ bất diệt kinh người khí tước lao đạo hứa cựu trước đó liền biết thiên nguyên tổ thụ tồn tại hắn cố ý lộ ra thiên nguyên tổ thụ từng tại sư môn hướng tổ sư hỏi qua mệnh số chính là cố ý thông qua lẫn nhau ngày xưa gặp nhau thủ tín tại hỗn độn thể ngoài ra cũng là nghĩ thăm dò một chút thiên nguyên tổ thụ hắn phải vào hỗn độn thể thành giới cũng là vì đề phòng thiên nguyên tổ thụ nhưng hiện tại xem ra vị này giống như cũng không có đ o ạ t xá hỗn độn thể ý tứ không phải lấy tu vi cùng cường đại đến không cách nào tưởng tượng linh hồn lực sớm nên bỏ vứt bỏ thân thể tàn thế đối hỗn độn thể độc thủ không phải hắn còn có thể là ai giới linh rất không có khả năng giới này cho dù có linh cũng không nên nắm giữ như thế hoàn chỉnh ý thức chẳng lẽ là vị trí tôn kia hoặc là kia hai cái ma đạo trí tôn bên trong nào đó một vị vẫn là nói chúng thần điện vị kia sẽ ra tay lao đạo suy nghĩ xoay nhanh từng cái nhóm ra bản thân có khả năng nghĩ tới tất cả khả năng dưới mắt đại khái có thể bài trừ hai cái còn lại tuyển hạng vẫn có bốn cái bất kể là ai cơ hội đều chỉ có một lần không cho sơ thất lao đạo trong lòng t h ầ m than đáng tiếc sư tôn tình huống cũng không tốt lắm không phải có thể cho thêm hắn chuẩn bị một phân át chủ bài cũng liền không cần hắn tốn hao nhiều như vậy tinh lực về phân vị này nhìn lại một chút ta hắn mắt nhìn thiên nguyên tổ thụ trong lòng một chút suy nghĩ ép xuống sư tôn cũng là cho vị này cũng chuẩn bị một món lễ lớn nhưng cũng căn dặn hắn lấy hôn độn thể làm trọng vị này thứ hai dù sao ai cũng không thể cam đoan vị này còn có thể như năm đó như vậy không thể cam đoan hắn sẽ hay không đối hôn độn thể động tàn niệm ngoại giới vũ trụ m ê n h mông bên trong thế lực khắp nơi còn tại tìm kiếm hôn độn thể hạ lạc bây giờ bọn hắn sớm đã lần theo chúng thần điện cho ra tin tức hội tụ đến phương hướng tây bắc vô số cường giả có ý thức kết bạn mà đi đại khái xếp thành hai nhóm một hàng hướng bắc xuyên qua từ bắc hướng tây tìm kiếm một cái khác nhóm thì trực tiếp hướng tây lại từ này hướng bắc giống như là một đôi cũng cùng một chỗ hiện lên chín mươi độ cái góc bàn tay chậm dài hướng về tây bắc dựa s á t vào theo thời gian trôi qua đã có nhóm người thứ nhất theo lý nguyên thọ phụ cận đi ngang qua chỉ có điều bây giờ không có tri tôn x ư ơ n g ảnh hưởng phiến thiên địa này nơi đây hư không đã khôi phục bình thường còn sót lại tri tôn quy tắc khó mà lại hình thành đặc thù kết giới mà lý nguyên thọ sớm tại cầm tới tri tôn x ư ơ n g sau liền trốn vào một quả lân cận sao trời hắn vẫn lấy ngôn đội thần lô làm vật t r u gian đưa thân trong đó thời ầ n thành lô hóa b như、so、gian liền như vậy chậm rãi trôi qua trong nháy mắt bảy năm trôi qua chúng thần điện cùng các phương đạo thống đại thánh cơ hồ đem thánh giới thăm dò mấy lần nhưng vẫn là không có tìm được bất kỳ có quan hệ h g ô n đ ộ n thể vết tích từ khi hơn bảy năm trước h g ô n đ ộ n thể mai danh nhận tích không còn ra tay cả người dường như b ố t hơi khỏi nhân gian giống như không còn lại xuất hiện quá cái này khiến rất nhiều đại thánh hoàn toàn mất đi kiên nhẫn làm sao thánh giới đã toàn bộ thăm dò xong cơ duyên từ lâu bị lấy tận bọn hắn duy nhất tưởng niệm chỉ còn lại h g ô n đ ộ n thể cùng võ thánh truyền thừa hết lần này tới lần khác hai thứ này đều không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại chương ba trăm bốn mươi mốt đột phá đại thánh cảnh và năm võ nguyên chương ba trăm bốn mươi mốt đột phá đại thánh cảnh v ạ năm n võ nguyên võ thánh truyền thừa không thấy hôn đột thể cũng giống là biến mất như thế giống bây giờ như thế chẳng có mục đích tìm xuống dưới lúc nào thời điểm là cái đầu rất nhiều đại thánh đã có từ bỏ tâm tư cái này hôn đột thể người nào thích tìm ai tìm ngược lại bản thánh không tìm ai tạo hóa trêu ngươi xem ra cơ duyên này đã định t r ư ớ c không phải chúng ta có khả năng hy vọng xa vời cũng được ngược lại bản thánh chỉ là vì xem náo nhiệt xem sớm xem trễ ở nơi nào nhìn đều như thế cùng nó lãng phí thời gian không bằng thừa cơ hội này tại cái này cái thế cường giả t h á n h giới bên trong tu hành một phen nên như thế có chút tán tu đạo thống đại thánh hoàn toàn từ bỏ riêng phần mình chọn lựa chỗ tu luyện lên nếu như nói hiện tại thánh giới còn có cái gì bọn hắn có thể với tới cơ duyên kia không ai qua được lĩnh hội phiến thiên địa này quy tắc trật tự đại thánh chủ tu t h á n h giới diễn hóa quy tắc võ thánh cường giả lưu lại t h á n h giới tự nhiên rất có lĩnh hội giá trị chỉ có điều lĩnh hội thiên địa quy tắc quá mức vượn t ẻ quá trình cũng cực kỳ chậm chạp là nước chạy đá mòn công p u không phải thời gian ngắn liền có thể một lần là xong tu hành từ trước đến nay chú trọng hơn người thiên p h so sánh dưới khẳng định vẫn là chúng thần điện treo t h ư ở n g cùng võ thánh t r u y ề n thừa càng có lực hấp dẫn chỉ là hiện tại bọn hắn đã bỏ đi những n à y tự biết không có khả năng đạt được thời gian còn lại còn không bằng dùng để tu hành hộ pháp đại nhân làm sao chúng ta xử lý chúng thần điện đại thánh cắt cường giả trong lòng cũng cảm thấy chết lặng tính cả thời gian lúc trước bọn hắn đã tìm hơn mười năm đương đại thánh thời gian sao mà chất quý lúc nào thời điểm vì tìm người tốn hao qua thời gian lâu như vậy bọn hắn tình nguyện cùng người một trận chiến tốn hao hai mươi năm cũng không muốn đem mười năm lãng phí ở tìm người bên trên Trước đó, trong ư ớ c đó t r áp bức đ i ệ năm chủ chỉ, pháp này nàng tinh thần i tăng i i cứng thời điểm ôm ứng đối vốn đột thể cùng vị kia võ thánh cường giả quyết tâm đối tâm thần tiêu hao có thể nghĩ chính là nàng là cao quý đại thánh cường giả tối đỉnh cũng khó có thể duy trì liên tục tiêu hao lâu như vậy trong lúc đó nàng còn phí nhiều khổ tâm tìm kiếm khắp nơi hỗn độn thể tung tích tốn hao tâm thần cũng không phải số ít thủ hạ những ngày đại thánh còn có thể thỉnh thoảng chỉnh đốn nàng v ị này hộ pháp lại là mười năm như một ngày chưa bao giờ có một lắc ngừng chuyện cho tới bây giờ đừng nói những người khác mệt mỏi chính nàng đều mệt mỏi cũng may nàng trong khoảng thời gian này cũng đem chính mình thủ đoạn trải rộng từng cái sao trời chỉ cần hỗn độn thể xuất hiện nàng trước tiên liền có thể nhận được tin tức không hổ là ngọc h o à n thần quân nơi xa cựu u thần triều minh lũ đại thánh đ lao lao cùng lúc đó đến từ nhân hoàng điện tốn gió lớn thánh hàn hưu cũng đã cảm ứng ra chúng thần điện thủ đoạn hắn cũng không làm ra hướng đối quan tiên kính khí tức trải rộng toàn bộ thành giới chính là hắn tu vi cùng là đại thánh đình phong cũng rất khó tạo thời gian ngắn đem nó toàn bộ xóa đi tương phản chỉ cần hắn có chút động tác ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn không bằng lặng chờ thời cơ chờ đợi h g ô n đ ộ n thể xuất hiện lại hành động cũng không mượn tia tiểu đ ố i không phải một người đơn giản vật nghĩ đến hắn cũng có chính mình lực lượng hàn hưu nhiều năm thăm dò càng phát ra cảm thấy h g ô n đ ộ n thể bất p h ẳ m nhất là cái này bảy năm mai danh nhận tích tuyệt không phải trốn đi đơn giản như vậy hắn tin tưởng vị này đương thời duy nhất h g ô n đ ộ n thể tất nhiên tại chủ tính cái gì cũng có lẽ đạt được thanh vân giới linh tán thành ngay tại thu hoạch truyền thừa chúng thần điện thật sự là phiền t o á i tinh không nơi nào đó có hai vị ẩn vào chỗ tối cường dạ đối với cái này cũng rất là đau đầu cũng được vậy thì chờ một c h ú n ta trong lòng bọn họ thầm than không thể không ổn định lại tâm thần lao tổ làm sao chúng ta xử lý một mảnh khát cảm đạm chi điệp mây đen đại thánh cũng là có chỗ phát hiện t i ê n lặng đem thần n i ệ m thăm dò vào thành giới tại cái kêu ám thành giới bên trong sền sệt như mực nước mây mù nhẹ nhàng quần quận mơ hồ có một thành cổ phát c ự hình cây quạt chập trùng lên xuống đó là bọn họ hắc vân nhất tộc truyền thừa tổ khí chính là một cái trí tôn khí trí tôn khí bên trong tự phong lấy hắn bộ tộc này tiên tổ chung quanh còn có bọn hắn hắc vân nhất tộc tộc nhân lần này bọn hắn đem đánh cược tất cả chỉ vì lao tổ n i t bàn Chờ! hình quạt tổ khí có chút rung động chuyến ra một đạo không lưu loát thanh âm khẳng hạn chúng thần điện lớn như thế chiến trận chỉ sợ cựu lũ thần triều cùng nhân hoàng điện sẽ không ngồi yên không lý đến m â y đen tinh vực vị kia chỉ sợ cũng sẽ không nhàn rỗi vượt ngoại có lẽ cũng sẽ có một hai vị truyền nhân t h ầ n nữ chúng ta như thế nào cho phải thanh vân thánh giới trung tâm nào đó phiến tinh không bên trong mấy đạo thân ảnh lăng đứng ở này ngựa khí chấm thấp tao mày cùng nhau nhìn về phía trước cái kia đạo di thế độc lập tinh tế thân ảnh đó là một quanh thân có màu xanh mây mù lượt lở nữ tử khuôn mặt lung nhìn không rõ ràng thân hình cũng là tại trong mây m ù như ẩn như hiện khi thì giống như là một gã h i ể u điệu nữ tử khi thì tựa như một tôn tượng cổ yêu thần nàng sưng sưng trong tinh không hai tay k ế t ấn vạch ra từng đạo huyền ảo quy tích toàn bộ thiên địa đều phản g phất tại cùng nàng c ộ p minh theo hai tay của nàng rung động lại là liền ba đại thánh địa cường giả đều không có cảm ứng được như vậy biến hóa t ù y ý bọn hắn đi nào chính là h ô n đ ộ n thể tồn tại cố nhiên là nguy hiểm nhưng cũng chưa chắc không phải tộc ta thời cơ nữ tử thanh â m t h a n h lãnh giống như gian nan vất vả quá cảnh nàng tự nhiên cũng cảm ứng được giữa thiên địa kia như có như không khí cơ chỉ là cũng không để ở trong lòng nơi này không phải chúng thần điện không phải ngọc hoàn thần quân định đoạt cũng không phải ai cũng có thể c à n dỡ địa phương đột nhiên ở giữa sao động hơn mười năm thanh vân thanh giới theo vô số cường giả chỉnh đốn mà yên tĩnh nhưng vẫn nghĩ như vậy cường giả rất rõ ràng dưới mắt bất quá là trước khi mưa báo tới sau cùng yên tĩnh chỉ chờ kia h ố n đột thể xuất hiện hẳn là long trời lở đất sóng gió ngập trời toàn bộ thanh vân thanh giới đều sẽ nên đón một trận kinh người dung chuyển có lẽ võ thánh truyền thừa cũng sẽ h i thế rất nhiều cường giả đều có chỗ suy đoán hoài nghi hôn độn thể đã được đến một ít manh mối xuất hiện lần nữa có lẽ đem mang theo truyền thừa cùng lúc xuất hiện phàm là ôm lấy ý nghĩ này thế lực đều nghỉ ngơi dưỡng sức mà đối đ ạ i thiên thời thật tình không biết lý nguyên thọ tại cái này thời gian bảy năm bên trong không chỉ có đạt được trí tôn sương hơn nữa đã đem mới bắt đầu bước luyện hóa bây giờ tu vi của hắn đã thành công phá vỡ mà vào đại thánh cảnh trí tôn sương chính là võ thánh di trạch trong đó bản nguyên chi phong phú viễn siêu dự liệu của hắn mặc dù chỉ là sơ bộ luyện hóa liền một phần bạn đều không c o trưởng khống nhưng cũng làm cho tu vi của hắn xông vào đại thánh sơ kỳ đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đặt chân đại thánh trung kỳ thể chất của hắn giống nhau bởi vì sơ bộ dung hợp trí tôn xương mà nội tình tăng gọn hôn n ộ n thể đã tiểu thành cấp độ này h g ô n n ộ n thể hơn xa trung giai đại thánh thánh đạo kim thân cơ hội nhưng cùng đại thánh hậu kỳ so sánh bay ngoài ra lý nguyên thọ còn được đến một sợi bất hủ bản nguyên thể nội dựng rục ra chân chính bất hủ máu tử quang lập lòe tràn ngập bảng bạc sinh cơ vẹn vẹn cái này một sợi bản nguyên liền nhường sinh mệnh lực của hắn gấp đôi tăng gọn bây giờ tuổi thọ của hắn chỉ sợ đã có chín ngàn năm trở lên thậm chí tiếp cận bằng năm thọ nguyên phương diện đã thắng qua những cái kia thái cổ thời đại về sau võ thánh cường giả chương ba trăm bốn mươi hai thôn vệ chư thánh liên tiếp đột phá chương ba trăm bốn mươi hai thôn vệ chư thánh liên tiếp đột phá thái cổ về sau trường sinh thời đại kết thúc mạnh như cái thế võ thánh thọ nguyên cũng b ấ t quá năm năm đây là làm lớn chiến vương nguyên thoại chiến vương là cựu khiếu đại t ô n g sư không vào thánh đạo nhận biết có nhất định sai lầm thì như chủng tộc khác biệt tuổi thọ sẽ có một chút xuất nhập nhân tộc thánh giả thọ nguyên hai phẩy không không không n ă m duyên thọ cực hạn là ba ngàn năm yêu tộc thánh giả thọ nguyên ba ngàn nhưng duyên thọ gian nan thường thường cần so với nhân tộc càng lớn một cái giá lớn như thiên nguyên thần thụ nhất tộc minh tộc loại hình t r ủ n g tộc thọ nguyên còn muốn càng nhiều một chút cái trước lấy sinh mệnh lực là t r ủ n g tộc ưu thế cái sau thì hướng chết mà sinh giống nhau có tương tự ưu thế căn cứ thiên nguyên thần thụ đối với thời đại t r u n g cổ võ thánh cường giả thọ nguyên phán định ước chừng là vạn năm tới hai ba và năm cận cổ thời đại có lẽ lại có biến hóa tựa như chiến vương nói tới như thế nhưng cũng sẽ không chỉ có năm ngàn bất quá cũng sẽ không quá nhiều có lẽ cũng liền bạn năm tả hữu bất kể nói thế nào lý nguyên thọ đạt được một sợi bất hủ bản nguyên ngưng luyện ra bất hủ chân huyết thọ nguyên phương diện có thể nói là hậu cố vô ưu trừ cái đó ra h ắ n tăng lên lớn nhất phương diện không ai qua được chiến lược mặc dù còn chưa động thủ nhưng nghĩ đến đã có thể cùng đại thánh đ ỉ n h phong một trận chiến trước đó diệu thủ lão đạo đã cho suy đoán như vậy chính hắn cũng có cái suy đoán này nhưng dù sao không có tan là thật thực sự ở lực lượng rất khó cụ thể ước định hiện tại lý nguyên thọ cơ bản đã xác nhận tiếp cận đại thánh trung kỳ tu vi tăng thêm tiểu thành hôn đ ộ thể cùng trí tôn sương nhất định có tuyệt thế chiến lược diệu thủ l ã o đạo theo dự liệu kiếp số không có đang trùng kích đại thánh cảnh xuất hiện như l ã o đạo lời nói trí tôn sương sung kích cảnh giới cực kỳ đặc thù lý nguyên Thọ xem như trí tôn sương bây giờ chủ nhân có thể cảm ứng rõ rằng r a cái này bạn thần cốt bên trong còn ẩn giấu một cỗ tràn ngập cảm giác gác bách ý chí kia là thanh vân võ thánh còn sót lại ý chí cần hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi làm ham mòn cho đến hoàn toàn nắm giữ trí tôn sương ý chi đó đối với hắn không có áp ý thậm chí trước đây luyện hóa lúc ý chí đó trước hết nhất tán thành hắn đối với hắn còn có trợ giúp hắn chỗ ma diệt cùng chấn áp là trí tôn sương tự thân linh tính ý chí có lẽ chính là bởi vì thanh vân võ thánh lưu lại ý chí mới khiến cho lao đạo tiền đoán kiếp số không có d á n g lâm bất kể nói thế nào lý nguyên thọ sẽ không để tùng phần này lòng cảnh giác ngày hôm nay ở giữa có thể uy hiếp được hắn không nhiều tùy tiện xuất hiện một vị đều là vấn đỉnh đỉnh cao nhất tồn tại loại kia tồn tại tất nhiên là không thể chờ nhàn đá chi t h á n h giới bản nguyên đã đang tức tỉnh khoảng cách xuất thế vì đó không xa đã được t tôn sương sau lý nguyên thọ đối với phiến thiên địa này cũng có viễn siêu thường nhân cảm ứng ngoại lai đại thánh lại ở chỗ này nhận áp chế trước đó hắn cũng không ngoại lệ nhưng theo sơ bộ nắm giữ trí tôn sương trong cõi u minh cùng thanh vân t h a n h giới có liên hệ cùng là thanh vân võ thánh lưu lại di trạch trí tôn sương cùng thanh giới ở giữa tồn tại liên hệ nhất định hắn đã không nhận phiến thiên địa này áp chế cùng bãi xích ngược lại hưởng thụ nửa cái chủ nhân đồng dạng c h ỗ t ố t hiện tại cảm dân lực tại thanh vân thánh giới đủ sánh vai đại thánh đình phong nếu như đạt được toàn bộ truyền thừa đủ để vô địch đại thánh cảnh chính là trở thành kia võ thánh phía giới đệ nhất nhân thậm chí cùng không c h ọ n vẹn võ thánh khiêu chiến cũng chưa chắc không thể giờ này phút này lý nguyên thọ trong lòng hào khí vượt mây tự có một cỗ bệ nghệ thiên hạ hùng tâm hôn nội thể thêm trí tôn sương không nói cổ kim chỉ có cũng tất nhiên là có thể đến được trên đầu ngón tay ít ra thiên nguyên vũ thánh còn sót lại tin tức cùng hắn tự thân hiểu rõ bên trong đều không có phương diện này ví dụ dạng này cổ kim hiếm thấy lệ riêng cùng nội tình tuyệt đối là tranh đ o ạ t võ thánh truyền thừa có lợi nhất nhân tuyển trước đó còn cần làm chút chuẩn bị lý nguyên thọ cảm nhận được phía ngoài sao trời bên trên đều có đỉnh cao nhất đại thánh còn sót lại khí tức không cần nghĩ cũng biết nhất định là chúng thần điện thủ hút lấy hắn thực lực hôm nay mong muốn xóa đi cũng không phải là việc khó nhưng cũng biết đánh cỏ động r á n sớm dẫn tới phiền thoái c h à n g b ă n g thừa dịp truyền thừa còn chưa chân chính xuất thế mượn cơ hội làm sau cùng tăng lên ý niệm tới đây lý nguyên thọ trong nháy mắt đưa tới mấy cái kia bị chấn áp đại thánh trong đó có chúng thần điện một cái bao quát ban đầu chấn áp tử cánh đại thánh kim xà đại thánh cùng về sau chấn áp hai cái đại thánh mặt khác có bảy cái khác đạo thống đại thánh ngọc hoàn thần quân trước đó tản tin tức lúc cho là hắn chấn áp tám trên thực tế lý nguyên thọ c h ọ n vẹn bắt sống mười một tôn đại thánh số lượng này cơ hồ có thể so với ngọc hoàn thần quân đưa vào thanh vân thánh giới một nửa n ộ i tình đối với những cái tia tản mát tinh không c ấ p nơi đạo thống mà nói không có võ thánh chân giữ thế lực toàn bộ đạo thống đều rất khó kiếm ra nhiều như vậy đại thánh ta nhìn hai vị nhất là vũ dũng liền theo hai vị bắt đầu đi lý nguyên thọ ánh mắt rơi vào phía trước nhất từ cánh đại thánh cùng kim xả lớn thánh thân bên trên hai tôn đến từ t r ú n g thần điện đại thánh chật cảm thấy không ổn ánh mắt chừng đến tựa như trung đồng trong mắt, mắt chẩn có thể thấy tràn ngập lên tia máu đỏ thắm nếu không phải bọn hắn bị lý nguyên thọ phong cấm chỉ sợ sẽ chửi ầm lên còn muốn thả một phen n g o a n thoại lý nguyên thọ hiển nhiên không có khả năng cho bọn họ cơ hội này hắn trong nháy mắt liền đem hai tôn đại thánh c u ố n tới trước người hai tay chế trụ cái cổ bàn g bạc minh mông p h á p tắc thánh lực theo sòng trường phun ra ngoài hai tôn đại thánh sinh cơ trong nháy mắt t i y ệ t d i ệ t sau một khắc p h á p tắc thánh lực hóa thành vòng xoáy hai cỗ mắt trần có thể thấy tự sắc kim sắc lực lượng bị lý nguyên thọ theo hai tôn lớn thánh thân bên trên rút ra đi ra bị hắn hôn đ ộ thần lực đ ư n g hóa hắn bây giờ cũng là đại thánh lại có tuyệt cường nội tình thay ô n vệ h vào đó là kinh người thánh lực phát c á c bản nguyên cùng thành giới bản nguyên tất cả lực lượng đều bị chuyển hóa thành hắn tự thân hỗn độn thánh lực có những lực lượng này lý nguyên thọ khoảng cách đại thánh trung kỳ kiên lâm môn một cất tu vi bình cảnh rốt cuộc đung lòng vâng hắn vừa đem cuối cùng tôn này đại thánh lực lượng tiêu hóa một nửa bình cảnh đã bị đánh đến chia năm xẻ bảy trong khoảnh khắc lý nguyên thọ gân cốt cùng băng lên huyết dịch lao nhanh thánh giới rung động ầm ầm thể chất thánh lực phát tắc thánh giới đều đang thăng hoa tiến hành một vòng mới thuế biến lần này biến hóa trọn vẹn duy trì liên tục hai tháng có thửa chờ tất cả bình tĩnh lý nguyên thọ thoại nguyện đặt chân đại thánh chu kỳ cơ hội không sai biệt lắm thời gian thanh vân thánh giới cũng đang phát sinh một trận biến hóa kinh người ầm ầm chẳng biết lúc nào lên thánh giới bên trong sấm xét văng dội lôi vân c u ộ n c u ộ n tự thánh giới trung tâm dọi sáng ra một chùm lóa mắt thanh quang bay thẳng trời cao tựa như một đạo thông thiên cổ sáng giống như xông vào huyền bí khó lường sâu trong tinh không trận này biến hoa theo hai tháng trước bắt đầu duy trì liên tục đến hôm nay các phương cường giả đều bị kinh động sớm đã hội tụ ở này t r u n g thần điện ngọc hoàn thần quân nếm thử ra tay lại bị t i ê u cấu ngập trời lực lượng phản chấn thụ một chút thương tích còn lại đại thánh không dám tiến lên nữa một bước rất nhiều đại thánh cường giả cứ như vậy canh giữ ở cổ sáng chung quanh chờ đợi thời cơ xuất hiện nhiều nhất ba tháng lý nguyên thọ tại đột phá về sau cũng cảm ứng được lần này biến hóa hắn bởi vì có trí tôn xương gia thân so còn lại đại thánh cảm thụ càng thêm rõ ràng có thể suy đoán ra đại khái thời gian thời cơ còn có có dư chương ba trăm bốn mươi ba trí ộ c thánh t quân ư n g t r tôn thánh khí xuất thế hai đại cổ tộc thánh quân còn có thể c h ờ một chút lý nguyên Thọ không đội mà xuất hiện truyền t h u y phụ cận đã tụ tập rất nhiều cường giả đến từ thế lực khắp nơi chỉ là hư hư thực thực đại thánh đỉnh phong tối nghĩa khí cơ hắn liền cảm ứng được mấy vị chỉ sợ ngoại trừ chúng thần điện còn có cựu lũ thần triều cùng nhân hoàng điện cường giả đỉnh cao ngoài ra có lẽ còn có vực ngoại cừng giả có thể nghĩ truyền thừa xuất thế tất nhiên sẽ gây nên một trận gió canh mưa máu nhường thế lực khắp nơi đi đầu tranh đấu hắn cái này ngư ông lại thu thập tàn cuộc cũng c h ô n g muộn thân quân vẫn là không thấy cái này nhân tộc hỗn độn thể như thế nào c h o phải cái này truyền thừa xuất hiện không hiểu đấu không phải là kia hỗn độn thể đã trà trộn trong đó mới đưa tới dung truyền a chúng thần điện mời mấy vị đại thánh tản mát các phương thời điểm chú ý đến cái khác đại thánh động tĩnh mắt thấy võ thánh truyền thừa đều sắp xuất thế nhưng vẫn là không thấy hỗn độn thể tung tích trong lòng không khỏi có chút lung lay sẽ không ngọc hoàn thần quân ánh mắt trong vắt nhìn chăm chú cột sáng kia nàng thanh âm linh hoạt kỳ hảo ngựa khí kiên định địa đạo hỗn độn thể tuyệt không có khả năng tại b u ồ n quân t r ư ớ c mắt đạt được chuyển thừa các ngươi nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ là hỗn độn thể nhớ lấy không thể bởi vì chuyển thừa để lỡ chính sự ngọc hoàn thần quân thanh âm l ệ n h mấy phần nhắc nhở lần nữa chúng đại thánh chúng ta minh mạch những n à y đại thánh tu vi cao thấp không để tuy có đại thánh hậu kỳ nhưng là thần điện thần quân tất nhiên là lấy hộ pháp đại nhân làm chủ cái khác đều là đại thánh sơ kỳ cùng trung kỳ bọn hắn liên học lại vây quét có thể so với t r ă m mắt thần quân n h â n tộc vẫn được mong muốn cướp đoạt võ thánh truyền thừa lại là có lòng không đủ lực hộ pháp đại nhân đã sớm cùng bọn hắn nói qua thanh vân thánh rơi có cái khác đạo thống đại thánh cường giả tối đỉnh đại thánh hậu kỳ cũng không ngừng một vị loại này quy mô hậu chiến tuyệt không phải bọn hắn có khả năng lẫn vào cái này hỗn độn thể cũng là bảo trì bình thản nhân hoàng điện tốn do lớn thánh cùng cựu lũ thần triệu ba vị đại thánh đều là trong lòng kinh dị ở đây cơ hồ đều có chiếu qua mặt bọn hắn có thể khẳng định ở trong đó cũng không có hỗn đ ộ thể võ thánh truyền thừa sắp như thế lại là không thấy hôn độn thể thân ảnh là thật có chút quỷ dị xem ra kia hôn độn thể còn có chút tự mình hiểu lấy như thế cũng tốt có hôn độn thể kiềm chế chúng thần điện chúng ta ít ra có thể tiết kiệm đi một cái mạnh hữu lực đối thủ ưu á m tinh không bên trong hai nhóm thân ảnh xa xa quan sát cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ một bên khác mây đen đại thánh cũng là vì hôn độn thể mà đến cũng không tiến lên tham gia náo nhiệt ở đây vô số cường giả kinh vị rõ ràng lấy chúng thần điện mây đen đại thánh tôn do lớn thánh làm chủ thế lực đều là hôn đồn thể mà đến ưu t h ầ n triều đã muốn lẫn vào hỗn độn thể sự t ì n h cũng nghĩ tranh đoạt võ thánh truyền thừa còn lại thì toàn bộ là truyền thừa mà đến giờ phút này tất cả cường giả đều đang đợi chờ hỗn độn thể xuất hiện chờ truyền thừa hiện thế trong c h ư ớ c mắt ba tháng thời gian lóe lên một cái rồi biến mất thương hư thực thực võ thánh truyền thừa thông tin ê của sáng xảy ra biến hóa ông màu xanh thần trụ hơi rung nhẹ toát ra cực điểm hào quang sáng chói theo một vòng lại một vòng l ó a mắt gợn sóng độn nặng lên ở đây cường giả cơ hồ bị đâm vào mở mắt không ra rất nhanh quang mang tắn đi tại mọi người tràn ngập rung động trong ánh mắt một đạo màu xanh thần quang bay ra tựa như một tôn thần chim hai cánh mở ra mười vạn và... dặm vật lộn trời cao minh c h ấ n cựu t i ê n lệ thần đ i ể u phóng lên tận trời như muốn phá không mà đi quanh thân quanh quần cường đại thành ý làm cho ở đây tất cả cường giả vì đó đọc dung chí tôn thanh khí đ ỗ n g nhiên không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô tất cả cường giả nghe tin lập tức hành động các phương hư không vỡ vụt lần lượt từng thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại thần đ i ể u t r u n g quanh đồng loạt ra tay ý muốn chấn áp thần điệu lệ thần điểu lần nữa phát ra h u y giải thanh khí ê m hai t â minh lại là ẩn chứa kinh người mỹ lực x ô n g đi lên rất nhiều đại thánh như bị xét đánh nhao nhao thổ huyết bay ngược Buồn cười chỉ là huyết nhục chi khu cũng vọng tưởng thu phục trí tôn thanh khí một tôn v ĩ n ạ n thân ảnh cười lạnh một tiếng chống rông xuất hiện tại thần điệu phía trên thế ra một quả sáng trói thần c h â u không thấy hắn như thế nào động tác liền thấy thần c h â u toát ra như chim thần đồng dạng hào q u a n g trói sáng sau đó bắn ra năm đầu thải sắc thần liên b a n g b a n g b a n g b a n g liên tiếp không ngừng tiếng kim tiết h chạm nhau vang vọng tình không vô số cường giả chỉ cảm thấy hoa mắt chỉ thấy năm đạo pháp tắc thần liên quân lấy thần điệu hoặc là khóa lại cánh chim hoặc là khóa lại hai chân hoặc là khóa lại thon dài cái cổ đúng là s i n h s i n h đem thần điệu đ ỉ n h tại hư không đây là v ũ thải thần châu là thái cổ thiên lân tộc đúng là bọn hắn không nghĩ tới t n nút mấy chục bạn năm thái cổ thiên lân tộc lại cũng bởi vậy xuất thế rất nhiều có tư lịch cường giả tinh thông tư liệu lịch sử lập tức nhận ra thần vật lai lịch tôn này bỗng nhiên xuất hiện cường giả đỉnh cao thình lình đến từ một cái thái cổ t r u n g tộc để mà cầm tù thần điệu thần vật cũng là một cái cường đại tổ khí hóa ra là hoàng lân đạo hữu thất kính thất kính đạo hưu hai n g à n năm trước liền đặt chân đại thánh cực h ạ n lão phu còn tưởng rằng đạo hưu đang trùng kích võ thánh trí cảnh không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy đạo hưu chỉ tiếc hôm nay n g ư ờ i ta là không thể cùng ngồi đ à m đạo đi trong hư không vang lên một đạo thanh â m giàn u a thân đ i ể u cánh trái chỗ chống giống h i ể n hiện một thân ảnh cũng là tế gia bất phàm thần vật kia là một đoá kim sắc đại sen quan mang giống nhau l ó a mắt chạy xuôi đại thánh đều khó mà với tới pháp tắc thần vật trực tiếp hành kích ngũ thải thần liên vâng thần điệu trên chân hai cây thần liên ứng thanh mà đức kim liên lại xu thế không giảm đón gió căng thổng lên hóa thành tre khuất bầu trời thần sen thần sen từ đôi u đến đầu toát ra mười mấy phiến cánh sen lấy thôn thiên chi thế bao k h ỏ a hướng thần điệu rất có đem thu nhập trong đó khí thế là thượng cổ thần sen một mạch nghe đồn mạch này vô cùng t h ư a thớt khó mà kéo dài dòng dõi mỗi cái thời đại đều chỉ có một cái đương thời thế mà xuất hiện một vị như thế nói đến kia đ ạ i sen chính là vị kia trước nhật thánh tôn trí tôn khí t ba đại thánh điệu còn chưa ra tay vậy mà đã có hai vị mang theo trí tôn thánh khí cổ tộc c ứ n g giả hôm nay chỉ sợ sẽ có đại đoạn ở đây đại thánh đều kinh hãi bất luận là thiên lân tộc vẫn là thần sen một mạch đều là bất thế gia cổ tộc rất nhiều năm chưa từng hiện thế đến mức thuế n g u y ệ t đều nhanh đem bọn hắn lắng quên rất nhiều cường g i ả thậm chí hoài nghi cái này hai tộc sớm đã biến mất trong năm tháng không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy hai tôn cổ tộc đại thánh kim liên láo quỷ nơi này nói không chừng còn cất dấu m ặ t khác hai đại thánh đ ị a lao già ngươi nhất định phải cùng bản tôn tranh cao thấp sao hoàng lân thánh quân lạnh lùng nhìn về phía kim liên thánh quân l ờ i tuy như thế nhưng hắn động tác cũng không có một lát chậm hai cây thần liên bị đứt đoạn trong nháy mắt, hắn liền thôi động trong tay thần châu, lần nữa phóng thích năm đạo trật tự thần liên. trong đó hai đạo tiếp tục trói buộc thần đ i ể u mặt khác ba đạo thì để mà đối phó kêu đó kim sắc đài sen. cử động lần này tuyệt không phải lão phu bản ý, chỉ là cái này trí tôn thanh khí, lao phu cũng nghĩ nhìn xem. không bằng đạo hữu thu tay lại, từ lao phu đem thu hồi, quay đầu cùng nhau lĩnh hội như thế nào. kim liên thánh quân c h ậ m dại nói, đã đem t chức nhật thần điệu nửa cái thân thể. chương ba trăm bốn mươi bốn, giết thánh hiện thế chương ba trăm bốn mươi bốn, giết thánh hiện thế b u ồ n c ư ờ i ngươi làm b u ồ n quân là ba tuổi đứa bé sao hoàng lân thánh quân ánh mắt phát lệnh hai vị đại thánh đỉnh phong đỉnh tiêm tồn tại quay chung quanh thần điệu liền triển khai như vậy kịch liệt chắc c i ế t con tưởng rằng sẽ là ba đại thánh điệu tranh đấu không nghĩ tới đúng là xuất hiện như thế hai vị cường giả đỉnh cao chúng thần điện là hỗn độn thể mà đến mặt khác hai đại thánh điệu nếu là có đến hơn phân nửa cũng vì hỗn độn thể rất không có khả năng là chuyển thừa bại lộ chính mình thú hồ ba đại thánh điệu lẫn nhau lẫn nhau ngăn được chưa hẳn có thể động thật sự lấy bản thánh ở giữa chính là bọn hắn ở đây cũng rất không có khả năng mang đến tổ khí nếu là như vậy chưa hẳn tranh đến qua hai vị này t r u n g quanh đại thánh nghị luận ở mỹ đều tại quan sát liền trước mắt mà nói thanh vân võ thánh trí tôn thanh khí nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n hơn phân nửa phải rơi vào hai vị này trong tay vốn là nắm giữ thông thiên tu vi lại có tổ khí ra thân ba đại thánh địa cường giả cũng chưa chắc đè ép được dù sao thánh địa tổ khí đều tại riêng phần mình điện chủ trong tay không giống thiên lân tộc cùng kim liên một mạch tới hai vị vốn là đạo thống tri chủ là chấp trưởng tổ khí tồn tại khắc khắc hai cái này c ủ tộc vẫn là như vậy không giữ được bình tĩnh cũng được vừa vận đ ể bọn hắn tranh tông thoái chờ bọn hắn lưỡng bại câu thường chúng ta lại ra tay cũng không muộn cựu ưu thần chiều ba vị đại thánh âm thầm cười lạnh bọn họ đích sắc không có mang theo tổ khí không có điều kiện này đưa vào thần vực bất quá bọn hắn không chút nào hoàng hai cái mang theo tổ khí cường giả đỉnh cao quyết đấu không có khả năng tùy tiện thu tay lại tất có một bị thương hoặc là lưỡng bại câu t h ư ờ n g đến lúc đó còn sợ không có cơ hội nơi xa chúng thần điện chư thánh cùng nhân hoàng điện tốn do lân thánh quan sát từ đằng xa không bình luận bọn hắn đều bị hỗn độn thể mà đến cũng sớm biết sẽ có cổ tộc cường giả mang theo tổ khí mà đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng không cái gì tốt chú ý chỉ cần cả hai không đúng hỗn độn thể ra tay liền cùng bọn hắn không có quan hệ thiên lân tộc thần xen một mạch càng xa xôi sao trời bên trên lý nguyên thọ xếp bằng ở hỗn độn thần lô bên trong hắn bằng vào trí tôn sương đặc thù cảm giác kéo dài đến chuyển thừa phụ cận bắt được những cường giả kia đôi câu vài lời khi biết được động thủ hai vị kia lai lịch hắn không khỏi có chút ngạc nhiên thiên nguyên tổ thụ còn sót lại trong tin tức có cái này hai tộc một chút tin tức đều là vô cùng cường đại cổ tộc từng sinh ra khinh thường thiên địa cái thế cường giả chủng tộc như vậy toàn bộ trời đông thánh b ự c đều không có mấy cái từ xưa đến nay chưa từng xuống dốc đã ít lại càng ít mà thiên lân tộc cùng thần s e n một mạch tuyệt đối là trong đó rào rào rả hôm nay bọn hắn có thể mang theo tổ khí qua minh chính đại xuất hiện trong mắt thế nhân liền có thể thấy lực lượng chi sung túc thực lực không kém bao nhiêu tổ khí cũng lực lượng ngang nhau còn có ba đại thánh địa cường giả đứng ngoài quan sát tỷ lệ lớn sẽ không động chân trương nói như vậy lý nguyên thọ ánh mắt đảo qua chung quanh hư không hắn bắt được sáu cái tối nghĩa khó hiệu khí tức dứt bỏ hai cái cổ tộc cường giả ba đại thánh địa nếu như đều có một vị cái kia còn có cái ẩn vào âm thầm cường giả đỉnh cao c h ọ n vẹn sáu vị đại thánh đỉnh phong tranh đoạt trí tôn thánh khí cũng chỉ có hai vị hoặc là mấy vị khác không có tổ khí hoặc là chính là vì hắn mà đến nếu như hắn phỏng đoán là thật bốn vị đại thánh đỉnh phong khó chơi lý nguyên p h ọ trợt cảm thấy nhức đầu mặc dù hắn tự nghĩ nhưng cùng đại thánh đỉnh phong một trận chiến nhưng bốn vị đi đến đại thánh cực hạn tồn tại cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy bất quá tình huống chưa hẳn b ế t bắt như vậy nhân tộc nếu có cường giả đến tỷ lệ lớn sẽ không ra tay với hắn chân chính nhằm v à o hắn hàng đầu là chúng thần điện tiếp theo khả năng có cựu lưu thần triều lại tiếp theo chính là cái kia vô danh cửng giả ngoại trừ chúng thần điện là không chết không thôi m à khác hơn hai nửa cái muốn đục nước béo cỏ chờ một chút lý nguyên thọ đã được đến trí tôn xương hắn lại ra tay tất nhiên là tranh đoạt trí tôn thanh khí hắn chỉ đối võ thánh truyền thừa có hứng thú trừ cái đó ra không có ai có thể gây nên hăng hái của hắn hiện tại kim liên thánh quân cùng hoàng lân thánh quân tại giao thủ hiển nhiên không đến n ú n g tay thời điểm và anh và anh trong hư không kinh lôi c u ầ n c u ộ n hai vị đại thánh cường giả tối đỉnh đều lấy tổ khí quyết đấu tạo thành thanh thế vô cùng dọa người vậy xem đại thánh nhao nhao né tránh vừa lui lại lui sợ bị tác động đến chính là mấy vị đại thánh đỉnh phong đều đang lùi lại ai cũng không nguyện ý b ị c u ố n vào hai cái cổ tộc cường giả đỉnh cao phân tranh bên trong đi trận chiến đấu này duy trì liên tục nửa tháng hai vị cổ tộc đại thánh vẫn là không phân cao thấp kim liên không bằng ngươi ta đều thối lui một bước chúng ta liên thủ đem nó mang đi ra ngoài đợi đến rời đi thần bực lại làm dứt bỏ như thế nào bạn chúng nhìn chừng chừng h ạ hoàng lân thánh quân không muốn tiêu hao quá nhiều lực lượng chúng thần điện cùng nhân tộc đại thánh có lẽ sẽ không xuất thủ có thể bảo vệ không cho phép i ể u lũ thần triều sẽ chặn ngang một gạch không chừng còn có cái khác gần thế cần thế cường giả hắn không phải bằng lòng cho người khác làm áo cưới sớm nên như thế kim liên thánh quân cũng không nguyện ý quá độ tiêu hao chính mình hắn ra tay chỉ là không muốn hoàng lân mang đi thanh vân võ thanh trí tôn thanh khí bây giờ hoàng lân thỏa hiệp hắn đương nhiên sẽ không nịu lấy không thả chứ bị không có ý định ra tay đánh cược một lần n g nhiên không biết chỗ nào chuyển ra một đạo tâm trầm thanh âm ở đây vô số cường giả sắc mặt biến hóa vô ý thức lui lại hoàn toàn c ù n g trí tôn t h á n h khí kéo dài khoảng cách tiểu lũ thần triều hai vị còn tại căng thẳng thánh quân cũng thay đổi sắc mặt ánh mắt không khỏi ngưng trọc lên tiểu lũ thần triều dù sao đứng hàng trời đông thánh vực ba đại thánh điệp truyền thừa so với bọn hắn càng thêm lâu dài nội tình cũng càng thêm hùng hậu có võ thánh toả trấn lại am hiểu ám sát chi đạo là đồng phương vũ trụ công nhận khó dây d ư a nhất đối thủ mạnh như bọn hắn cũng không dám khinh thường tiểu l thần triều rốt cục ngồi không yên chỉ là không biết rõ tới là vị nào giết thánh rất nhiều đại thánh ánh mắt cảnh giác không khỏi âm tầm lở vực vô căn cứ. cựu lưu thần triều giết thánh cùng chúng thần điện thần quân đồng d ạ n g đều là có thể ở một phương thánh vực có tên tuổi cường giả xếp hạng càng cao tu vi càng cao thực lực càng mạnh quy tắc này tại chúng thần điện cùng nhân hoàng điện có lẽ không phải tiên minh như vậy tựa như trong mắt thần quân rõ ràng thực lực đã không còn nhưng vẫn là có thể bằng v à o tư lịch h ổn thỏa thứ chín thánh quân vị trí loại tình huống này tại hai đại thánh điện bên trong rất phổ biến nhưng cựu lưu thần triều chưa từng t i ê n lệ từ xưa đến nay toàn bằng thực lử trọng yếu nhất là cựu u thần triều giết thánh bởi vì chỗ đi được đạo khác biệt thường xuyên có thể làm được vượt cấp giết địch tuy tiện đến một vị đại thánh hậu kỳ giết thánh ở đây cường giả đỉnh cao đều phải coi trọng minh nguyên ngọc hoàn thần quân cùng tốn do lớn thánh đồng thời nhữ mày ở đây chỉ có bọn họ hai vị theo thanh â m bên trong đoán được người thân phận kia là cựu U thần triều thứ hai sát thánh minh U đại thánh nghe đồn kế thừa một vị thượng cổ giết thánh t r u y ề n thừa thành giới u minh b ự c sâu vì vậy cũng kế thừa minh U đại thánh phong h ả o mà cái loại này phong h ả o giết thánh không hề nghi ngờ đều là đại thánh đỉnh phong tồn tại hai vị nếu là thức thời tốt nhất vung ra trí tôn thanh khí nếu không chương ba trăm bốn mươi lăm toàn bộ kết quả đại thánh hôn chiến chương ba trăm bốn mươi lăm toàn bộ kết quả đại thánh hôn chiến không ngừng một vị những cường giả khác cảm thụ không rõ ràng nhưng kim liên thánh quân cùng hoàng lân thánh quân bị nhảm bảo cảm thụ rõ ràng nhất bọn hắn rõ ràng cảm nhận được trong gói u minh không ngừng một cỗ sát cơ khóa chặt chính mình hai ba vị giết thánh hai vị cường giả đỉnh cao không khỏi trong lòng xếp chặt r i ê n g phần mình nắm chặt tổ khí trong lòng nhấc lên mười hai phần đề phòng nhất là kim liên thánh quân bản thể hắn đồng dạng là trước n h ậ t kim liên chính là trời sinh thánh linh trí thể cực kỳ am hiểu phòng ngự nhưng hắn vẫn là ngay đầu tiên thu hồi tổ khí đại sen tuy ý thần điệu thánh binh bị hoàng lân thánh quân lấy m ũ thải thần trầu kéo đi mà hắn thì lại lấy đ ạ i sen hộ thể đỉnh đầu thần sen làm ra phòng bị dán b ẻ kim liên ngươi hoàng lân thánh quân sắc mặt đại biến hắn m u ố n là dựa vào ngũ thải thần châu trật tự thần liên cùng kim liên thánh quân lẫn nhau ngăn được làm cho thần điệu lơ lửng tại lẫn nhau ở giữa ngắn ngủi trẻ không hiện tại kim liên thánh quân thu hồi tổ khí cân bằng bị đánh phá trí tôn thánh khí trong nháy mắt bị hắn năm đầu trật tự thần liên kéo tới nếu là trước đó hắn tự nhiên vui lòng đã đến nhưng bây giờ chỗ tối có hai ba vị giết thánh vây quanh kim liên thánh quân cái này cách làm không khác đem hắn thúc đẩy hố lửa ông ông quả nhiên kim liên thánh quân bên kia vừa mới vung tay cựu thần triệu giết thánh đã có động tác chỉ thấy hai đạo lũ quang im hơi lặng tiếng ở giữa hiện lên ở hoàng lân thánh quân t à h ư u đồng loạt ra tay bằng tốc độ kinh người đâm thẳng hoàng lân thánh quân h ô trướng hoàng lân thánh quân gầm thét một tiếng toàn lực tế lên tổ khí ngũ thải thần châu lập tức toát ra lóa mắt thần quang hóa thành đ ầ y trời tấm lụa năm đầu làm ộ t tổ lít nha lít nhít chừng mấy chục vọc tổ nhiều như vậy trật tự thần liên giống như đ ầ y trời phất trần giống như lấy hắn làm trung tâm khuyết tán hướng bốn phương tám hướng không có để lại bất kỳ góc chết kia thần liên mới nhìn rất là mềm mại tính bền dẻo mượi phần lách qua hoàng lân thánh quân bản tôn sau lại là rất nhanh hóa thành đầy trời cương châm đừng dạ n g h ư không đột nhiên bị đâm phá xuất vô số l ố kim như vậy không khác biệt công kích hai vị âm thầm ra tay giết thánh tự biết khó mà chống lại quả quyết lưu lại bất quá bọn hắn muốn là chỉ là vì quấy nhiêu đối phương ánh mắt mà không phải chân tâm muốn ám sát vị này đại thánh đỉnh phong cường giả đỉnh cao tại bọn hắn làm ra quấy nhiêu đồng thời minh lũ đại thánh đã ra tay vị này cựu lũ thần triệu thứ hai sát thánh không chỉ có thực lực cùng hai đại thánh quân tương đối hơn nữa thánh giới chuyển thừa càng thêm cường đại ra tay chính là lôi đình thủ đoạn chỉ thấy một đạo lũ quang theo trong hư không xảy kia quấn quanh lấy thần điệu nam đạo thô to như thùng nước thần liên trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ chặt đứt nhưng mà đang lúc hắn muốn lấy đi trí tôn thánh khí lúc đã thấy phía trước đ ộ t n g ộ t xuất hiện một đạo vết đứt kia là một đạo hư không khe hở lại cùng bình thường hư không khe hở có khác nhau rất lớn càng giống là một cái hư không túi lớn miệng túi lại tựa như một tôn thôn tiên cự thú miệng lớn trong n g á y mắt liền đem thần điệu nuốt đi vào làm càn minh n đại thánh tức giận ra tay đập nát hư không hoàng lân thánh quân cũng kịp phản ứng lấy tổ khí thần châu đánh ra vô thượng uy lực hai vị cường giả đỉnh cao nén giận một kích sao mà c tại chỗ đánh nát phương kia n ư không trí tôn thánh khí một lần nữa hiện lên ở trong mắt mọi người lúc này kim liên thánh quân xuất thủ lần nữa hắn sớm thế ra tổ khí kim liên lấy thủ đoạn giống nhau bao khỏa hướng trí tôn thánh khí lần này không có hoàng lân thánh quân ngăn chặn hắn thuận lợi cầm tới trí tôn thánh khí rất là rất nhanh minh lưu đại thánh cùng hoàng lân thánh quân cùng bị kia ẩn vào âm thầm cừng giả nao nhau, nhau ra tay cùng nhau ra chiêu thẳng hướng kim liên thánh quân ầm ầm bốn bị cường giả đỉnh cao chiến thành hỗn loạn hai bị đại thánh hậu kỳ giết thánh nao nhau, nhau né tránh không dám lẫn vào cái lo bọn hắn a m hiểu ám sát không s ợ trường quân chiến chớ nói chi là ở đây từng cái đều là đại thánh đ ỉ n h phong t u vi hơn xa bọn hắn thần hư đại thánh lúc này vây xem vô số cường giả nhận ra vị kia chặn ngang một gạch cường giả lai lịch rõ ràng là thần vực xung quanh thứ nhất đại khấu thần hư đại thánh lại là hắn hắn vậy mà cũng tới thanh vân thành giới vị này chính là tu hành hư không thánh đạo tồn tại chiến lược so với ba đại thánh địa cường giả đỉnh cao đều không kém ở đây cường giả đều kinh hãi thần hư đại thánh nơi xa chúng thần điện linh tê đại thánh cùng hai vị dị tộc đại thánh âm thầm nghiến răng nghiến lợi bọn hắn chính là lúc trước bị lý nguyên thọ đoạt đi bắt giai thánh dược ba vị đại thánh lúc ấy lý nguyên thọ vận dụng hư không thánh đạo trốn xa bị bọn hắn xem như là thần hư đại thánh bây giờ cũng coi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hộ pháp đại nhân chính là hắn lúc trước cướp đi tộc ta một gốc bắt giai thượng phẩm duyên thọ thánh dược linh t â y đại thánh giận đem việc này cáo chi ngọc hoàng thần quân a ngọc hoàng thần quân tu mi g v y nhẹ mắt nhìn thần hư đại thánh lấy nàng đối cái này không gì k i ê n kỵ đại khấu hiểu rõ đối phương hoàn toàn chính xác làm được ra loại chuy nàng mấy năm trước còn tận mắt gặp một lần bắt giai thượng phẩm duyên thọ thánh dược thân điện cũng không thể coi nhẹ nàng thu hồi ánh mắt từ tốn nói chờ chuyện này đi bùn quân tự sẽ cho ngươi đòi một lời giải thích đa tạ hộ pháp đại nhân linh tây đại thánh vui mừng như đ i ê n hắn vốn chỉ là giận nhất thời nhanh miệng nói xong cũng có chút hối hận dù sao hộ pháp đại nhân liên tục căn giặt dưới mắt lấy hôn độn thể làm trọng không nghĩ tới hộ pháp đại nhân lại để cho vì hắn đòi cái công đạo thế mà còn có một vị đi hư không thánh đạo đỉnh tiêm đại thánh lúc này lý nguyên thọ cũng phát hiện thần hư đại thánh tồn tại âm thầm kinh dị cảm giác của hắn lực tại trí tôn xương g i a trí h ạ không chút nào kém hơn những cái kia đại thánh cường giả tối đỉnh thậm chí càng hơn một bậc chỉ có như vậy đều không thể phát hiện cái kia ẩn vào âm thầm cường giả bởi vậy có thể thấy được đối phương tại hư không thánh đạo t ạ m nghệ hơn xa với hắn đáng tiếc không có tổ khí không phải lấy hắn trí tôn thánh đạo ưu thế nhất định quét ngang cái kia g i ế t thánh cùng hai cái cổ tộc đại thánh lý nguyên thọ khẽ lắc đầu không quá xem trọng kia hai tộc tổ, tổ khí ẩn chứa bộ phận trí tôn thanh khí vi năng đã cùng lớn thánh binh khí kéo ra t r í c lệ việc không phải tay không có thể ứng đối càng ngay càng loạn trong lòng của hắn t h ầ m than thanh vân t h á n h giới cuộc phong ba này giống như lúc trước thiên đất t h á n h giới đồng d ạ n g nhưng thiên đất t h á n h giới lần kia chỉ là đại tông sư tham chiến số lượng không có kinh người như vậy thực lực cũng không có như vậy cách xa bây giờ lần này tu vi của hắn không có bao nhiêu đ i ề u thế mà những cái kia cường giả đ ỉ n h cao lại là từng cái đi đến đại thánh cực hạn nhân vật mỗi một cái đều không thể khinh thường dưới mắt biện pháp duy nhất chính là tiếp tục chờ chờ cuộc hôn chiến này xuất hiện kết quả chờ mấy cái kia đối thủ toàn bộ bị thương lý nguyên thọ mới tốt đục nước nhó cỏ lần này hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ sự thật cũng như hắn sở liệu mấy vị cường giả đỉnh cao tham chiến rất nhanh liền đánh ra chân hỏa chiến trí bạch nhiệt hóa theo bọn hắn nghĩ dưới mắt xuất thủ cơ hồ chính là tất cả ngấp nghẽ trí tôn thanh khí đối thủ chỉ cần chiến thắng trước mắt đối thủ trí tôn thanh khí dễ như trở bàn tay chỉ là ai cũng không biết bọn hắn tâm tâm nghiệm nghiệm hôn đ ộ i thể cũng trong bóng tôi rình mò chờ đợi thời cơ càng không có người biết ở đằng kia truyền thừa trong cuộc sáng còn có cường giả ẩn nấp trong đó mà tại tất cả cường giả trên đỉnh đầu còn có một đôi hảm đạm không do đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên thành giới bên trong tất cả chương ba trăm bốn mươi sáu thần nữ thanh đ i ể u hai khối trí tôn sương chương ba trăm bốn mươi sáu thần nữ thanh đ i ể u hai khối trí tôn sương mấy vị đỉnh tiêm đại thánh hỗn chiến ngoại giới loạn tung t u n g kéo truyền thưa trong cột ánh sáng một mảnh tường hòa nơi này dường như một cái độc lập với thanh giới tiểu tiên h điệp tiên b ụ mờ mịt hoa khai khắp nơi trên đất có cây lương thơm cao sơn lưu thủy tựa như nhân gian tiên cảnh mấy đạo khí tức mông lung thân ảnh ngồi xếp bằng bốn phía hai tay k ế tấn đánh ra từng đạo huyền diệu khó lường trật tự thần quang vô tận thần quang hội tụ vào một chỗ tràn vào chính trung tâm màu xanh kén lớn, kén lớn phía trên, vâng sáng lượn lờ lờ mờ có thể thấy được một cái yểu điệu nữ tử thân ảnh nàng ngồi xếp bằng trong đó dường như tại thiền định phía sau có hai khối thanh quang sáng trói thần cốt tại lưu động chậm rãi dung nhập sau lưng nàng kia đôi cánh chim bên trong toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi dường như tự nhiên m à thành kén lớn bên ngoài mấy thân ảnh đánh ra thần lực thì tại tương trợ nữ tử luyện hóa chuyện này đối với thần cốt lúc này đã tiến vào hồi cuối nữ tử dần dần đem một đôi cánh xương dung nhập hai cánh của mình bên trong sau một khắc trong cơ thể nàng hình như có lôi mình chấn động gân cốt cùng băng lên thần lực của cuộn từ trong ra ngoài hoàn thành một trận mới t h ổ i biến tu bi cũng theo đó nước lên thì t h ổ i lên đi vào hoàn toàn mới cảnh giới đại thánh hậu kỳ không hổ là tiên tổ lưu lại trí tôn sương lấy thần nữ hôm nay chi tu bi tăng thêm trí tôn sương mi năng không nói quét ngang đại thánh cảnh ít ra cũng có thể đặt chân thế bất bại vườn cười bên ngoài những tên i kia còn muốn đục nước béo cỏ cướp đoạt tộc ta trí tôn thanh khí thật tình không biết thần nữ luyện hóa tiên tổ lưu lại trí tôn sương liền ngang nửa với trí tôn thanh khí nửa cái chủ nhân tăng thêm tộc ta huyết mạch sao lại để bọn hắn những này kẻ ngoại lai đạt được để bọn hắn tranh đi tranh đến càng hung ác càng tốt nữ tử còn đắm chìm trong cùng trí tôn xương rèn luyện bên trong t r u n g quanh mấy thân ảnh dẫn đầu tỉnh lại cảm ứng ra ngoại giới chấn động trên mặt lộ ra cười lạnh thế nhân đều coi là thanh điệu nhất tộc theo thái cổ trận trên kia nương theo tiên tổ thanh vân võ thánh cùng nhau vẫn là thật tình không biết bọn hắn đã sớm bị tiên tổ đ ư a tiễn chẳng qua là lúc đó tiên tổ chinh chiến hai tôn ma đạo võ thánh không thể lưu lại truyền thừa bọn hắn những ngày tuế nguyệt chỉ có thể ẩn nhẫn cho đến lương thời chúng thần điện hủy diệt bọn hắn tổ đ i ệ tinh n ự c làm cho tiên tổ truyền thừa x u ấ thế cuối cùng cho bọn họ tìm tới đoạt lại truyền thừa phục hưng chủng tộc hy vọng bằng vào huyết mạch ưu thế bọn hắn tiến vào thành giới về sau liền ẩn nấp đi âm thầm tìm kiếm tiên tổ truyền thừa trước đây không lâu tại thần nữ dẫn dắt hạng tìm tới tiên tổ còn sót lại thần cốt tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực tương trợ hạng thần nữ thành công dung hợp chuyện này đối với trí tôn sương có chuyện này đối với trí tôn sương gia trì thần nữ không chỉ tu vi tăng nhiều thực lực có thể đặt chân đại thánh đình phòng còn đem nắm giữ tiên tổ thiên hạ tốc độ nhanh bao nhiêu mấy vị thanh điệu cổ tộc đại thánh trong lòng nặng nễ lúc trước bọn hắn bị tia tiết tổ thật là danh s ư ơ n g vũ nội thứ nhất cực tốc tuy nói lúc ấy không có hư không thánh đạo đi ra võ thánh nhưng bọn hắn cảm thấy danh s ư ơ n g trí tôn thánh đạo hư không thánh đạo chưa chắc liền so với bọn hắn nhất tộc cực tốc mạnh bao nhiêu có thể ở hư không thánh đạo có chỗ tạo nghệ người ít càng thêm ít lúc trước không có đương thời cũng chưa chắc sẽ có về phần mấy cái tia nghe đồn tại hư không thánh đạo đi đến đại thánh đình phòng căn bản không cần thiết để ở trong lòng dù sao thân nữ thật là nắm giữ hoàn trình phong thần huyết mạch bây giờ lại lấy được tiên tổ trí tôn sương còn đem kế thừa tiên tổ tất cả tối thiểu có ba thành sát xuất xung kích võ thánh rất nhanh t h ầ n nữ thất tình đãi nàng quanh thân dị tượng tán đi đã thấy đôi mi thành tú n h u chặt khanh nhi thật là có cái gì không đúng cầm đầu tộc lão giật mình trong lòng vội vàng hỏi tham tiên tổ còn sót lại trí tôn sương không chỉ có chuyện này đối với cánh x ư ơ n g t h ầ n nữ thanh khanh thanh lãnh trên dung nhan hiện hiện một vệ hạn ý giao bạch mặt trứng ống bởi vì răng ngả thầm cắm mà có chút n ô lên một vệch ó i sáng đường cong cái gì mấy bị tộc lão hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng nở cầm đầu tộc lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói chúng ta rõ ràng xác nhận qua tiên tổ truyền thừa đều ở đấy chỗ tộc ta cũng từ trước đến nay am hiểu phong c h i cực tốc ngoại trừ cánh xương làm sao lại có khát trí tôn xương theo bọn hắn biết cái thế cường giả còn sót lại trí tôn xương đều là am hiểu địa phương tựa như bọn hắn bộ tộc này am hiểu phong hòa tốc độ vật dẫn là hai cánh tất nhiên là lấy hai cánh cường đại nhất dễ dàng nhất còn sót lại ta cũng không biết một cái khác khối trí tôn xương là cái gì thanh khanh tiên như thu thủy giống như con người nhìn chăm chú ngoại giới một phương hướng nào đó nàng thanh âm thanh lãnh ngữ khí ngưng t r ọ n g nói nhưng là ta có thể cảm ứng được khối k i a trí tôn xương tồn tại nó rơi vào trong tay người khác đã bị luyện hóa nếu không phải ta nắm giữ tiên tổ huyết mạch lại luyện hóa tiên tổ cánh xương chỉ sợ đều không cảm ứng được k i a sợi cảm ứng rất mơ hồ rất nhỏ bé cũng liền tại nàng đột phá thời điểm cảm xúc rõ ràng nhất nhưng nàng có thể khẳng định chính mình không có cảm ứng sai mới bị tộc lão lâm vào trầm mặc sắc mặt càng ngày càng khó coi bọn hắn còn tưởng rằng chính mình chiếm cứ huyết mạch ưu thế có thể tùy tiện đạt được tiên tổ truyền thừa nhường những cái kia kẻ ngoại lai đi không một chuyến ai biết lại còn có một cái khác khối trí tôn sương còn bị người bên ngoài đạt được nếu như ta đoán cương lầm một cái khác khối trí tôn sương hẳn là bị cái này nhận tộc hỗn độn thể đạt được thanh khanh mở miệng lần nữa thanh âm càng phát ra h u lãnh phóng nhãn đương thời ngoại trừ các nàng mạch này thuộc về hỗn độn thể dễ dàng nhất đạt được tiên tổ trí tôn sương tán thành cái này chẳng phải là nói hắn cũng có cơ hội lấy được tiên tổ trí tôn thanh khí tán thành mấy v ị tộc lao trừng to mắt như ngồi bàn trông bọn hắn dám thả ra trí tôn thanh khí hấp dẫn những cái kia kẻ ngoại lai chú ý bằng vào chính là huyết mạch cùng thần nữ luyện hóa trí tôn sương không ai có thể tranh đoạt ưu thế hiện tại thần nữ nói cho bọn hắn nhân tộc hỗn độn thể cũng nhận được một khối trí tôn xương vậy bọn hắn thả ra trí tôn t h a n h khí cử động cùng bánh bao thịt đánh chó khác nhau ở chỗ nào cái này nếu là cho người ta làm áo cưới bọn hắn còn lấy cái gì chấn hưng ơ t r ủ n g tộc lấy cái gì một lần nữa có thời việc đã đến l ú c này chúng ta chỉ có chờ đợi thời cơ chờ hắn xuất thủ trước cùng những cái kia kẻ ngoại lai lưỡng bại c ầ u thương hắn không biết rõ sự hiện hữu của chúng ta đây là chúng ta duy nhất ưu thế cũng là chúng ta chỉ có cơ hội thanh khanh hơi chút trầm nói như thế nàng mặc dù so với nhân tộc hỗn độn thể còn nhiều ra một phần huyết mạch ưu thế nhưng đối phương thể chất quá mức cường đại chính là giữa thiên địa trí cao vô thượng thể chất danh s ư n g đệ nhất thánh thể nàng không dám hứa chắc huyết mạch của mình có thể thắng được đối phương thể chất ưu thế dù sao tiên tổ vẫn là quá lâu còn sót lại ý chí đã không có lúc trước ý thức khó mà phân biệt tộc nhân cùng kẻ ngoại lai khác nhau cũng chỉ có thể như thế mấy v ị tộc lao sắc mặt khó coi trùng điệp thở dài bọn hắn cũng không biện pháp lúc ấy nếu như không đem trí tôn thánh khí đưa ra ngoài hấp dẫn lực chú ý những cường giả kia rất dễ dàng phát hiện bọn hắn cùng trí tôn nếu là đối phương ra tay quấy nhiễu thần nữ há có thể nhanh như vậy a n ổn luyện hóa trí tôn xương nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ mạnh cái này nhân tố hỗn độn thể cho dù có thể chất ưu thế nhưng hắn chính mình cũng không ít phiền thoái chúng thần điện đang chờ hắn kiểu ưu thần triều cũng chưa chắc sẽ bỏ mặc hắn trưởng thành âm thầm nói không chừng còn có cái khác lão cổ đồng đang ngó chừng hắn vô luận như thế nào chúng ta ưu thế đều so với hắn lớn quyết không cho phép hắn cướp đi tộc ta trí tôn khí chương ba trăm bốn mươi bảy ai là ngư ông k i u bại lui chương ba trăm bốn mươi bảy ai là ngư ông k i u bại lui ai tại dình mỏ ta xa xa sao trời bên trên lý nguyên thọ khẽ nhữ mày hắn vừa rồi phát giác được một sợi như có như không ánh mắt tại chính mình t r u n g quanh đảo qua mặc dù không có rõ ràng rơi vào trên người hắn nhưng vẫn là bị hắn bắt được vi d i ệ u khí cơ có thể xác định vừa rồi có người đang nhìn chính mình hơn nữa t i u nhàn nhạt khí tức bên trong còn có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc hắn đưa tay theo thánh giới bên trong triệu hồi ra d i ệ u thủ thành v â n đem cảm ứng của mình nói cho lao đạo nghe thanh võ â n v thánh xác định vẫn là sao đây là lý nguyên thọ quan tâm nhất sợ là sợ được người ta truyền thừa người ta bản nhân còn lại vậy coi như chơi lớn rồi vị t i a khẳng định là không có ở đây diệu thủ thánh quân mi đầu khóa chặt cân nhắc lại lượng cũng không nghĩ ra nguyên cớ hắn r ứ t k h o á t k h o á t tay một cái nói lại cho bần đạo coi cho người một quẻ. rất nhanh mấy viên lớn chừng bàn tay đồng tiền cùng to bằng c h ậ u rửa mặt màu đen mai rùa xuất hiện tại lao đạo trong tay hắn nắm lấy đồng tiền để vào trong mai rùa trở tay đem mai rùa lô khảm h ư ớ n g xuống xong chừng nâng nhanh chóng lay động sau đó tại cái nào đó trong nháy mắt nhẹ nhàng quăng lên kèn lang lang mai rùa rơi xuống đất ba cái to lớn đồng tiền đi theo rơi xuống g ả i các nơi lặp đi lặp lại mấy lần lao đạo vẽ ra một bức rõ ràng q u a tượng sau đó cẩn thận quan sát cái này q u a tượng suy nghĩ một lát hắn nói rằng khảm bên trên cách hạng đây là thủy hỏa đã tế chi tượng lấy ngươi dưới mắt cảnh ngộ mà nói coi như có lợi nhưng lại ẩn chứa một tia nguy hiểm có thịnh cực tất suy chi thế cần cẩn thận để phòng hậu hoạn hắn dừng một chút tiếp tục nói ngươi dự định ngồi hưởng ngư ông thủ lợi lại đến này quẻ giải thích rõ tâm tư ngươi ý có thể thành nhưng vẫn có hậu mắt cũng không phải là chân chính ngư ông、Âm、thầm còn có đối thủ lý nguyên thọ lông mày cho lên cẩn thận cảm ứng trước đó ngoại trừ thần hư đ ạ i t h á n h né qua cảm giác của hắn bên ngoài còn lại cường giả đều không ngoại lệ l i ê n đại thánh đỉnh phong cũng không thể tại trước mắt hắn tùy tiện che giấu còn có thể là ai n g ẫ nhiên hắn khoe mắt liếc qua liếc về tia truyền thừa của sáng hẳn là lý nguyên thọ k h ẽ di một tiếng trong lòng nghĩ ngợi nói nhắc tới giữa thiên địa ngoại trừ hư không thánh đạo còn có chỗ nào có thể che lậy cảm giác của ta chỉ có kia võ thánh truyền thừa chi điểm cho nên dình mò ngươi ra hỏa hơn phân nửa dấu ở nơi đó lao đạo ánh mắt nhắm lại sờ lên cầm trầm ngầm nói xem ra vị tiêu huyết mạch cũng không có giống trong truyền thuyết như thế hoàn toàn đ o ạ n tuyệt có thể t ù y tiện giấu vào võ thánh truyền thừa bảo đ ị a không bị luyện hóa trí tôn xương hỗn độn thể cảm giác ngoại trừ võ thánh huyết mạch lại không người bên cạnh có thể làm được chỉ là huyết mạch cái kia còn dễ nói lý nguyên thọ gánh nặng trong lòng liền được giải khai hắn chưa quên lao đạo lúc đầu nhắc nhở là có võ thánh ý muốn đoạt xá chính mình tuy nói quẻ tượng chưa hẳn chân thực nhưng cũng không thể không phòng nói như vậy ta còn không thể quá sớm đậu thủ hắn vốn định tại mấy vị đỉnh phong đại thánh tranh ra kết quả thời điểm ra tay hiện tại thêm ra nguồn thế lực như vậy nhất định phải cải biến kế hoạch không phải dễ dàng cho người ta hưởng phí làm áo cưới nghĩ đến bọn hắn lại so với ta càng sốt ruột lý nguyên thọ khép cười một tiếng trong lòng ngược lại nhẹ nhõm mấy phần võ thánh huyết mạch người thừa kế đối với nó tiên tổ chuyển thừa chấp nhất tuyệt đối phải so với hắn người ngoài này cường liệt nhiều hắn không tin đối phương có thể so sánh chính mình chầm hơn được ý. lúc này ngoại giới mấy vị cường giả đỉnh cao sớm đã đánh đến hôn tiên ám đ i ệ m cựu u thần triều minh u đại thánh thiên lân tộc hoàng lân thánh quân thần xen một mạch kim liên thánh quân v ư ợ ngoại đại khấu thần hư đại thánh trọn v ẹ bốn vị đại thánh đình phong bốn bị võ thánh phía dưới đi đến cực hạng cường giả kịch liệt giao phong trình độ này chiến đấu vạn năm c ó gặp tất cả người vây xem đều thấy rất đã rất nhiều đều là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy cái loại này cực điểm sáng trói chiến đấu mở rộng tầm mắt i ể u u thần triều lấy sát đạo chứ a danh minh u đ ạ i thánh càng là xếp hạng thứ hai giết thánh sắt t r i ề u chi ẩn n ấp ra tay chi sắp bén đều để cho trong lòng người ta run sợ vị này giết thánh quả quyết vượt qua lẽ thường mỗi lần ra tay đều có thể kiến công sau đó một cách liền lùi tan biến tại mô hình để cho người ta khó lòng phòng bị hoàng lân thánh quân cầm trong tay tổ khí ngũ thải thần châu công thủ gồm nhiều mặt thủ đoạn khuynh ư ớ n g quần công thường xuyên đối mặt ba vị đại thánh sát chiêu đều có thể thong do đường đ ố i kim liên thánh quân mang theo tổ khí trước nhật thánh liên giống nhau công thủ gồm nhiều mặt nhưng am hiểu hơn phòng ngự hắn đỉnh lấy k i a đoá sáng trói kim liên như vào chỗ không người chính là cái khác ba vị đại thánh đồng thời ra tay với hắn cũng có thể trông trước trông sau mà vị tia thần hư đại thánh thì như minh lũ đại thánh đồng d ạ o tựa như quỷ ị tu hành hư không thánh đạo cường giả khó chơi nhất vạn mẹo không gian sẽ rách hư không lấy hư không chi lực công phạt rất nhiều thủ đoạn giống nhau để cho người ta đau đầu mấy vị cường giả đỉnh cao đều có am hiểu thủ đoạn đều là thế gian hiếm thấy tại b ự c này chiến đấu bên trong thân thông công pháp bí thuật đều thành vật làm nền hoàn toàn là đại đạo cùng thánh binh ở giữa cực hạn giao phong rất có vài phần đại đạo đơn giản nhất v ậ t bị p h ạ m là có chỗ lĩnh ngộ người đều âm thầm phỏng đoán trong đó chân ý để xác minh tự thân sở học lý nguyên thọ cũng tại quan sát hắn chủ yếu nhìn chằm chằm thần hư đại thánh lĩnh h ộ thủ đoạn xác minh tự thân hôn tiên hư không thuật hắn chủ tu hỗn độn thánh đạo lần tu hư không thánh đạo cái trước đã đi ra rõ ràng đường cái sau lại bởi vì pháp không đủ mạnh thời gian tu luyện không đủ bị cái trước bỏ xa bây giờ lại là hiếm có cơ hội tốt bốn vị cường giả đỉnh cao một trận chiến này c h ọ n vẹn duy trì liên tục thời gian hai năm hai vị chúng ta chính là tán lập đạo thống không so được thánh địa nội t ì n h thâm hậu theo bốn quân góc nhìn chúng ta liên thủ trước thanh trừ k i ự u lũ thần triệu ba vị này giết thánh như thế nào hoàng lân thánh quân dẫn đầu đường biến chuyến âm xúi rục kim liên thánh quân cùng thần hư lại thánh tuy nói bọn hắn giữa lẫn nhau cũng là người cạnh tranh nhưng so sánh thánh địa hiển nhiên vẫn là bọn hắn càng thân c ậ chút i ể u ưu thần triều nội tình đã đầy đủ hùng hậu quyết không thể lại để cho bọn hắn đạt được một cái trí tôn thanh khí đang có ý này hai vị thánh quân không chút do dự thay đổi đầu thường cùng nhau công hướng minh lũ đại thánh rất tốt minh lũ đại thánh nhận và o ưu ám trong kết giới quanh người hắn thiên địa đều bị tự thân t h á n h giới đồng hóa cùng sát chiêu phối hợp lẫn nhau mới có thể làm tới tiến thối tự nhiên bây giờ bị ba tôn đại thánh liên thủ bê công nhất là còn có hư không thánh đạo cường g i ả đỉnh cao lập tức khó mà tự kiềm chế bị buộc hiện thân thanh quân hai vị đại thánh hậu kỳ giết thánh nao nhao xuất thủ tương trợ hoặc là tập sát kim liên t h á n h quân hoặc là tập sát hoàng lần t h á n h quân theo bên cạnh ấy nhiều hai đại cường giả đ ỉ n h cao nhưng mà dù sao đều là giết thánh cuối cùng không so được những này am hiểu chính diện chiến đấu hoặc là có tổ khí ra thân đối thủ vẹn vẹn căng thẳng nửa tháng minh ngu đại thánh liền bị ba tôn cường giả đ ỉ n h cao liên thủ trọng thương hốt hoảng t r ố n xa hai vị đại thánh hậu kỳ giết thánh cũng suýt nữa bị tại chỗ chém giết so với hắn rời đi sớm hơn ở đây có lẽ còn có hai đại thánh địa chúng ta cộng đồng đem cái này trí tôn thanh khí mang đi ra ngoài lại làm phân phối như thế nào kim liên thánh quân không muốn lại nhiều tốn lực lượng như vậy làm ra ước định có thể hoàng lân thánh quân cùng thần hư đại thánh đều không có phản đối bốn người bọn họ rằng có lâu như vậy chiến l ự c đều có không nhỏ ảnh hưởng chỉ có tiếp tục liên thủ khả năng ứng đ ố i chúng thần điện bị kia còn có thể nút trong bóng tối nhân hoàng điện cường giả chư vị cáo tử ba tôn cường giả đỉnh cao liên thủ nâng trí tôn t h á n h khí đằng không mà lên liền muốn đi xa ai đ n g nhiên trong hư không bang lên một tiếng yếu đớt t h a n nhẹ sau một khắc một đạo hừng hực vô cùng thần quang tự viễn không đánh tới h o n h kích tam đại cường giả đỉnh cao chương 348, võ thánh di tộc đại thánh túi đầu chương 348, võ thánh di tộc đại thánh túi đầu thần nữ khanh nhi không thể bỏ mặc bọn hắn rời đi truyền thừa trong tiểu t h i ê n địa mấy v ị tộc l a o sắc mặt đại biến xem ra kia h ô n độn thể có lẽ thật không có tranh đoạt trí tôn thanh khí ý đồ lại hoặc là còn tại luyện hóa t i ê n tổ trí tôn s ư ơ n g xung kích đại thánh cảnh thần nữ thanh khanh níu chặt đôi mi thanh tú dần dần d ã n ra nàng đang chờ h ô n độn thể xuất thủ trước nhưng bây giờ xem ra đối phương có lẽ cũng không có nàng trong tưởng tượng mạnh như vậy dù sao đối phương không biết rõ nàng tồn tại nếu quả thật tại ngớp nghẽ trí tôn khí đã sớm nên ra tay mà không phải đợi đến loại thời điểm này cũng được thanh khanh phát ra một tiếng yếu đớt thang nhẹ trợt đánh ra một đạo hừng hực thần quang thần quang như lửa như sấm cũng như điện thoáng qua liền mất trong khoảnh khắc xuất hiện tại ba vị cường giả đỉnh cao phụ cận hóa thành ba đạo sắc bén p h o n g nhận mở ra hư không xuyên thủng đất trời thử m ộ n quân liền biết còn có chưa từ bỏ ý định ba vị cường giả đỉnh cao h ừ lạnh đồng loạt ra tay phản kích chẳng qua là khi thanh điệu nhất tộc hai thân h n h xuất hiện lúc lại là nhường tất cả cường giả đều lấy làm kinh hãi đây là thái cổ thanh điệu nhất tộc không phải nói bọn hắn sớm sẽ theo thanh vân võ thánh biến thành t u ế nguyện b ù i bằng sao cổ có ghi chép thái cổ thời đại mạng thanh vân võ thánh t ử chiến hai tôn ma tộc võ thánh ba bại câu thương phía dưới đồng quy bu tận tộc cũng tùy theo trừ khử tại sao lại xuất hiện tại đương thời nghĩ đến là vị kia võ thánh chi tôn sớm lưu lại thủ đoạn a bản thánh còn tưởng rằng cuối cùng sẽ có chúng thần điện hoặc là nhân tộc ra tay thật không nghĩ tới sẽ là thanh điệu nhất tộc hai vị đỉnh tiêm đại thánh xem ra thanh điệu nhất tộc vẫn là x ố dốc dù sao không có võ thánh đương thời có mấy cái còn có thể kéo dài ngày xưa h i hoàng có thể có hai vị cường giả đỉnh cao đã không dễ dàng bọn hắn theo trong truyền thừa đi ra xem ra đã sớm tới nơi này nói không chừng trí tôn thanh khí cũng là bọn hắn cố ý phóng xuất vì chính là hấp dẫn mọi người chú ý để cho ở đây cường giả đỉnh cao kết quả tranh đoạt hao hết chiến lược lại ra tay đoạt lại tổ khí bất kể nói thế nào vốn là người ta tổ khí ra tay tìm về cũng là hợp tình hợp lý v u ờ n cười thế gian trí bảo nam giả cư chi ở đây cường giả chúng thuyết phân vân xì xào bàn tán đều là thanh điệu nhất tộc xuất hiện cảm thấy ngạc nhiên chư vị đây là tộc ta tổ khí còn mời chư vị cho chút tình bọn còn cùng tộc ta vừa v ậ n rất tốt thanh khanh không để ý đến những người vây xem kia nói nhỏ nàng dung nhan thanh lãnh phong hoa tuyệt đại sừng sững tại c h u y ể n thừa cổ sáng phía trên quan sát vũ nội ánh mắt yên tĩnh mà thâm thúy thật sự là thanh điệu nhất tộc ba vị cường giả đỉnh cao cũng rất giật mình bọn hắn có chỗ phòng bị phòng lại là chúng thần điện còn có nhân tộc lại không nghĩ rằng kia hai phương thánh không người kết quả ra tay lại là thanh điệu nhất tộc đây cũng là như bọn hắn đồng dạng cổ lão thậm chí so thần s e n một mạch cùng thần hư đ ạ i thánh một mạch càng thêm lâu dài cổ tộc bất quá dưới mắt liên quan đến trí tôn thanh khí bọn hắn trải qua hơn hai năm chém giết có thể đụng tay đến đương nhiên không thể cứ thế từ bỏ ba vị cường giả đỉnh cao lạnh lùng nhìn chăm chú thanh khanh cùng thanh điệu nhất tộc đương thời tư lịch già nhất lao bối danh túc không nói một lời chỉ giữ t r ầ mặc m ba vị là muốn tham ô tộc ta tổ khí thanh khanh vẻ mặt thanh lãnh vẻ mặt bình tĩnh như trước vừa rồi đã có đạo hữu nói qua thế gian bảo vật người tài có được trí tôn thanh khí di thất nhiều năm sớm đã biến thành vật vô chủ sao là ngươi tộc tổ khí nói chuyện thiên lân tộc hoàng lân thánh quân cười lạnh một tiếng hờ hững nói đường đường đại thánh cường giả chẳng lẽ còn sẽ tin tưởng che đậy hài đồng kia một bộ không tệ kim liên thánh quân mặt lộ vẻ cười nhạt phụ hòa nói nếu là chúng ta xâm nhập ngươi tộc trường trắng trợn cướp đoạt vật này ngươi nói chúng ta lòng tham bùn quân việt không hai lời nhưng nơi này sớm đã biến thành thần vực thiên địa thanh vân thánh giới cũng đã sớm trở thành nơi vô chủ đã là vật vô chủ đại gia đều bằng bản sự sao có thể tính tham ô cường giả đương nhiên quan tâm mặt mũi nhưng bây giờ tranh đoạt chính là trí tôn thanh khí tại vực này trí bảo trước mặt nói chuyện gì đạo đức mặt mặt đều l như có có nhưng ở cái này trước đó nàng muốn hỏi một chút các vị đang ngồi ngày xưa tộc ta tiên tổ bảo hộ trời đồng thánh vực thời điểm từng cùng các tộc đạt t h á n h ước định nếu ta tộc sùng dốc không cầu các vị tương trợ chỉ hy vọng chư bị dơ cao đánh khẽ đây là tiên tổ cùng chư vị tiên tổ ước định cũng là tất cả võ thánh cộng đồng ước định chư vị là muốn dồn bỏ phần này thái cổ thể ước sao lời nói này thanh âm của nàng bình tĩnh như trước nhưng lời nói âm vang hữu lực rất nhiều người vây xem vì đó đ ộ c dung xác thực lúc trước nếu như không có thanh vân võ thanh cái loại này cái thế chi tôn ra tay chỉ sợ đương kim rất nhiều chủng tộc đều đã biến thành t u ế n g u y ệ t bụi bặm kia phần thái cổ thể ước cũng không phải b i ể u đặt các tộc cổ sử đều có ghi chép chỉ là t u ế n g u y ệ t quá xa xưa giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra thánh địa đều nhiều lần luân chuyển lúc trước những cái kia ký kết thể ước cường giả đại tộc cơ bản đều đã biến mất trong năm tháng kia phần thể ước tự nhiên cũng liền không còn được coi trọng ngươi cũng nói kia là ngày xưa không phải đương kim hoàng lân thánh quân cười lạnh không hề lay động các ngươi thiên lân tộc chính là thái cổ di tộc từng cùng tộc ta ước hẹn thanh khanh bình tĩnh kể ra thì tính sao hoàng lân thánh quân cười nạo một tiếng nói kia là võ thánh ở giữa ước định cùng chúng ta đại thánh có gì liên quan hai vị cũng như vậy cho rằng sao thanh khanh tầm mắt cổ xuống nhìn về phía mặt khác hai tôn đại thánh tộc ta đản sinh tại thượng cổ tiên h tổ cũng không tham dự thái cổ t h ể ước kim liên thánh quân vẻ mặt lãnh đạo sách bản thánh một mạch thành lập tại thời đại chúng cổ chi mạng có thể không với cao nổi các ngươi những n à y thái cổ quý tộc t h â n hư đại thánh nhẹ nhàng cười một tiếng n ữ khí ngạn lớn càng thêm lơ đ ễ n t r ă m vạn năm năm tháng dài đ ẳ n g đắng bên trong nhiều ít võ thánh đều làm cổ còn nói gì thái cổ thể ước nếu như thế chư vị cũng đừng trách tiểu nữ tử hạ thủ vô tình không để ý ngày xưa minh nghị thanh khanh khẽ gật đầu giống như l à như chút được gánh nặng sau một khắc nàng kia không hề bận tâm k í thức đột nhiên biến sắc bén phong mang tất lộ nhìn như thanh lãnh đoan trang việt mỹ nữ tử lại như, một tôn nữ thần giống như đáy mắt nổi lên tinh hồng sóng máu da cay càng là lòng trời lở đất chỉ thấy nàng hư không một nắm chung quanh mấy chục vạn dặm thiên địa đều rất giống bị nàng nắm chặt thiên địa quy tắc biến xềng x ệ h thư không dường như hóa thành vũng bùn không tốt ba vị c ư ờ n g giả đỉnh cao như bị xét đánh lập tức đổi sát mặt giờ phút này bọn hắn rõ ràng cảm nhận được thiên địa pháp tắc mất đi k h ô n g chế dường như cả phiến thiên địa đều tại theo nữ tử kia ý chí công kích bọn hắn mà bọn hắn tựa như kia biển cả bao tố bên trong một chiếc thuyền con đối mặt với toàn bộ biển cả quần phong hải t ế u tốt một cái võ thánh huyết mạch hai đại thánh quân không chút do dự thôi động t ổ khí chống lại thần hư đại thánh lại là có chút xấu hổ hắn am hiểu chính là hư không chi lực nhưng vùng hư không này lại không bị hắn trưởng khống chậm đã bạn thánh bằng lòng rời khỏi hắn xuất thân đại khấu chưa hề biết cái gì gọi là mặt mũi đ ố i mặt nguy hiểm quả quyết túi đầu ta đã cho chư v ị cơ hội thanh khanh thanh nhắm vũ lánh vang vọng hư không ở đằng kia giường như vũng bùn giữa t h i ê n địa, lại là hình như quỷ m ị tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chương ba trăm bốn mươi chín trí tôn sương u y năng khiến thiên đ i ệ này quy tắc bị xuyên tạc không hề nghi ngờ thanh khanh vận dụng trí tôn sương u y năng nàng có đại thánh hậu kỳ tu vi tuy là sơ bộ trưởng khống c h i tôn sương nhưng cũng đủ để phát huy ra dung chuyển đ ỉ n h phong đại thánh uy năng nhất là thần hư đại thánh như tại ngoại giới nàng tất nhiên không cách nào áp chế tu hành hư không thánh đạo cường giả đỉnh cao nhưng nơi này là thanh vân thành giới là nàng tiên tổ thành giới quy tắc chính là nàng tiên tổ chế định cũng từ nàng người thừa kế này trường khống ở giữa phiến thiên điện này không có người nào có thể ở phương diện này thắng quan à n g chí tôn sương ba vị cường giả đỉnh cao sắc mặt đại biến bọn hắn không phải người ngu tự nhiên đoán ra nguyên nhân làm sao có thể không đọc dung Chí lần này đ c h nhưng là võ thánh c giả truyền đạo có ý tứ thần hư đại thánh giặc cấp xuất t h ầ n hoành hành không sợ ỉ vào hư không thánh đạo ra mà không k í n h ước hiếp nhỏ yếu bây giờ có thể tính đá c h ú n g tiếp bản còn không phải sao tại phiến tiên điện này trí tôn sương chính là khắc tình của hắn xem ra cô nàng này đã sớm đạt được trí tôn xương truyền thừa ẩ n n h ậ n không phát chính là vì chờ đợi thời cơ các cái khác cường giả hao hết chiến lược như thế nói đến trí tôn thánh khí sợ cũng là nàng sớm ném ra ngoài xem như mùi nhự không hổ là võ thánh di tộc không hổ là trí tôn xương truyền nhân có thể tại nhiều như vậy đạo thống cùng cường giả bên trong tranh thủ sinh cơ n ư ông đ ấ t lợi như thế tâm cơ tưởng thật đến giờ n à y phút này ở đây cường giả đều h á i hùng kết b ĩ a may bọn hắn không có kết quả nếu không sợ là so thần hư đại thánh thảm hại hơn nơi này là thanh vân thành g i i quả thực như là cho trí tôn sương lượng thân định chế chiến trường trong chốc lát t h â n hư đại thánh đã thân háo hiểu cảnh chỉ có hai vị tia thái cổ di tộc t h á n h quân cường giả bằng vào tổ khí cẩn thận của nhau đạo hữu ta chính là hư không sơn đương đại khôi thủ chỉ cần ngươi thả bản thánh rời đi chuyện hôm nay như vậy coi như tôi h bản thánh cùng ta hư không sơn tuyệt không lại cùng ngươi tộc là địch như thế nào t h â n hư đại thánh mổ hôi lạnh trên c h á n lâm ly tại trí tôn sương cùng thánh giới quy tắc gáp chế xuống hắn mấy ngàn năm tú bi đúng là không phát huy ra một hai thành cứ việc trong lòng để khuất vừa vặn ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hắn chỉ có thể lần nữa chịu thua nhu cầu đường lui thanh khanh không nói khí thế vẫn như cũ sập bén h ô trướng ngươi thật coi bản thánh là bùn n ặ n không thành thân hư đ ạ i thánh giận tí mặt ngửa mặt lên trời thét d à i nói hai vị cái này tiểu nha đầu phim là hạ quyết tâm muốn cùng ta chờ chết chiến bản thánh nếu là vất lạc kế tiếp chính là hai vị chẳng lẽ các ngươi cam tâm cứ như vậy bị một cái tiểu nha đầu cưỡi tại trên đầu mắt thấy chịu thua không được hắn quả q u y ế t hợp tung liên h à n h ý muốn cùng hai vị khác liên thủ hai vị hôm nay nếu có thể còn sống ra ngoài bản thánh căng u y ệ n rời khỏi tranh đoạt trí tôn thanh khí v à n g lòng t r ợ hai vị mang theo thánh binh rời đi cuối cùng hắn sợ hai cái cổ tộc thánh quân không để ý hắn chết sống lại truyền âm bổ sung một câu lời vừa nói ra hai vị thánh quân có chút ý động ý gì theo cái này thanh điệu nhất tộc truyền nhân tư thế rất có không đem bọn hắn chấn áp nơi này không bỏ qua khí thế hiện tại liền xem như bọn hắn từ bỏ trí tôn t h á n h khí sợ cũng sẽ bị đi hận bọn hắn cũng là có thể mượn nhờ tổ khí rời đi nhưng hôm nay đã đắc tội đối phương như bị đối phương phải đi trí tôn t h á n h khí đạt được thời gian luyện hóa tương lai sao lại buông tha bọn hắn cùng nó lưu lại hậu h o ạ không bằng chỗ chi cho thương k h á i hai vị thánh quân ánh mắt giao hội đều là nhìn ra lẫn nhau tâm ý đạo hữu chớ hoảng sợ chúng ta giúp ngươi hai đại thánh quân lúc này không còn bảo lưu thực lực toàn lực thôi động tổ khí liên thủ đối kháng thanh khanh bảo vệ thần hư đại thánh ngươi đến đảm bảo trí tôn thanh khí chúng ta toàn lực phá vây hai đại thánh quân không hẹn mà cùng tán đi tổ khí đối trí tôn thanh khí áp chế đem đẩy hướng thần hư đại thánh thần hư đại thánh cũng nghiêm túc mở ra h ư không thành giới đem đặt vào thành giới trí tôn thanh khí tuy mạnh nhưng dù sao cũng là vật vô chủ hơn nữa tại thái c ủ a một trận chiến từng bị trọng thương linh trí xa không đủ để tự chủ khôi phục đường đường hư không thánh đạo đỉnh tiêm đại thánh ra tay đủ để đem chấn áp các ngươi muốn chết thanh khanh thanh lanh dung nhan rốt cục có t r ỗ biến hóa lộ ra vẻ tức giận nàng m u ố n cho rằng hung hăng ra tay lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp thần hư đại thánh đủ để cho mặt khác hai cái đại thánh nội bộ giao ra trí tôn thanh khí chưa từng nghĩ ngược lại làm cho bọn hắn liên thủ thần hư đại thánh càng là ở trước mặt nàng lấy đi n à n mạch này tổ khí khai nhi thúc tổ đến đây giút ngươi thanh điệu nhất tộc đương kim thúc tổ rốt cục n g i không yên tự mình ra t theo ú tú thúc c chặt, can. tác cao, có tổ. Thanh tổ tuổi đã cao, tuy có đại thánh tu tuổi t khanh đỉnh phong tu Bi, nhưng h lông nữ mong muốn quyên Nàng này già. mày vào vị vi, đại đi đã đã bên cạnh áp trận vẫn được thật muốn đ ộ n thủ rất dễ dàng hao tổn bản nguyên ảnh hưởng tuổi thọ cho nên nàng mới căn dặn t h ú c tổ không phải vạn bất đắc gì không thể ra tay tộc ta đã để lên tất cả đ ể thêm bên trên lão hủ bộ xương già này lại như thế nào lão nhân mặc dù đã là năm lại là càng già càng dẻo dai hắn thấy chết không sờn xông vào chiến trường tế ra một cái chuyển thừa cổ khí gác gao dây dưa kéo lại kim liên thánh quân thần xen một mạch đ m hiệu nhất phòng ngự chính là hắn cái này cháu gái nắm giữ trí tôn xương cũng khó có thể phá phòng ngự tổn thương căn cơ không bằng từ hắn đến k i ể m chế kẻ này cho cháu gái sáng tạo cơ hội đi đầu đem k i ê u hoàng lần thánh quân thanh ra trận đi một máy mắt chiến đấu càng thêm kịch liệt đánh cho tinh h ả i trói lọi vậy xem đại thánh như là điên cùng giống như thầm hô đã nghiền chỉ có chúng thần điện c h ư thánh cháu mày nhất là ngọc hoàng thần quân thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía trong lòng từ đầu đến cuối không yên nàng nhận định hỗn độn thể hội ra hiện sẽ ra tay tranh đoạt truyền thừa ai ngờ cái này đều trải qua hai vòng cường giả phân tranh mắt thấy là phải tiến vào cuối cùng tranh đấu vẫn là không thấy hỗn độn thể cải bóng chẳng lẽ lại đúng như t r ă m mắt lời nói hắn lúc ấy chỉ có thánh giả tu vi ngọc hoàn g thần quân sắc mặt thanh lãnh đôi mắt thâm trầm nhưng cho dù là dạng này hắn làm nhiều như vậy chẳng lẽ không phải vì s u n g kích đại thánh nếu là bị hắn s u n g kích thành công lấy lá bài tẩy của hắn đối mặt trí tôn thanh khí còn có thể không hề lay động vẫn là nói hắn đang bị kia thiên nguyên vũ thánh đoạt xá ngọc hoàn g thần quân càng nghĩ càng là bực bội nàng tới đây chính là vì cầm nã hỗn độn thể vì ngăn cản hỗn độn thể bị đoạt xá nếu là bởi vậy làm cho hỗn độn thể sớm bị đ o ạ t xá kia nàng sẽ phải biến thành thần bực tội nhân đem một tay sáng tạo ra xấu nhất cục diện nhưng bây giờ đối phương không xuất hiện hoàn toàn che giấu dù là nàng vận dụng quan tiên kính bố chi xuống rất nhiều thủ đoạn cũng không phát huy được tác dụng chờ một chút nếu là trận chiến tranh đoạn này kết thúc trước đó vẫn là không thấy hỗn độn thể vậy thì tương trợ thanh điệu nhất tộc t r ợ nàng hoàn toàn trưởng không cái này phương thành giới đến lúc đó không tin tìm không ra hỗn độn thể ngọc hoàn thần quân trong lòng âm thầm cân nhắc đã mong muốn kiếm tàu tiên phong thật tình không biết giờ phút này hỗn độn so với ai khác đều thanh nhàn không nghĩ tới thanh vân võ thánh vậy mà lưu lại hai phần trí tôn sương không hổ là có thể kéo lấy hai tôn ma đạo võ thánh trôn cùng cái thế cờ ư n giả g còn may là nàng đạt được k i a đối cánh x ư ơ n g nếu là đ ổ i thanh ta sợ là hưởng phí hết lý nguyên Thọ quan sát từ đằng xa lấy trận đại chiến kia trong lòng rất là may mắn hắn có hư không thánh đạo căn bản không cần cánh chim chỉ có đạt được cuộc sống trí tôn sương mới là lựa chọn tốt nhất hơn nữa hắn có thể cảm thụ ra k i a đối cánh x ư ơ n g bản nguyên không bằng hắn đạt được trí tôn sương cường đại v ị yêu lúc trước xác thực vì thiên hạ thương sinh mà chế i n tử ngươi như ra tay cướp đoạt mạch này trí tôn thanh khí khả năng trôi qua trong lòng một cửa kia lao đạo có chút hăng hái hắn không quan tâm kết quả như thế nào ngược lại hỗn độn thể hội ra tay so sánh trước mắt kết quả hắn quan tâm hơn vị này người tương lai hoàng trong lòng là nghĩ như thế nào cái này không chỉ có quan hệ tới đối phương bản tính càng quan hệ tới đối phương đạo tâm cùng bọn hắn mạch này áp chú không thể không trùng điệm thăm dò chương ba trăm năm mươi thần cốt nhật chủ lý nguyên thọ kết quả chương ba trăm năm mươi thần cốt nhật chủ lý nguyên thọ kết quả ngươi muốn ta từ bỏ tranh đoạt lý nguyên thọ quay đầu nhìn xem lão đạo không trả lời mà hỏi lại b ầ n đạo cũng không có nói như vậy lão đạo ánh mắt nhắm lại cười tủm tìm nói b ầ n đạo chỉ muốn biết ngươi sẽ làm thế nào à đúng lúc trước trận chiến kia chúng ta nhân tộc tiên hiển cũng có tham dự đã từng có tiên hiển cùng vị này lập thành thái cổ thể ước trong đó có ta vô lượng tiên sơn tổ sư cũng có nhân hoàng thánh vực đ ư ờ n g kim một chút huyết mạch t i ê n tổ nói đến vị này cũng coi là cùng ta tộc tiên tổ kể vai chiến đấu h ã n cười ném ra ngoài càng nhiều bí văn rất muốn nhìn một chút vị này đương thời hỗn độn hệ tương lai võ thánh nhân hoàng sẽ như thế nào lựa chọn nghe vậy lý nguyên thọ nheo cặp mắt lại l ặ n g lặng nhìn xem lao đạo hắn nhìn ra được lao đạo là đang thử thăm dò hắn phía sau ý nghĩ không chỉ là nhìn hắn đối đãi trí tôn thanh khí thế nào tuyển càng muốn nhìn hơn nhìn hắn sẽ hay không tại thiên đại dụ hoặc trước mặt kiên trì ý chí của mình một lát sau lý nguyên thọ ánh mắt theo lão đạo trên thân rời ánh mắt của hắn tĩnh mịch nhìn qua vùng thế giới kia chầm c h ầ m nói rằng ta đã đến tiền bối truyền thừa liền coi như tiền bối nửa cái truyền nhân hắn muốn lấy được trí tôn thanh khí không giả nhưng cũng có được điểm mấu chốt của mình nếu như trí tôn thanh khí chính là vật vô chủ tất nhiên là người có duyên có được có thể thanh vân võ thánh có hậu bối đến tìm tổ khí mà bị kia lại cùng người tộc tiền bối có đ ớ c định về tình về lý cũng không thể bỏ đá xuống giếng bất quá lý nguyên thọ dừng một chút tiếp tục nói ta cần mượn dùng trí tôn thanh khí lực lượng làm một chuyện dứt lời hắn không cần phải nhiều lời nữa bên cạnh lao đạo hiếp mắt nhìn xem lý nguyên thọ hứa k i ể u gáy mắt hiện lên một vệ khen ngợi hắn là v i sư tôn chỉ dụ mà đến nhưng cũng là vì sư môn tương lai sư tôn tin tưởng mệnh số hắn cũng tin tưởng mệnh số có thể hắn đối với người tâm từ trước đến nay nắm giữ thái độ hoài nghi dù là đối mặt theo thời thế mà sinh hôn đồ thể cũng không ngoại lệ bất quá bây giờ diệu thủ thánh quân cảm thấy có thể tin tưởng hôn đồ thể hắn nhìn ra được đối phương cũng không nói dối đáy mắt rất thanh minh không có bất kỳ cái gì tham lam đây không phải là giả vờ ông n g ẫ nhiên lý nguyên thọ chỉ cảm thấy xương sống phát nhiệt vừa dung hợp không lâu trí tôn xương dường như xảy ra một ít biến hóa l ạ n g y ê n không một tiếng động ở giữa bông xuống chống cự tự chủ cùng hắn xương sống l ư n g t ư n g dùng ngắn n g i trong chốc lát lại nhường hắn đối trí tôn xương trường khống tăng lên tới một phần trăm một cố c à n g thêm hùng hậu bản nguyên tự trí tôn xương bên trong đổ x u ố n g mà ra hóa thành nóng bỏng năng lượng dọc theo cuộc sống của hắn chạy xuôi tới toàn thân chạy xuôi tới hắn thành giới bên trong đây là lý nguyên thọ trong lòng kinh dị hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trí tôn xương mạnh mẽ tán thành kia cố tiềm ẩn tại trí tôn xương bên trong ý chí đối với hắn cũng tiến một bước phóng thích thiện ý ha ha ha ha lao đạo dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tay hắn phủ dâu dài cao giọng cười to nói bởi vì cái gọi là thiên đạo luân hồi thiện hữu t h báo đạo hữu có thể ở trí tôn thánh khí dụ h o c trước mặt kiên trì mình tâm có thể tán thành người mất công tích tôn trọng tiền bối di trí vị tiền bối kia tự nhiên cũng biết tán thành ngươi lý nguyên thọ ánh mắt vi d i ệ u mắt nhìn lao đạo vừa rồi hắn còn cảm thấy lao đạo vấn đề dư thừa đột ngột h ỏ i không hiểu thấu hiện tại xem ra cái này lao ra hỏa chỉ sợ sớm đã biết sẽ có sự biến hóa này hắn không có công phu cùng lao đạo nói chuyện h i ế m lúc này ngồi xếp bằng xuống tĩnh tâm thể n ộ c h í tôn sương trả lại hắn bản nguyên so với lần trước luyện hóa nhiều không chỉ gấp mười lần cỗ này hùng hậu lực lượng đường hắn vừa mới đột phá không lâu tu vi lần nữa cất cao một đoạn gần như sắp phải xông đến đại thánh hậu kỷ cánh cửa thể chất của hắn thánh giới cũng theo đó tăng cường kinh mạch bên trong cất giấu một sợi t ử sắt chân huyết chiếu sáng r ạ n g rỡ chạy xuôi bất hủ thật quang đ ư ơ n g theo lấy càng nhiều bản nguyên tràn vào nguyên bản màu tím nhạt chân huyết trải qua những ngày bản nguyên rèn luyện tiến một bước nhiễm bất hủ đặc chất n ư ơ n g luyện ra một giọt lại một giọt bất hủ chân huyết quá trình này thời gian kéo dài không lâu ngắn ngủi nửa tháng lý nguyên thọ liền hoàn thành lần này thuế biến nhưng đạt được chỗ tốt lại so với lần trước càng lớn thực lực đã tăng mấy lần có thửa không nghĩ tới lại còn có loại biện pháp này tới, tới trí tôn sương tán thành trong lòng của hắn cảm thấy ngạc nhiên không khỏi nhìn nhiều lao đạo hai mắt khẽ gật đầu nói đa t ạ cái này cùng bần đạo không quan hệ quả thật đạo hưu chính mình cho mình tích lũy phúc nguyên lao đạo cười nhạt một tiếng không chút gì g i à n h công lúc này truyền thừa c h i điệu phụ cận thanh điệu nhất tộc thần nữ cùng nó thúc tổ liên thủ đối phó hoàng lân thánh quân kim liên thánh quân cùng thần hư đại thánh lại là cũng không chiếm ứng cứ quá lớn n h ư thế thần nữ thanh khanh tuy có c h i tôn xương gia thần nhưng cũng chỉ có thể khắc chế thần hư đại thánh đối mặt nắm giữ tổ khí hoàng lân thánh quân cũng không nhiều lớn ư thế chỉ là hơi chiếm thượng phòng khó Kim chế. Thuốc tổ đối phó thanh nó mà đem đối、so、Liên áp tổ q bây n c à giờ thêm ra một cái thần hư đại thánh theo bên cạnh bấy n h i ễ u đã sớm xức đầu mẹ chán hoàn toàn rơi vào hạ phòng nếu không phải thanh khanh tỉnh thoảng tương trợ chỉ sợ sớm đã bị trọng thương dưới sân mặc dù không nói được là làm trở ngại chứ không rút gì có thể hắn tương trợ hoàn toàn chính xác không có mang đến bao lớn trợ g i ú p ngươi còn tới ta thánh giới bên trong đi lý nguyên t h õ không có ý định lại sống chết mặt đây ngươi muốn ở thời điểm này ra tay lao đạo khe nhữ mày nhắc nhở cái này còn chưa tới thời cơ tốt nhất cái gì gọi là thời cơ tốt nhất lý nguyên t h õ ghé mắt nhìn về phía lao đạo mà không chút thay đổi nói chờ kia lao bối bị thương vẫn là chờ hắn n ử a chết lửa sống chờ hắn vất l ạ lao đạo không nói gì trong lòng thâm than hắn cảm giác chính mình thật có chút xem không hiểu cái này h ố n độn thể tàn nhẫn thời điểm so với ai khác đều h u n g ác mềm lòng thời điểm lại so với ai khác đều mềm lòng mẫn cảm đang nghi lại thay đổi thất thường quả nhiên là khó mà nắm lấy tùy ngươi lao đạo khẽ lắc đầu tùy ý đối phương xử trí lý nguyên thọ cũng không nói nhiều đưa tay đem hắn cuốn vào thành giới sau một khắc hắn cất bước đi ra hỗn độn tần lô thân ảnh im hơi lặng tiếng ở giữa biến mất ân lúc này truyền thừa tiểu tiên h địa bên ngoài trong lòng nôn nóng ngọc hoàn thần quân lập tức có cảm giác lấy ra quan thiên kính chỉ thấy k i a khoảng cách nàng không đủ nửa cái tinh vực sao trời bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức kinh người thân ảnh dường như na di giống như chớp mắt liền xuất hiện tại phụ cận còn có cường giả đỉnh cao nàng hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía người đến đã thấy người đến thân ảnh m ô n g l u n g quanh thân bao phủ tại thanh quan g bên trong khí tức cùng thanh điệu nhất tộc có tám phần tương tự thanh điệu nhất tộc còn có ẩn dấu cường giả ở đây những cường giả khác cũng có chút kinh hãi lý nguyên thọ tiến một bước đạt được trí tôn sương tán thành đã có thể làm được lấy trí tôn sương che giấu chính mình hỗn độn thể bản nguyên ở đây không có ai nhìn ra hắn nội tình mà vậy đến tự trí tôn xương khí cơ cũng bị xem như định tiêm đại thánh thật ta còn có tiền bối ở đây đừng nói những cường giả khác chính là thần nữ thanh khanh cùng t h ú c tổ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn cũng không có nghe nói có tiền bối di thất bên ngoài chương ba trăm năm mươi mốt kinh sợ thối lui thần hư đại thánh chương ba trăm năm mươi mốt kinh sợ thối lui thần hư đại thánh không tốt cùng thanh điệu nhất tộc hai vị cường giả khác biệt hoàng lân t h á n h quân kim liên t h á n h quân thần hư đại thánh thì thầm hô không ổn ba người bọn hắn mặc dù có thể áp chế thanh điệu nhất tộc hai vị nhưng cũng không phải chiếm cứ nhiều ít ưu thế giờ phút này đ ố n g nhiên xuất hiện một vị không chút nào kém cỏi hơn ở đây bất luận một vị nào cờ ư giả g đủ để đánh vỡ cân bằng giao ra c h i tôn thanh khí bạn thánh thả các ngươi rời đi lý nguyên thọ tận lực cải biến thanh tuyến thanh âm hùng hậu mà hữu lực hắn chắp hai tay sau lưng cất bước giữa thiên địa lại như phiến thiên địa này chủ nhân đồng đạo ngoại trừ thần nữ thanh khanh bên ngoài tất cả đại thánh đều bị nơi đây quy tắc có chỗ áp chế có thể hắn lại toàn vẹn không bị ảnh hưởng thậm chí biểu hiện so thanh khanh càng thêm kinh người thoạt nhìn như là nhàn nhã đi dạo có thể mỗi một mức bước, bước ra thiên quy tắc đều tùy theo rung động tràn ngập vận l u ậ t tiết tấu tựa như hồng trung đại lữ mạnh mẽ gõ tại ba vị cường giả đỉnh cao trong lòng lý nguyên thọ đi ra bảy bước ba vị cường giả đỉnh cao bị ép rời khỏi mười ba bước thần hư đại thánh càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn cảm giác đối phương giống như là đang tận lực nhắm vào mình trong lúc giơ tay nhấp chân điều động tiên đ ị a chi lực để ép hư không làm hắn khó mà dung chuyển mảy may hắn là ai vì sao đối phiến tiên đ ị a này lực k h ô n g chế mạnh như thế lại so kia thanh điệu nhất tộc thần nữ còn cường đại hơn gấp mười lê t ư ở hắn đang tận lực nhằm vào chúng ta ba vị đại thánh cường giả tối đình sắc mặt khó coi ánh mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước nhưng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ thanh điệu tộc khi nào còn có như thế một vị sâu không lường được tồn tại vì sao ngay từ đầu không sớm chút ra tay nhất định phải chờ tới loại thời điểm này chí tôn sương đây là chí tôn sương vi năng cách đó không xa thần nữ thanh khanh c h ó i lọi ánh mắt có chút co bảo trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng nàng trước đó cảm ứng không có sai còn có ngoại tộc luyện hóa một khối chí tôn sương xem ra khối tia chí tôn sương so với nàng luyện hóa cánh x ư ơ n g càng mạnh lại luyện hóa trình độ cũng hơn xa nàng cho nên mới đối thanh giới trưởng khống siêu việt nam h ô n đ ộ t thể là nhân tộc h ô n đ ộ t thể thanh khanh có thể cảm ứng được giữa lẫn nhau vì diệu liên hệ kia là hai khối trí tôn xương tại của mình nàng nhìn ra lý nguyên thọ thân phận nhưng nàng không rõ đối phương tại sao phải giúp chính mình trước đó nàng hoài nghi h ô n đ ộ t thể đang mế quan hoặc là thực lực không đủ hoặc là vô ý tranh đoạt trí tôn thanh khí nhưng bây giờ xem ra đối phương rõ ràng có cái này nội tình hoàn toàn có thể chờ hai người bọn họ bại câu thương lại ra tay tại sao phải sớm ra tay vẫn là giúp bọn hắn thúc tôn hai đối phó ba cái kia cổ tộc đại thánh thanh khanh trong mối vẫn không có c á c giải nhưng nàng cũng không có vạch trần lý nguyên thọ thân phận ở đây ngoại trừ nàng cũng không người có thể nhìn ra đối phương là ai nàng ngắn n g ù i trầm mặc một chút chắp tay nói đương đại thần nữ thanh khanh gặp qua tộc lão tộc lão thúc tổ sửng sốt một chút nhìn xem cháu gái lại nhìn xem tia thanh quan g bào phụ thân ảnh mặc dù hắn cũng phát giác được rất thân thiết khí thức có gan đến tự v i ế t mạch thân cận cảm giác nhưng hắn đã là thanh điệu cổ tộc đương đại tư lịch dài nhất cái kia lúc nào thời điểm xuất hiện một cái tộc lão hắn sao không biết thúc tổ vị này là tộc ta một vị ẩn thế không ra tiền bối tại thanh khanh tuổi nhỏ lúc liền vị ta hộ đạo lần này cũng là trong bóng tối bảo hộ ta thanh khanh biết hỗn độn thể thân phận mất cảm rất dễ dàng bị chúng thần điện liên tưởng cho nên nàng quả quyết cho trợ giúp chính mình vị này nhân tộc hỗn độn thể tăng thêm một cái chính mình trong tộc tiền bối thân phận dùng cái này che lậy chúng thần điện ngờ bực vô căn cứ nàng tin tưởng đối phương khẳng định sẽ phối hợp chính mình diễn tiếp đương nhiên nàng nói như vậy cũng có lo nghĩ của mình vị này nhân tộc hỗn độn thể mặc dù xuất thủ tương trợ nhưng chưa hẳn liền không có đối trí tôn thanh khí động tâm nàng cho đối phương mang theo tộc lão thân phận cũng là đang thử thăm dò lý nguyên thọ xuất thủ ý đồ lại có việc này thanh điệu t mạch nhất hồn cảm ứng, không Thanh h ứng, n cảm có sai.、Thanh、điểu nhất tộc đương đại đại trưởng lão thanh xa gặp qua tộc lão l a o bối xa xa đối với lý nguyên thọ cuối người hành lễ khá lắm thông minh lãnh lợi nữ tử lý nguyên thọ cùng t h á n h giới bên trong có thể quan sát ngoại giới cục diện lao đạo đều là thầm khen một tiếng miễn lễ lý nguyên thọ khẽ mất cảm không mặn không nhà tương tiếng từ đầu đến cuối hắn ánh mắt đều giống như kề cận đối diện ba tôn cường giả đỉnh cao mặc dù thấy không rõ khuôn mặt có thể ánh mắt lại như như lưới dao sắp bén khí thế của hắn một mực khóa chặt ba tôn đại thánh rất c ư ờ n g thế rất có muốn lấy sức một mình cùng ba đọ sức một phen tư thế thật sự là thanh điệu cổ tộc cường giả tất cả đại thánh đều cảm thấy ngạc nhiên cảm thấy khó có thể tin hắn đến cùng là thanh điệu nhất tộc tiên h i ể n vẫn là nhân tộc hỗn độn thể tại đục nước méo cỏ trung thần điện ngọc hoàn thần quân ngắn ngủi kinh hãi về sau đã sinh nghi nàng kia thâm thúy như thâm cốc u đầm đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia muốn xem ra mánh k h ỏ thanh điệu nhất tộc kia hai cái trên thân không có quá nhiều sơ hở có thể cường giả này xuất hiện quá đột một thời cơ cũng không đúng rõ ràng có thể sớm xuất thủ tương trợ tại sao phải đợi đến lúc này mới xuất hiện nhưng muốn nói là hỗn độn thể lại là càng thêm gỡ ép không có chút nào lý do dù sao hỗn độn thể là nhân tộc cùng thanh điệu nhất tộc không hề quan hệ coi như thanh vân thánh giới tồn tại khối thứ hai trí tôn s ư ơ n g cũng không nên nhanh như vậy luyện hóa càng không khả năng bởi vì một khối trí tôn sương liền tương trợ thanh điệu nhất tộc nguyên nhân chính là như thế ngọc hoàng thần quân có chút đắn đo bất định không chỉ là nàng như cũng ẩn dấu tại âm thẩm vững như thái sơn nhân tộc đại thánh hàn hưu giống nhau cảm thấy hoang mang hắn cũng hoài nghi cái này đỗng nhiên xuất hiện cường giả là hôn độn thể giả vờ nhưng cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy rất không có khả năng lấy hắn đạt được tin tức cùng mình phỏng đoán đến xem vị k ê u hôn độn thể như là có thực lực như vậy nhất định là muốn giấu tới cuối cùng làm ngư ông cái chủng loại kia người bất luận bọn hắn nghĩ như thế nào lý nguyên thọ đều biểu hiện được rất bình tĩnh hắn chỉ là khóa chặt ba cái tranh đoạt trí tôn thanh khí cường giả ánh mắt không có dao động nửa phần tựa như thật là vì đòi lại tổ khí làm sao bây giờ ba vị uy tín lâu năm cường giả đâm lao phải theo lao bọn hắn vị trí tôn thanh khí nhiều lần khó khăn chắc trở hao hết tâm lực sao bỏ được cứ như vậy rời đi có thể vị này đ ô n g nhiên toát ra cường giả cho bọn họ áp lực so thanh điệu nhất tộc hai cái này chầm hơn trọng tiếp tục nữa nhất định phải nỗ lực càng lớn một cái giá lớn hai vị bản thánh bất quá là tham gia náo nhiệt tha thứ không phục hồi t h â n hư đ ạ i thánh cái thứ nhất gánh không được hắn tu hành hư không thánh đạo là trí tôn thánh đạo không giả nhưng tại thanh vân thành giới hắn m u ố n là bị võ thánh quy tắc chỗ áp chế bây giờ lại bị thanh điệu nhất tộc nữ tử kia lấy trí tôn xương áp chế tầng, tầng áp chế xuống hắn vốn là bó tay bó chân chiến lực khó mà phát huy bây giờ lại đi ra một cái người mạnh hơn hắn như khăng khăng cùng nó chống lại kia hai tên giá hỏa có tổ khí có thể không lo lắng có thể hắn lại không có cái này lực lượng lời con chưa dứt thần hư đại thánh khẽ cắn răng quả quyết mở ra thành giới ném ra ngoài trí tôn thanh khí lập tức hắn đem hết toàn lực hai lần na z i rời xa chiến trường đối với cái này lý nguyên thọ không có ngăn cản hắn vẫn như c ũ đứng c h ắ c tay cao cao tạ i thượng quan sát chúng sinh dường như chỉ là một cái thần hư đại thánh không chút nào có thể gây nên chú ý của hắn đồng dạng mà hắn như vậy dám vẻ càng là kiên định thần hư đại thánh trốn xa tâm tư mấy hơi thở công phu thần hư đại thánh rời xa chiến trường quả quyết vận dụng dịch chuyển tức thời trong hư không đại thần t h ô n g không biết tung tích chương ba trăm năm mươi hai t h á n h khí cho chủ thân phận bại lộ trường ba trăm năm mươi hai t h á n h khí cho chủ thân phận bại lộ thật không biết nên nói ra hỏa này cẩn thận hay là nên nói hắn nhát gan đường đ ư ờ n g đại thánh cường giả tối đỉnh võ thánh phía dưới đỉnh tiêm tồn tại thế mà cứ như vậy bị ngươi hù dọa trả lại hù chạy lý nguyên võ thánh giới bên trong diệ thủ thánh quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thấy thú vị hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận đặc sắc đại chiến cố ý năn nỉ lý nguyên thọ biến mất thành giới ngăn cách nhường hắn nhìn náo nhiệt ai biết đi lên liền dọa chạy một cái lệ trí tôn thanh khí thoát khốn thân điệu ngựa mặt lên trời t ê minh nhưng lần này nó không tiếp tục hướng thương khung chỗ sâu bay đi mà là trực tiếp bay về phía lý nguyên thọ huýt dài bên trong mang theo nồng đậm vui sướng dường như nhìn thấy chính mình chủ nhân đ ồ n g dạ đây là trí tôn thanh khí tại trọ chủ tất cả cường giả đều chừng tóm ắ t rất là chân kinh thánh minh có linh đủ cương đại thanh minh càng là nắm giữ bản thân ý thức binh khí trọ chủ từ xưa cũng có thậm chí có chút linh tính mười phần đại tổng sư binh khí đều sẽ c h ọ n chủ hoặc là kháng cự thần phục á i này cũng không hiếm thấy nhưng trước mắt này tôn thánh binh cũng không phải bình thường thánh binh nó là một cái trí tôn thánh khí một cái tại thánh binh bên trong danh xưng ơ binh bên trong võ thánh cái thế thần binh thần binh như vậy chính là đối mặt võ thánh cũng chưa chắc sẽ tùy tiện thần p h ụ nhưng bây giờ nó vậy mà chủ động bay về phía một cái đại thánh ghê tởm kim liên thánh quân cùng hoàng lân thánh quân cảm giác ăn phải con rổi như thế khó chịu sắc mặt một mảnh xanh xám bọn hắn trợn mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn hằm hằm người đến trong tay nắm chặt tổ khí nhưng cũng không dám lại dễ dàng ra tay nếu như chỉ có thanh điệu nhất tộc kia một g i à một trẻ bọn hắn tuyệt không nương tay nhưng bây giờ thần hư tên phế vật kia hốt hoảng trốn xa chỉ còn lại hai người bọn họ mà đối phương lại thêm ra một vị sâu không lường được t ư ờ n g giả cường ép ra tay chỉ làm cho đối phương thời cơ lợi dụng nhưng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ coi như đối phương là thanh điệu nhất tộc tiên h i ể n cũng không nên dẫn tới trí tôn thánh khí chọn chủ mới đúng c ũ không phải thanh vân võ thánh bản tôn đích thân tới c ũ không phải vị kia cái thế cường giả thánh tử thánh tôn có tài đức gì nhường trí tôn khí tại chỗ nhận chủ nhưng mà giờ phút này rất nhiều cường giả đều có cùng bọn hắn đồng dạng không hiểu chỉ có hai vị cường giả nhìn ra máy khỏe h ố n nội thể hắn là nhân tộc h ố n nội thể là trí tôn xương thanh vân võ thánh lưu lại không ngừng một khối trí tôn xương ngọc hoàn thần quân cùng tốn do lớn thánh đều ở trong lòng kinh l ờ i nói hôn trướng khá lắm nhân tộc t i ể u bối dám che đậy bổn quân xuất hiện tại bổn quân trước mặt ngọc hoàn thần quân răng ngà thầm cắm đấy lòng không nói ra được phẫn nộ chỉ thiếu một chút nếu không phải trí tôn thánh khí xuất hiện chọn chủ một màn này nàng kém chút liền phải cùng hỗn độn thể gặp thoáng qua kém chút liền trơ mắt nhìn đối phương tại chính mình ngay dưới mắt mang đi trí tôn thanh khí chúng thánh ngay lệnh người này chính là hỗn độn thể hôm nay đoạn không thể để cho hắn lại chạy trốn ngọc hoàn thần quân cắn răng nghiến lợi thanh â m vang vọng tại chúng thần điện chư thánh bên hai sau một khắc nàng đạp không mà lên khí thế như h ồ n g cái gì vị này chính là nhân tộc kia hỗn độn thể có lầm hay không không phải nói hỗn độn thể còn chưa đặt chân đại thánh cảnh tối đa cũng liền vừa mới đặt chân đại thánh cảnh dưới sao vị này chính là có dọa lùi thần hư đại thánh thực ca ở đây chúng thần điện rất nhiều đại thánh đều muốn hoài nghi mình nghe lầm cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện cường giả đỉnh cao vừa ra trận liền dọa đi một vị cường giả đỉnh cao làm sao có thể là nhân tộc hôn đ ộ thể hộ pháp đại nhân sao có thể có thể nhận lầm các ngươi còn tại thất thần làm cái gì còn không mau mau kết trận phòng ngừa kẻ này bỏ chạy hai vị đại thánh hậu kỳ thần quân giận d i ữ mắng mỏ một tiếng dẫn đầu xông ra bọn hắn phân biệt lấy ra một mặt t r ậ n kỳ diêm phần mình na di đến mặt khác hai cái phương hướng cùng ngọc hoàn thần quân hình thành kỷ giác chi thế còn lại đại thánh lúc này mới kịp phản ứng n h o nhao tế ra trợ nhân tộc hỗn độ thể cái này thanh điệu cổ tộc tiên hiền là nhân tộc hỗn độ thể ở đây vây xem lại thành nhóm một cái so một cái mặc b ớ c chỉ cảm thấy đầu hóc s ắ p không đủ dùng đ ô n g nhiên xuất hiện một tôn cường giả đỉnh cao lại bị thanh điệu nhất tộc thần nữ cho rằng tiền bối bạn thân liền đã để bọn hắn cảm thấy khó hiểu bây giờ chúng thần điện còn nói tiên là nhân tộc hỗn độ thể bọn hắn là càng nghe càng mơ hồ quả thật là hắn t ố n do lớn thánh hàn hưu cũng chỉ là suy đoán không nghĩ tới ngọc h o à n thần quân cũng như vậy cho rằng thậm chí so với hắn càng khẳng định hỗn đ thể khó trách ta nói trí tôn thanh khí làm sao lại đ ố n g nhiên nhận chủ hóa ra là cái kia trong truyền thuyết nhân tộc h ô n độn thể lê tợm kém chút bị hắn hù dọa hoàng lân thánh quân cùng kim liên thánh quân kịp phản ứng cũng là nghiến răng nghiến lợi tức giận đến phổi đều nhanh nổ bọn hắn thật đúng là coi là thanh điệu nhất tộc có vị cường đại tiên hiển đến mức trí tôn thanh khí bay đi thời điểm bọn hắn cũng không dám xuất thủ ngăn cản ai có thể nghĩ tới cái gọi là cường giả đỉnh cao đúng là nhân tộc h ô n đ ộ thể trang bọn hắn thật là nghe nói qua cái này nhân tộc hỗn đ ộ thể khi tiến vào thanh vân thanh giới trước đó chỉ có cùng chúng thần điện chăm mắt thần quân một trận chiến thực lực một cái trước đây không lâu chỉ có thể cùng đại thánh sơ kỳ chiến tương xứng nhân vật ngắn ngủi một hai chục năm có thể lớn bao nhiêu tăng lên lần này như thế nào cho phải hai tôn cường giả đỉnh cao mặc dù phẫn nộ nhưng cũng biết dưới mắt không thể lại ra tay chúng thần điện hạ trận bọn hắn nếu là chặt ngang một gạch không chỉ có sẽ không bị coi là giúp đỡ ngược lại có khả năng bị xem như khiêu khích chúng thần điện uy nghiêm ở trước mặt tranh đoạt chúng thần điện con mồi chờ nếu như chúng thần điện bắt không được hắn chúng ta lại muốn hắn đẹp mắt kim liên thánh quân cắn răng hử lạnh cuối cùng vẫn là bị nhận ra được đối diện lý nguyên thọ cùng thanh khanh đều là trong lòng thở dài lý nguyên thọ rất bất đắc dĩ nguyên bản hắn che giấu coi như không tệ thành công hù thất thần hư lại thánh chỉ cần căng thẳng một lát định đem mặt khác hai cái cũng dọa lùi đến lúc đó lẫn vào thanh điệu nhất tộc đi đâu không được đáng tiếc trời không toại lòng người hắn cũng không nghĩ đến chính mình tốt như vậy nguy trang lại sẽ bị trí tôn thanh khí đâm lưng lệ mọi thứ đều phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt thân điệu thánh binh một tiếng h u t dài vui sướng bay đến lý nguyên thọ phụ cận đã tại quanh người hắn xoay quanh chuyển lại ra mãnh liệt thân thiết ý vị toàn m ẹ n không biết cho lý nguyên thọ mang đến bao lớn thiệt thoái thiên ý như thế lý nguyên thọ lắc đầu bật cười lơ đ ễ m lúc trước hắn liền đã có cùng định phong đại thánh một trận chiến thực lực ra tay trước lại phải trí tôn x ư ơ n g tán thành chiến l ự c tăng gấp bội đối phó ngọc hoàn thần quân cũng không đáng kể chớ nói chi là hắn nhìn về phía trước mắt vui sướng bay múa thần đ i ể u đã là ngươi cho ta rước lấy phiền thoái mượn ngươi một chút sức lực không đủ à. nói lý nguyên thọ ngóc chụt vào thần điều mà thần điều cũng vô cùng phối hợp phi tốc hóa thành thần binh lúc đầu bộ dáng rơi thẳng vào trong tay hắn nhân tộc người tốt nhất thúc thủ chịu c h ó i nếu không đừng trách b u ồ n quân hạ thủ vô tình nhưng mà không chờ lý nguyên thọ thấy rõ thần binh bộ dáng ngọc hoàn thần quân giết tới ra tay lôi lệ phong hành nàng vốn định ra tay chặn đường c h i tôn thanh khí để tránh tăng thêm biến số kết quả vẫn là chậm một bước nhưng nàng không có đường quay về hôm nay nhất định phải cầm x u ố n g hôn đột thể không phải chờ đối phương luyện hóa c h i tôn thanh khí chính là kiếp nạn của bọn hắn chương ba trăm năm mươi ba nên chiến hộ pháp thần quân ngọc hoàn thần quân chính là chúng thần điện hữu hộ pháp đại thánh đỉnh phong bên trong rào rào rà vị này lương tựa thánh địa truyền t h ừ a lương tựa v õ thánh cường giả đỉnh cao tuyệt đối là v õ thánh phía dưới cường đại nhất m ấ y v ị tồn tại một trong nàng vừa ra tay lòng trời lở đất không thấy nàng như thế nào động tác liền thấy thương không như màn mưa bị x é đứt vô t ậ n yêu khi đan sen thiên địa phát tắc hóa thành một vòng hủy tiên h diện địa sáng choi ánh sáng vòng dọc theo đánh xuống mang theo x é rách tất cả phong mang vị này thần điện hộ pháp nói là thủ hạ lưu tỉnh kỳ thực ra tay chính là sắc chiêu không có để lại bất kỳ chỗ trống người đã biết ta chính là hỗn đồn liền nên tin h tưởng ngươi tộc thần nữ còn tại trong tay của ta đã thân phận bị v ạ c h trần lý nguyên thọ cũng không che giấu nữa trong cơ thể hắn tuân ra kinh người hỗn độn thánh lực cả người dường như theo khai thiên tích địa thời đại vượt ngang thuế nguyện mà đến vợn quanh quanh thân thần quang trong nháy mắt bị hỗn độn chi khí thay thế ngay cả võ t h à n h trí tôn sướng cũng không thể che giấu hỗn độn thể quan mang sau lưng của hắn trong nháy mắt bị hỗn độn cùng màu xanh chia cắt dường như một bức â m dương thái cực đồ trong lúc giơ tay nhấc chân hai cố kinh người thần lực cũng tại một chỗ hóa thành trói loa mắt một quyền lý nguyên thọ tay trái cầm trí tôn thanh khí tay phải một quyền đánh ra giống nhau phong mang tất lộ đây là điện chủ phát chỉ đừng tưởng rằng cưỡng ép thần nữ liền có thể uy hiếp ta trúng thần điện ngọc hoàng thần quân mặt không b i ể u tình ra tay như cũ x ậ p bén ẩm ẩm thiên băng địa liệt sao trời phá hủy giữa hai người b ộ c phát ra trước nay chưa từng có lực lượng đáng sợ dậy sóng gợn sóng phô thiên cái điệm hướng v ệ bốn phương tám hướng dũng m á n h lao tới cuốn lên trăm v u a n trọng kinh khủng h ư n g lưu như muốn hủy d i ệ t tất cả không tốt mau lui lại ở đây đại thánh đều kinh hồn mặt đĩao nhao rút lui bọn hắn thấy thời cơ bất ổn đã ở phía sau rút lui nhưng bây giờ nhìn xem kia kinh người một trận chiến vẫn cảm giác sợ hãi chỉ có rời khỏi một tinh vực khoảng cách mới an tâm thật mạnh không phải nói nhân tộc hỗn độn thể nhiều nhất đại thánh trung kỳ chiến lược sao đây chính là chúng thần điện vỗ ngực làm ra căn đoan tất cả cường giả trong lòng thầm mắng đồng thời âm thầm may mắn còn tốt bọn hắn không có gặp phải hỗn độn thể không phải chết cũng không biết chết như thế nào chắc không được trước đó có tám vị đại thánh đều biến mất không thấy hình bóng là không nổi một chút bọc nước thực lực như vậy phóng nhãn toàn bộ thanh vân thành giới có thể có mấy người có thể địch nhân t ộ h ỗ n độn thể trong khoảng thời gian ngắn có thể trưởng thành đến tình trạng như thế hoàng lân thánh quân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi xem ra chúng ta đều đ o á n sai vị kia võ thánh lưu lại trí tôn sương không ngừng một khối còn bị hắn đạt được một khối khó trách hắn không nhận giới này áp chế lúc trước còn tưởng rằng là hắn huyết mạch phạt t ộ hiện tại xem ra nhất định là luyện hóa một khối trí tôn sương kim liên thánh quân sắc mặt â m trầm tới cực điểm hôn n ộ n thể tăng thêm trí tôn sương đây là trước nay chưa từng có nội t ì n h từ xưa đến nay đều chưa hẳn có thể tìm ra cái thứ hai như vậy nội tỉnh lại có như vậy chiến lực bọn hắn còn thế nào đoạt lại trí tôn thanh khí hiện tại trí tôn thanh khí còn nhận hắn làm chủ dù là không cho hắn thời gian luyện hóa có tầng này liên hệ cũng có thể cho hắn phát huy ra bộ phận trí tôn thanh khí vi năng hoàng lân t h á n h quân đã xa xa t ố i lui s á t mặt của hắn giống nhau khó coi trong lòng biết đã không có cơ hội nếu như đối phương chỉ là luyện hóa trí tôn xương có lẽ còn có thể mượn hỗn độn thể cùng chúng thần điện ở giữa ân đoán đục nước m é o cỏ làm l i ề u một phen nhưng đối phương hiện tại có trí tôn thanh khí đủ để quét ngang tất cả không hổ là chúng thần điện hộ pháp thần quân đối mặt kinh người như thế hỗn độn thể còn dám vượt khó tiến lên cùng nó tranh、phong. sợ l à c ũ n g không đơn giản hai đại thánh quân ánh mắt chật chờn có chút kinh hãi hào tiểu tử lấy sức một mình trà trộn thần v ự c trưởng thành đến đại thánh một bước này thì cũng tôi h đi lại còn vô thanh vô tức luyện hóa một khối trí tôn x ư ơ n g bây giờ càng là đạt được trí tôn thanh khí n h â n chủ ha ha ha ha tốt tốt tốt, tốt. đến từ nhân hoàng điện tồn do lân thánh cũng tại quan sát từ đằng xa cao hứng không ngậm nhận được hắn vốn định đến giúp hôn đ ộ i thể tốt nhất tìm cơ hội đem nó mang về nhân hoàng thánh n ự c không nghĩ tới cái này theo trong tin tức liền bị hắn xem trọng hôn n ộ thể một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết biểu hiện đặc sắc đến như thế tình trạng dưới mắt đến xem đối phương chỗ nào còn cần hắn tương trợ hoàn toàn có thể dốc hết sức đánh xuyên qua mảnh này thành giới bất quá hắn nhìn về phía khí thế kinh người ngọc hoàn thân quân âm thầm nhũng mày lấy hắn đối vị này chúng thần điện hộ pháp hiểu rõ tuyệt không phải loại kêu biết rõ không địch lại còn phải đưa chết nhân vật đối phương dám ra tay một trận chiến nhất định có không muốn người biết lực lượng bất kể nói thế nào hôn n ộ n thể đều là nhân tộc ta hy vọng là thiên hạ thường sinh hy vọng không cho sơ thất hắn hư ánh mắt lạnh lẽo tâm nặng như sát hắn đã dám đến há lại sẽ không có thủ đoạn sao lại ngồi nhìn nhân tộc t i ê n tiêu bị ngoại tộc cướp hiếp cũng chính là hỗn độn thể còn có thể chống đỡ hắn muốn tiến một bước nhìn xem hỗn độn thể cực h ạ đồng thời cũng không muốn bởi vì m ạ o m hội mà chọc g i ậ n hỗn độn thể không phải sớm đã sơ xuất mặt có áp lực cũng tốt chúng thần điện cho ra đầy đủ áp lực lão phu mới tốt rút ngắn khoảng cách hàn hưu yên lặng xúc thế chờ đợi cơ hội khanh nhi ngươi không phải nói hắn là tộc ta tiên hiền sao ngươi lại vì một cái ngoại tộc khinh n h u n tổ tông lừa bịuốc tổ lúc này thanh điệu nhất tộc đại trưởng lão thanh sa Chỉ thiết rèn sau ắ t thành thép không r chính trừng bối ngày h Sau hôm nay hắn tấm mặt mô này sợ là muốn ném khắp trời đông đánh b ự c trọng yếu nhất là nhà mình tổ khí lại nhận ngoại tộc làm chủ bọn hắn còn lấy cái gì chấn hưng ơ t r u n g tộc lấy cái gì khôi phục thái cổ vinh quang thúc tổ an tâm chớ đội việc này đợi đến thời điểm ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói tỉ mỉ thanh khanh n h u mày nhìn xem ngay tại giao thủ hai người thấp giọng k ẽ nói ta mặc kệ n g ư ơ i là ý tưởng gì lao phu mất mặt cũng không tính là gì đại sự hiện tại lao phu chỉ nói một câu ngươi nhanh chóng cùng lao phu liên thủ đ u ậ t lại trí tôn thanh khí lại nói thanh sa sắc mặt đỏ lên ngữ khí nghiêm khắc thanh khanh thở nhỏ triển lộ ra thiên phú k i n h người từ nhỏ đã bị hắn xem như thần nữ bồi dưỡng k ý thắc kỳ vọng bao nhiêu năm rồi hắn luôn luôn không nỡ nghiêm khắc trách móc nhưng hôm nay đối mặt tổ khí mất đi phong hiểm hắn không thể không ngôn từ sắc bén nhường cái này cháu gái thấy rõ ràng dưới mắt thế c ụ thúc tổ hắn mới vừa vặn giúp chúng ta thanh khanh tú lông mày cao lại có chút tức giận nàng t h ở nhỏ tôn kính thúc tổ chưa hề chống đối qua lão nhân nhưng hôm nay nàng cảm thấy mình không thể lại n h ư ợ n bộ nhất định phải cùng vị trưởng bối này nói rõ ràng không thể để cho trưởng bối lại ô m cổ xưa tư tưởng đắc tội một cái nhân vật không nên đắc tội thúc tổ hắn là hôn đồ thể lại phải tiên tổ trí tôn xương tán thành tương lai chỉ cần không vấn lạc nhất định thành tiệu đương thời võ thánh sao lại ham chúng ta một cái tổ khí hơn nữa ngươi bây giờ ra tay đâu chỉ đắc tội hôn đồ thể ngươi chẳng lẽ muốn cho tộc ta cái này đem hết toàn lực sinh tử đánh cược một lần hoàn toàn tan thành bọn nước để cho ta tộc mang trên lưng hỗn độn thể cùng hai đại thánh địa cửu hẳn sao thanh khanh nhẫn mại tính tình không ngừng thuyết phục lao nhân lao nhân nghe vậy rốt c ụ c tỉnh táo lại phát hiện xuất thủ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào vậy làm sao bây giờ tộc ta tổ khí không thể mất ta hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng bất lực với bất đắc dĩ thúc tổ yên tâm ta có biện pháp thanh khanh kia thanh lánh trong con người hiện lên một vệ dị s ắ c dường như hạ cái nào đó rất trọng yếu quyết định vâng vâng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn trung tâm chiến trường lý nguyên thọ đã cùng ngọc hoàn thần quân giao thủ mấy chiêu hai người chiến lược đều có thể v ị đương thời tuyệt đỉnh có thể xưng võ thánh phía dưới cực hạn một trận chiến cực điểm săn trói chương ba trăm năm mươi b ố thái âm luyện thần chương ba trăm năm mươi b ố thái âm luyện thần không có võ thánh thần thông còn không có bị đoạt xá mấy chiêu bên trong ngọc hoàn thần quân cha do nội t ì n h tâm t ì n h có chút vung l ỏ n g nàng lo lắng nhất chính là h ô n độn thể bị thiên nguyên vũ thánh đoạt xá nói như vậy nàng muốn đối phó chính là một tôn thái cổ võ thánh không chỉ có chính mình khó mà đã thế thần điện đều sẽ nên đón phiền t o á i cực lớn co tốt đối phương vẫn là nhân t ộ kia hậuối bất quá hắn thực lực này ngọc hoàn thần quân vừa mới b u ô n g lòng tâm lại nhấc lên trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng đối phương không có bị võ thánh đoạt xá vốn nên là thật đáng mừng chuyện nhưng bây giờ áp lực của nàng cũng không có nhỏ bao nhiêu hỗn độn thể luyện hóa một khối chi tôn sương tu vi xông vào đại thánh t r u n g kỳ khoảng cách đại thánh hậu kỳ cũng theo đó không xa thực lực đã không kém gì nàng cái này đình phong đại thánh hơn nữa đối phương không nhận thánh giới áp chế thậm chí còn có thể trưởng không thánh giới quy tắc còn không có vận dụng trí tôn khí nàng đã áp lực tăng gấp đội cảm thấy bó tay bó chân trái lại lý nguyên thọ bởi vì lúc trước nói chuyện hành động đạt được võ thành ý chí tán thành tiến một b ư ớ c nắm giữ trí tôn xương đối phiến thiên địa này quy tắc trưởng khống cũng đạt tới mức trước đó chưa từng có không cần bất kỳ thần thông hắn chỉ cần bằng vào tự thân thần lực điều động thanh vân thành giới thiên địa phát tắc liền có thể cùng đánh một trận trong lúc giơ tay nhất chân đều có vô thượng vĩ lực Ngọc hoàn t h ầ n quân thần thông ra hết cũng khó có thể cùng hắn đ ị ợ c đuổi nàng chỉ cảm thấy chính mình đối mặt không phải nhân tộc h ố n đột thể mà là nơi này thành giới quy tắc đại thánh mạnh không gần như chỉ ở tại thần lực càng ở chỗ thành giới ở chỗ đối thiên địa quy tắc vận dụng cùng trưởng khống như tại ngoại giới nàng có thể tùy tiện điều động mấy cái tinh vực quy tắc chi lực r à o sát đối thủ nhưng tại thanh vân thành giới nàng mượn không được một tơ một hào thiên địa quy tắc bản thân tựa như là tứ cố vô thần thuần t h í lấy tự thân lực lượng khiêu động một phương võ thánh còn x u ấ t lại thành giới trời sinh liền ở vào yếu thế là lấy song phương quyết đấu bất quá mấy chiêu ngọc hoàn g thần quân liền dần dần rơi vào hạ phòng cảm thấy vô cùng phí sức còn tốt nàng mang tới thủ hạng phản ứng coi như nhanh lúc này đã hoàn thành b ả t r ậ theo nàng mà đến đại thánh cường giả còn có mười bảy vị trong đó hai vị chính là nàng mạnh này thần、quân. phân biệt đứng hàng chúng thần điện thứ hai thần quân cùng thứ ba thần quân chi vị t u vi đều tại đại thánh hậu kỳ hai đại thần quân chiến lược phi phạm dưới tay nàng đều có chạy chối chết bản sự hơn nữa cái này hai đại thần quân đều rất am hiểu trận pháp chi đạo đã sớm đem một loại vô cùng cường đại nội t ì n h trận pháp dạy cho cái khác đại thánh mang theo tới trận kỳ cũng đều phân phát cho những ngày đại thánh trận này tên là thái âm luyện thần trận vốn là cần thần điện mười ba vị thần quân cùng ba trăm sáu mươi vị đại thánh bố trí hoàn chỉnh trận pháp nhưng cùng võ thánh đấu sức có thể ngăn cản mới vào võ thánh cảnh tồn tại trận này khai sáng tại cổ đại c h kia là thái t n g h âm luyện thần trận bên trong chủ trận cờ tên là thái âm thần cờ là nàng mạch này chuyển thừa trí bảo cơ hồ có thể có thể so với những tán tu kia đạo thống tổ khí dầm dầm cờ này vừa ra thiên địa biến sắc cao ba t r ư ợ n g t h ầ n thiên đón gió căng phồng lên đến b ạ n dặm tựa như kỉnh thiên c h i trụ đón gió phấp phối mặt cờ bay phấp phối phun r a nuốt vào lấy vô tận thần lực đan sen mênh mông như b i ể n thái ấm phát t á p như t r ă n g sáng n ô lên cao ngọc hoàn thần quân cũng là vận dụng pháp thiên tượng địa đại thần h ô n g nàng dường như hóa thành c ự linh thần cầm trong tay kỉnh thiên lưỡng cờ sừng sững trời cao lên chung quanh đại thánh nao nhau h ư ớ n g tế ra trợ ậ kỷ phân bố các phương nguyên một đám tựa như tinh thần h à n thế cùng ngọc hoàn thần quân trong tay thần t i ê n hóa lẫn cấp tốc hóa thành một phương thiên địa đại trận trong chốc lát, thanh vân thánh giới giống như là xuất hiện một mảnh thế giới trong thế giới thái âm luyện thần trận phóng ra h uy lực cưỡng ép ngăn cách ra một mảnh tinh h ả i hóa thành lao tủ đem lý nguyên thọ phong c ấ m trong đó tất cả phát sinh quá nhanh nhanh đến ở đây mấy vị cường giả đỉnh cao cũng không kịp phản ứng lý nguyên thọ cũng không ngờ tới loại thủ đoạn này chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt hắn lại một cái sát chiêu còn chưa đánh ra cả người liền bị trận pháp phong tỏa dù hắn có trí tôn xương lại cũng bị môn này trận pháp cưỡng ép chặt đức cùng thành giới liên hệ thế gian lại có như thế trận pháp lý nguyên thọ có chút kinh dị đây là trời đông thánh vực nổi danh nhất mấy môn trận pháp một trong tên là thái âm luyện thần trận chính là chúng thần điện v ị kê l ờ i thứ nhất điện chủ cái thế võ thánh sáng tạo nếu không phải thi trận giả không đủ hoàn cảnh cũng có chút đặc thù khó mà mượn tới thế gian thái âm lực lượng uy lực còn muốn vượt lên gấp trăm lần không ngừng hôn nội thánh giới bên trong diệu thủ t h á n h quân ngự khí ngưng trọng hắn vô cùng đ ề phòng nhắc nhở toàn lực khôi phục trí tôn t h á n h khí nếu không trận này tuyệt không phải ngươi có khả năng ngăn cản thái âm luyện thần trận ngọc hoàn thần quân lại mang theo môn này trận pháp có trách nàng dám trực diện trí tôn thanh khí nơi tay thì ra có như vậy chuẩn bị ngoại giới không ít c ư ờ n giả g cũng là nhận ra trận này lai lịch t i n h hại không thôi thái âm luyện thần trận không tốt tốn do lớn thánh hàn hưu giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt lúc trước hắn còn đang suy nghĩ ngọc hoàn thần quân có gì lực lượng vốn cho rằng là mang theo truyền thừa trọc khí không nghĩ tới đúng là môn này lịch thiên đại trận ngọc hoàn ngươi dám hàn hưu tức giận không lo được c ẩ n giấu hắn lúc này hiện thân hoành không ra tay n ộ kích đại trận đại thánh đỉnh phong vĩ lực mê ngông như đại dương mê ngông mạnh liệt như c u ồ n phong mưa rào toàn lực xung kích tại phía trên đại trận làm cho trận pháp kết giới vì đó rung động nhưng mà thì đã trễ đại trận một thành chính là không có kẽ hở dù là trận pháp không được đầy đủ có lẽ nửa chân đạp đến đủ võ thánh tồn tại khả năng dung chuyển lấy t ố n do lớn thánh sức một mình tuyệt khó phá trận h ô n trướng hàn hưu g i ậ n tím mặt hắn một bên tiếp tục công kích đại trận một bên trợ quất lên trừ ngọc hoàn đây là nhân tộc ta hôn đồn thể ngươi dám đả thương hắn mảy may chúng ta hoàng điện sẽ làm cho ngươi chúng thần điện trả giá gắt hàn hưu ừ bản tọa sớm đoán được n g u y ê nhân hoàng điện sẽ đến người không nghĩ tới lại là ngươi cái này người sắp chết đại trận bên trong ngọc hoàng thần quân h ừ lạnh một tiếng thanh lanh thanh â m chuyển khắp tinh hải kẻ này hủy diệt ta thần điện dưới trướng hai đại trung tộc đánh giết ta thần bực tinh chủ hại ta thần điện hao tổn một vị thần quân điện chủ đã tự mình hạ xuống pháp chỉ hôm nay đừng nói là ngươi chính là ngươi tộc võ thánh đích thần đến cũng đừng hòng bảo vệ hắn lời vừa nói ra hàn hưu sắc mặt thay đổi mấy lần mặc hắn nghiến răng n h ĩ lợi lại là hết cách xoay chuyển đừng nói là hắn chính là hai vị kia đích thần đến cũng k ó có thể dùng truyền thái âm luyện t ầ n trận、ừ. hắn hưu thấy mình ra tay không có kết quả triển lộ thân phận cũng khó có thể chấn n h i ế p đối phương hắn lạnh lùng nói rằng tộc ta hỗn độn thể có chi tôn khí nơi tay ngươi chính là nắm giữ t h a i âm luyện t h ầ n trận cũng chưa chắc có thể làm gì hắn chỉ cần các ngươi nhịn không được trận pháp hơi đoạn mảy may lao phu sẽ làm cho các ngươi chết không có c h ỗ t trôn nhưng mà trong trận lại không đáp lại chúng thần điện vậy mà dùng môn này trận pháp xem ra chúng ta còn có cơ hội hoàng lân thánh quân cùng kim liên thánh quân ánh mắt khẽ nhúc đích tâm tư lại linh hoạt lên c h ư n ba trăm năm mươi lăm vinh bên trong gót h á n h trí tôn chi vi c h ư n ba trăm năm mươi lăm binh bên trong v õ t h á n h trí tôn c h í vi. h ỗ n đ ộ n thể có c h í t ô n k h í chưa hẳn liền có thể bị trận này chỗ chấn áp hiện tại nhân hoàng điện đại thánh cũng đã xuất hiện bọn hắn liên thủ nội ứng ngoại hợp tăng thêm thanh điệu nhất tộc kia hai cái chưa hẳn không thể phản chế chúng thần điện đến lúc đó nói không chừng v ị kia thần quân còn phải hướng chúng ta xin giúp đỡ hoàng lân thánh quân ánh mắt lấp lóe càng nghĩ càng là có khả năng trận chiến này nhất định phải kéo dài một chút thời gian có lẽ chúng ta có thể đem thần hư tên phế vật kia tìm trở về kim liên thánh quân cũng nghĩ đến những n à y lại nghĩ tới thần hư đại thánh tên phế vật kim hoàng lân thánh quân nghe vậy liền muốn chửi ầm lên nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhìn xuống gật đầu nói có thể thử một lần nói hai đại thánh quân lẫn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau đáy mắt t h â m ý t h ử a dịp giữa sân hỗn loạn hai đại cường giả đỉnh cao lạng yên không một tiếng động thối lui g lê thợm cái này nhân tộc tiểu tử bị chúng thần điện lấy cổ trận phong cấm phải làm sao mới ở đây nơi xa thanh điệu cổ tộc đại trưởng lao tức giận tới mức giơ chân lão phu liền nói nên sớm đi ra tay đoạt lại tổ khí ngươi xem một chút hiện tại còn không phải muốn chơi chọc chúng thần điện hắn lại có chút chỉ tiếp rèn sắt không thanh th thúc tổ bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này thần nữ thanh khanh tú lông mày cao lại đôi mắt lạnh lùng quắc khé nói ngươi như còn muốn cầm lại tổ khí liền cùng ta liên thủ phá trợ dứt lời nàng không có dư thừa giải thích lúc này liền cùng tốn do lớn thánh như thế ra tay hoành kích đ ạ i trận khanh nhi ngươi ai thanh sa bất đắc dĩ dựng râu trứng mắt lại là không có cách nào lại quan sát h á n g á i này cháu gái đã đối đại trận động thủ liền mang ý nghĩa phải đắc tội c h ú n g thần điện hiện tại chỉ có cùng cái này nhân t ộ đại thánh cùng một chỗ liên thủ n trong, trong, trong trận truyền gia ngọc hoàn thần quân vừa kinh vừa sợ thanh âm theo sát lấy liền nghe nàng nổi giận nói chư thánh nghe lệnh bắt đầu dùng sát thuật thái âm luyện hồn trận công thủ gồm nhiều mặt không chỉ có là không trận càng có sát trận vòng vòng đan sen biến hóa vô thận hoàn chỉnh đại trận chính là mới vào võ thánh cũng khó có thể bại trừ có thể nàng trận pháp này cũng không hoàn chỉnh ba vị đỉnh tiêm đại thánh hợp lực đã lung lay trận pháp nhường dưới tay nàng những cái kia đại thánh cảm thấy phí sức nhất là những cái kia sơ giai đại thánh tuyệt đối gánh không được quá lâu ngọc hoàn thần quân chỉ có thể tốc chiến tốc thắng ẩm ẩm đột nhiên trận thế biến hóa đại trận bên trong t i ê n địa hóa thành một mảnh luyện ngục t ơ n g bị cường giả như tinh thần giữa trời d i ê n phần mình đem lực lượng của mình hóa thành mịt mở tinh q u n g lấy trận pháp mối quan hệ truyền vào chính trung tâm thái âm thần cờ bên trong n g ọ c hoàn thần quân chấp trưởng thần t i ê n như trưởng thiên phạt chỉ thấy nàng vung lên thần t i ê n đánh ra một đợt lại một đợt diệt thế thần quang mỗi một đợt đều có hủy tiên diệt địa chi uy chính là đình phong đại thánh ở đây sợ cũng khó ngăn cản b ấ t quá lý nguyên thọ cũng không phải loại lương thiện hán giờ phút này đã khôi phục trong tay trí tôn t h á n h khí cái này bị vô số cường giả thay nhau tranh đoạt cái thế thần binh đã hiển lộ chân dung rõ ràng là một cây dài ba trợ kích trường kích toàn t h â n xanh biết tính chất cổ pháp như thanh đồng rèn đúc mà thành trên đó vết gì l o a lộ dường như lắng đọc lấy t u ế nguyện tích bụi cổ láo lại r á c nát toàn vẹn không giống như là trí tôn thanh khí nên có dán vẻ bề ngoài thậm chí không bằng một cái bình thường thánh binh nhưng ở lý nguyên thọ c h ú t vào thần lực lấy trí tôn xương cùng nó cộng minh sau cái này thánh binh lập tức toát ra lóa mắt thần quang trói lọi trói mắt trên đó cổ phát đường v â n tựa như sống tới đồng dạng hóa thành từng đầu thần bí nói văn lít nha lít nhít đạo văn sen lẫn ở giữa từng bước bày biện ra một bức thanh điệu tình không đồ pha tạp trên dấu vết cũng có màu đen đường vân lấp lóe thần binh kêu khẽ màu đen đường vân dường như bụi bặm chóc g i đúng là hóa thành từng mảnh khô cạn ma huyết như bụi bay tắn đi lý nguyên thọ lúc này mới nhìn đến trường kích phía trên có khác hai chữ như bị kia cái thế võ thánh tôn hiệu đồng dạng này kích cũng gọi thanh vân thần binh khôi phục cũng có bao trùm chư thiên quan sát thương sinh thanh vân chi thế lệ thanh vân cổ kích phát ra huy giải mơ hồ có thanh điệu b i bóng cổ kích linh tính kinh người dường như chân linh khôi phục dường như hồng hoang manh t h ú thức tỉnh phóng xuất ra vô cùng dọa người bị áp không hổ là binh bên trong võ thánh lý nguyên thọ thầm khen một tiếng càng xem càng là thích thú lúc này ngọc hoàng thần quân đánh ra diện thế thần quang đã giáng lâm hắn không hề sợ hãi cầm trong tay thần kích đánh ra phá hủy tất cả trói lọi thần quang ẩm ẩm trong một c h ư ớ c mắt thiên diêu địa động thái âm luyện thần trận dường như tự thành t h i ê n địa liền t h à n h giới quy tắc đều có thể ngăn cách giữa lẫn nhau công thủ thay đổi xu thế giờ phút này lý nguyên thọ vung vẩy thần kích giống như là cùng trời là địch nhưng hắn lại không có ngọc hoàn thần quân như vậy bị động ngược lại giống như cái thế ba vương mang theo bệ nghệ tất cả phong mang đánh đâu thằng đó kia vô số diệt thế thần quang một vòng lại một vòng dường như hãn hải c u ộ đảo mà lý nguyên thọ giống như kia trong biện rộng ngân thạch nguy nga x n g tuyên cổ không ngã mặc cho ngươi mọi loại sóng lớn xung kích ta tự ngôi nhưng bất động mặc kệ nhiều ít thần quang đánh tới đều bị hắn lấy một kích chi lực đem phá hủy thần quân phải làm sao mới ở đây mắt thấy đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo diện thế chi quang cũng không thể dung chuyển lý nguyên thọ chúng thần điện mười bảy vị đại thánh tâm linh chập trởn đạo tâm lung lay đáy mắt tất cả đều toát ra vẻ sợ hãi bọn hắn cũng không phải vị này hộ pháp thần quân thần lực không phải vô cùng vô tận đa số đều là mới vào đại thánh có thể tham dự cuộc tỉ thí này đã là cực hạc cứ thế mãi tuyệt khó cùng như vậy tồn tại tiêu house dưới mà nếu là trận pháp bị phá trước hết nhất lọt vào phản vệ chính là bọn hắn thật tới một bước kia bọn hắn những n à y bình thường đại thánh tuyệt khó sống sót hắn bất quá là bị thanh khí c h n chủ lại không có luyện hóa sao có thể vận dụng ra như vậy uy lực giờ này phút này ngọc hoàn thần quân giống nhau phi sức nàng vốn cho rằng vận dụng át chủ bài đủ để cầm xuống hố nội thể ai ngờ đối phương có thể phát huy ra t r í tôn thanh khí uy năng phá vỡ nàng chủ đạo sát thuật thái âm luyện thần trận uy năng siêu việt đại thanh cực hạ có thể cái này nhân tộc hố n ộ thể chấp trưởng tri tôn thanh khí b ộ c phát lực lượng cũng giống nhau siêu việt đại thanh cực hạ đối phương cố nhiên là ỷ vào trí tôn thanh khí nhưng bọn hắn cũng là mượn dùng trận pháp hội tụ hơn mười vị đại thánh lực lượng chiếu cái này s u xu thế số dưới kia hỗn độn thể chỉ cần kiềm chế lại bọn hắn liền có thể cho ngoại giới ba vị cường giả đ ỉ n h cao sáng tạo cơ hội nội ứng ngoại hợp phía dưới dù là ngọc hoàn thần quân có năm chắc tự vệ nhưng cũng khó mà bảo toàn những n à y thủ hạn mười bảy vị đại thánh hai vị đại thánh hậu kỳ thần điện thần quân đã là thần điện không thể thiếu nội tình nếu là hao tổn nơi này nàng chính là tội nhân kiên cổ giờ phút này mạnh như ngọc hoàn thần quân cũng cảm giác sâu sắc bất lực nàng biết chính mình còn đánh giá thấp hôn đ ộ thể đánh giá thấp đối phương tốc độ phát triển nếu như trận chiến này phát sinh ở thánh giới xuất hiện trước đó hoặc là mới vừa tiến vào thánh giới thời điểm không cần thái âm luyện thần trận chỉ bằng chính nàng liền có thể tùy tiện đem bóc chết nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi nàng chỉ có thể vừa nghĩ biện pháp bên cạnh vững chắc quan tâm nghiêm nghị quát sợ cái gì chúng ta nhiều như vậy lại thánh hợp lực lại có tuyệt thế lại trận chẳng lẽ còn có thể hao tổn bất quá một cái nhân tộc hầu bối sao thật tình không biết nàng không an ủi còn tốt lần giải thích này an ủi ngược lại làm cho những này đại thánh càng lột cuống chương ba trăm năm mươi sáu đại phá thần trận giết lùi thánh địa trường ba trăm năm mươi sáu đại phá thần trận giết lùi thánh địa hỏng hộ pháp đại nhân cũng không biện pháp ở đây đại thánh đều là chúng thần điện trụ cột bước bảng sao lại không biết vị này hộ pháp đại nhân bản tính lấy nàng hung hăng để nằm ngang lúc tuyệt không có khả năng nói ra những lời này đừng quên minh lũ còn tại còn có ba cái kia tán tu ngọc hoàn g thần quân phát g i á c được thủ hạ nỗi lòng đam ê trầm giọng đạt g i đều cho bùn quân g i vững tinh thần hôm nay nếu có thể cầm xuống hôn đ ộ n thể người ta đều có thể đạt được điện chủ trọng t h ư ờ n g nếu là không thể đang ngồi ai cũng tránh không được trọng phạt nói chư thánh trong tay động tác không ngừng lấy ngọc hoàn thần quân làm chủ đạo không ngừng đánh ra tuyệt thế sát t h u ậ t nếu là trước đó lý nguyên thọ tuyệt khó chống lại như thế sát trận nhưng lúc này không giống ngày xưa hắn bây giờ cũng là đại thánh hôn đ ộ n thể tiểu thành lại có trí tôn sương cùng trí tôn thánh khí g i a trì chiến lược đạt tới mức trước đó chưa từng có tuy ý chúng thần điện sát thuật sao mà cường hành lý nguyên thọ đều bình thản u dung cao ngất bất động tay hắm thần kích thể phép rực rỡ người ngợi xương sống càng l o á mắt tựa như một tôn tử sắc chiến thần người mặc màu xanh thần uy cầm trong tay phá thiên thần kích giết tới cử u thiên thái âm luyện thần t r ậ n c ơ h ồ k h ô n g c ó n h ư ợ c đ i ể m c ó thể kia là đối người bên ngoài mà nói đối diệu thủ thánh quân lại là không thích hợp đạo môn am hiểu nhất luyện đan luyện k h í cùng trận pháp ký môn chi thuật mọi thứ tinh thông diệu thủ thánh quân cái này vô lượng thánh tôn thân truyền đệ tử càng là như vậy hắn trước kia năn n h ỉ lý nguyên thọ mở ra thành giới nhường hắn q u a n chiến bây giờ lại là phát nếu là cái khác trận pháp nhược điểm đều có khác biệt nhưng trận này ta vô lượng tiên sơn nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần lịch đại tiền bối nhất trí kết luận trận này nhược điểm ngay tại ở nó chủ trận người ngươi chỉ cần toàn lực công kích vậy cái này mấy chỗ sẽ làm cho nàng tự loạn suy tính diệ thủ thánh quân tại h ô n độn thánh giới bên trong lấy thần lực diện hóa suốt một bức hư hảo trận p h á p đồ lấy khác biệt sắc thái đánh dấu trận pháp mấy chỗ yếu điểm cho lý nguyên thọ chỉ do phương hướng lý nguyên thọ không am hiểu trận pháp đối với cái này cũng không có hoa quá ý định nghiên cứu chủ yếu thiên hoàng cũng không điều kiện này bất quá đối với lao đạo này hắn đã thành lập một chút tín nhiệm cảm giác lao đạo hiện tại cũng coi như cùng hắn tại trên một cái tuyển không có đạo lý sẽ hô hắn Giết!、Lý、Nguyên Thọ lúc này thẳng hướng Ngọc Hoàng không cùng cứng, ngược lại liên tục ra tay công được điểm. Trong dung đồng dạng. Không có khả năng. Ngọc Hoàng điểm, tiếp đối lại liên điểm. thái đại núi biết điện đại điểm. Thọ Thần thì theo trì tục tục tay mắt, thần trận đất phất Một mình hắn tộc tán tu, có thể nào biết được ta thần điện đại trận được điểm. Ngọc Hoàng Thần Lý lúc lao luyện Ý này Quân. chuyển, phản muốn mình hắn nào Quân chấp phá khả được có có được được đạo âm ra sẽ bị vỡ bây giờ lý nguyên thọ đã cường đại đến không thể bỏ qua tình trạng lại có trí tôn thanh khí nơi tay nghiễm nhiên đã là võ thanh phía dưới cường giả đỉnh cao hắn đi đến hôm nay trải qua nhiều ít chiến sao lại không biết chiến cơn h ư thế nào trọng yếu tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội hắn thửa cơ m á n h kích chiêu chiêu đều là toàn lực chờ ngọc hoàn thần quân kịp phản ứng đã tới không kịp và anh đ g ẫ u nhiên đại trận một tiếng gào thét có thể xưng chúng thần điện nội tình một trong thái âm luyện thần trận như vậy bị phá、Phúc. tất cả tham dự đại trận cường giả toàn bộ bị phản vệ tại chỗ miệm phun màu tươi không tu vi mới vào đại thánh những cái kia v ự c chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to liền nguyên một đám hóa thành hết u y vụ bị kia vô tận p h á p tắc thần lực chỗ c h n b ù i trong khoảnh khắc ngọc hoàng thần quân đưa vào thanh vân thánh giới nội t ì n h bị hủy đi bảy tám phần chỉ còn lại nàng cùng hai tên thần quân cùng bốn cái đại thánh trung kỳ sớm đã cao tuổi bên trong lui lao đối v ự c chủ ầm ầm tiếng xe do vang lên lần nữa thân ở n g o ạ i giới hợp lực phá trận tốn gió lớn thánh hàn hưu thanh điệu cộ tộc đại trưởng lão cùng đương đại thần nữ lực lượng cường đại cũng có tới bọn hắn tại hiệp trợ lý nguyên thọ phá trận giống nhau không ngờ tới đại trận sẽ ở giờ phút này vỡ vụn chỉ là thói quen xuất thủ lần nữa công kích cố lực lượng này cũng không lại rơi xuống thái âm luyện thần trận bên trên mà là toàn bộ rơi vào những cái kia còn sót lại đại thánh trên thân ngươi dám ngọc hoàn thần quân tức giận toàn lực ra tay ngăn chặn có thể nàng sức một mình lại bị phản vệ như thế nào chịu nổi ba vị cường giả đ ỉ n h cao hợp lực giác công không thần quân cứu ta â m vang ở giữa mấy vị đại thánh phát ra cồn g loạn t kêu thảm liên quan hai vị kia thần quân đều không thể đảo thoát toàn bộ bị kia ba cố lực lượng đáng sợ đánh thành cho đùi ngay cả ngọc h o à n thần quân chính mình đều thụ không nhẹ thương tích nàng há mồn phun ra một miệng lớn máu đen quanh thân hộ thể thần quang từng khúc vỡ vụn cả người chật vật không chịu nổi áo bào đều suýt nữa bị xé nứt kia trong suốt như ngọc bàn tay càng làm ơ hồ có thể thấy được vết dạn dường như quẳng xuống đất đồ sứ tại đỉnh đầu nàng lơ lửng một mặt cổ cờ chính là thái âm thần cờ cái này thánh vật chính là truyền thừa trí bảo có thể so với các tộc t ổ khí trải qua tuế nguyện truyền thừa vô số cường giả tế luyện đã nắm giữ thần tính nếu không phải nàng đã sớm c h u ẩ n bị lấy thần t i ê n hộ thần chỉ sợ giờ phút này nàng cũng muốn rơi vào đạo thể vỡ vụng kết quả khôn đột thể hàn hưu thanh điệu nhất tộc cái này một khoản m ộ n quân nhớ kỹ ngọc hoàn thần quân thanh sắc c ấ u lệ phát ra một tiếng lạnh g i ế t đào lấy thần thiên hoành kích trời cao trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chạy đi đâu lý nguyên thọ sát tâm đang nồng tắm rửa lấy đại t h á n h máu hắn tựa như kia trong địa mục đi ra tu la cầm trong tay nhóm máu chữ kích phá không đổi sát thế chặn đánh giết vị này trúng thần điện hộ pháp thần quân g i c cùng đường chớ đổi tôn g i lớn thánh tốc độ kinh người ra tay chặn đường lý nguyên thọ hắn phi tóc nhắc n h ắ nàng biết bên cạnh ngươi có võ thánh làm bạn chắc chắn tìm thần bực vị kia võ thánh trí tôn mời đến phát t r i n g ư ơ i nếu đem nàng ép sợ là khó thoát cục diện lưỡng bại c ầ u thương hộ pháp không giống với bình thường thần quân chính là thánh địa chân chính cao tầm cùng thái âm luyện thần trận đồng dạng thuộc về thánh địa nội tính chỗ từng cái đều có lá bài tẩy của mình không phải một vị đại thánh sao dám truy sát võ thánh hộ đạo nhân vật lại có việc này lý nguyên thọ lông mày cao chặt không khỏi trong lòng tâm than thánh địa thật sự là phiến thoái chưa hẳn thật có nhưng không thể không phòng hắn hưu cũng nói không chính xác đến cùng có hay không nhưng lại không thể để cho hỗn độn thể mạo hiểm không nên quên hắn than nhẹ một tiếng nói nơi này là thần bực coi như nàng không có võ thánh phát trị cũng là bị võ thánh tự mình chú ý cường giả đỉnh cao ngươi muốn thật đưa nàng giết sợ là muốn làm cho võ thánh ra tay đến lúc đó ngươi ta cũng khó khăn trốn một kiếp trước đó hắn còn cảm thấy hỗn độn thể có lòng dạng nhưng bây giờ xem ra đương thời cái này hỗn độn thể một chút không thể so với trước kia những cái kia dễ chơi ơ xác tâm cùng một chỗ toàn vẹn không để ý hậu quả vậy thì tạm thời giữ lại nàng một mạng lý nguyên thọ cũng biết không có cách nào thật đem nữ tử kia giết đi hán nguyên ý cũng không phải tiêu diệt đi mà là trước chấn áp nút lại đợi đến rời đi thần n ự c lại giết cũng không mượn đây chính là một phần đại thánh đỉnh phong bản nguyên cùng cực phẩm thánh thuốc khác nhau ở chỗ nào chi tiết chơi không t o ạ lòng người nơi này còn có mấy cái đại thánh tổn thất một cái hộ pháp không tính là gì chỉ cần có thể đem cựu lưu thần triều thiên lân cổ tộc thần sen một mạch thần hư đại thánh tìm ra làm theo có thể được tới một số lớn bản nguyên lý nguyên thọ nỗi lòng rất nhanh bình t h ẳ n xuống c h ư ba trăm năm mươi bảy thánh khí có linh cổ tộc có chuyện nhờ trường ba trăm năm mươi bảy thánh khí có linh cổ tộc có chuyện nhờ chỉ là đáng tiếp kia mười bảy đại thánh lý nguyên thọ nhìn xem trong hư không bột m i ệ n g cùng còn sót lại sương mù màu máu đau lòng đến cực điểm mười bảy vị đại thánh bản nguyên a cứ như vậy tại trước mắt hắn hóa thành cho bụi tổn thất sao mà thảm trọng nhìn hắn kia lóe lên một cái rồi biến mất đau lòng hàn hưu cùng cách đó không xa ngừng chân thanh điệu cổ tộc đại trưởng lao thanh x a thần nữ thanh thanh đều có chút mất tự nhiên bọn hắn đều là cường giả đỉnh cao tất nhiên là biết được hỗn đ ộ thể phương pháp tu luyện từ xưa đến nay số lượng không nhiều mấy cái ngày mai hỗn độ tu hành đều như ma đạo đồng dạng, thôn vệ thiên hạ bản nguyên. trong đó không thiếu có hoàn toàn đi đến ma tu con đường. tại huế nguyệt trong sử sách dấu vết lưu lại, dưới chân không có chỗ nào mà không phải là từng t r ồ n g bếp cốt. thanh vân t h á n h giới còn tại. giải thích do kia phần chân chính truyền thừa, trí tôn bản nguyên còn tại. chỉ cần nó tại, t h á n h giới cũng sẽ không tiêu tán, những cái kia địch thủ cũng khó có thể chạy đi. hắn hưu quả quyết nói sang chuyện khác, cơ hội là ở ngoài sáng bày ra, chúng thần điện không động được, không có nghĩa là tán tu không động được. hắn là nhân hoàng thánh vực phái cấp tiến, tất cả lấy nhân tộc lợi ích làm chủ. hắn thấy, chỉ cần có thể nhường hỗn độn thể trưởng thành chính là máu nhuộm nơi này chém hết chư thánh đều không phải là vấn đề lời vừa nói ra thanh điệu cổ tộc hai vị vô ý thức lui lại mấy bước đáy mắt mang theo cảnh giác nhân tộc vị này hỗn độn thể sát khí kinh người cái này nhân tộc đại thánh giống nhau không phải loại lương thiện lời nói ra b ă n g lanh t h ấ u xương ở trong đó tất nhiên là không bao gồm hai vị hàn hưu thế này sắc mặt hòa hoãn trước mắt liền khôi phục nhân hoàng điện như vậy tuổi già sức yếu bộ dáng nụ cười tựa như nhà bên hiền lành hòa ái lao ra ra đ ầ dạng chờ mặt nhanh chóng làm cho người tắt lưỡi có thể thanh điệu nhất tộc hai vị ngược lại càng cảm thấy đáng sợ lần này đa tạ hai vị tương trợ lý nguyên thọ đã điều chỉnh tốt tâm tình hắn mặt mỉm cười hướng về phía hai người c h ắ p tay ô n quyền chậm nắm lên thanh vân cổ kích hai tay bình cầm quét ngang ra ngoài đạo hữu đây là vì sao thanh khanh đưa tay lấy thần lực ngăn lại trí tôn khí nàng biểu lộ thong rong vẻ mặt lạnh nhạt kiên định lắc đầu nói tộc ta tổ khí như là đã chọn đạo hữu làm chủ chính là cùng tộc ta tiền duyên đã hết trước đó những cái kia đạo hữu nói không sai thiên đ i ệ chi bảo người tài có được nói nàng đem thanh vân cổ kích đẩy về lý nguyên thọ trước người khanh nhi bên cạnh đại trưởng lão thanh sa ánh mắt đều nhanh n ả y ra h á n âm thầm giật giật cái này chất tôn nữ ống tay áo chuyến âm nói đây là tộc ta tổ khí h á n bằng lòng h o a n trả quả thật thiên lý ngươi hồ đồ này nha đầu vì sao muốn tự tuyệt ở ngoài cửa a đây chính là bọn hắn thanh điệu cổ tộc phục hưng hy vọng vì thế bọn hắn chuẩn bị nhiều năm không tiếp đắc tội chúng thần điện có thể nào tay không mạc v thanh khanh không nói cũng không ở trước mặt cho thúc tổ giải thích ở đây đều là cường giả đỉnh cao chuyến âm không thể gạt được người khác nàng có ý nghĩ của mình thái độ càng là kiên định đối với mình càng có lợi trí tôn khí tuy tốt nhưng cũng không phải là lý mô nói lý nguyên thọ nhìn ra được lão nhân kia lo lắng cũng biết trí tôn thanh khí đối một chủng tộc mà nói trọng yếu bực nào hắn từ đầu đến cuối không muốn ham cái này thanh binh thản nhiên nói rằng bất quá lý mô hoàn toàn chính xác cần mượn dùng một chút lúc trước lý mô ngộ nhập một chỗ bí địa mới đến đến cái này thần v ự c hy vọng hai vị có thể tương trợ tại h ạ phá vỡ một đầu thanh vực thông đạo đưa lý mô người hồi hoàng thanh vực nói hắn mắt nhìn bên cạnh hàn hưu nói bổ sung đưa ta cùng vị này cùng một chỗ trở về nghe nói như thế hàn hưu thanh khanh, Thanh xa đều lệ à là không kết không tinh dị. Bọn hắn đều là cường giả đỉnh cao, tự nhiên phân rõ thật có thể kết luận, nhân hốn thể lời nói, câu câu phát ra từ phế phủ. Chẳng ai ngờ rằng, tất cả cường giả đều chạy theo như Bọn cường luận, độn nói, ngờ rằng, cường giả giả. giả cầm được cao, Có tộc câu câu cả tiếc m đều đều toát tự từ tất vịt, ra rõ ra ai vẻ lời dị. lấy n tương h b á cũng trí tôn thanh tộc thể không này nhân hốn độn đúng là không có chút nào lung khí, chút cái có c là lây. Lệ, cũng là thanh vân cổ kích dường như nghe hiểu lý nguyên thọ lời nói vừa bị đẩy đi ra lại bị trả lại nó dường như bị ném bỏ h à i tử giống như phát ra trận trận gạo ghét đúng là phóng xuất ra cường đại thánh uy chấn b ỡ thanh khanh thôi động nó trở về thần lực đại thủ trực tiếp bay đến lý nguyên thọ bên lời không ngừng phóng thích thiện ý cái này trí tôn khí lại có như thế linh tính hàn hưu giật mình không thôi hàn chính là nhân hoàng thánh b ự c danh túc tất nhiên là gặp qua trí tôn thanh khí vốn cho rằng cái này trí tôn khí phụ đ u ổ i nhiều năm sợ là linh tính không nhiều không nghĩ tới nó cho thấy linh tính không kém chút nào điện chủ món kia trí tôn khí thanh khanh thấy này cũng là cảm thấy ngoài ý mớn nàng ấy mắt hiện lên một vệ dị sắc v ố định lấy lui làm tiến thăm dò hôn n ộ thể sao có thể nghĩ đến nhà mình trí tôn khí vậy mà như vậy khăng khăng một mực tránh thoát nàng cái này tiền tổ huyết mạch thân cận giờ phút này nàng cũng là thật có chút ghen ghét đây chính là nàng tiền tổ còn sót lại tổ khí à dựa vào cái gì đối với người ngoài thân cận như vậy đồng thời trong nội tâm nàng cũng hoàn toàn minh bạch dưới mắt đã không phải là nàng có muốn hay không muốn trí tôn khí vấn đề mà là trí tôn t h a n h khí căn bản không muốn cùng nàng không chờ bên cạnh thuốc tổ làm ra phản ứng thanh khanh tâm tư thay đổi thật nhanh quả quyết cải biến sách lược có chút bất đắc dĩ chắp tay nói hai vị thấy được không phải ta không muốn nó thật sự là nó không muốn cùng ta đạo hưu nếu là khăng khăng bỏ xuống nó chỉ sợ nó tình nguyện tiếp tục yên lặng cũng sẽ không cùng ta rời đi đây là lời nói khiêm tốn cũng là lời thật nàng dừng một chút tiếp tục nói bất quá lần này chúng ta vì nó cũng t r e o chọc đến p h i ề n phước ngập trời nếu như hai vị không bỏ có thể hay không đem tộc nhân ta cùng nhau đưa đến nhân hoàng thánh vực nàng nhìn xem lý nguyên thọ cùng hàn hưu không dám bỏ lỡ bất kỳ một tia nhỏ bé biểu lộ đồng thời nói bổ sung tộc ta xuống dốc đến nay tộc nhân không nhiều chỉ cần một chỗ nơi yên tĩnh liền có thể cho dù là nhân hoàng thánh vực biên hoàng cũng không quan hệ ta cùng thúc tổ có thể căn đoan trừ phi có người d ế t b ả o chúng ta cư trú chỗ nếu không t u y ệ t không thương tới bất cứ cái nhân tộc nào đây là nàng từ lâu đã có dự định bọn hắn đắc tội c h ú n g thần điện đã định trước khó mà tại thần vực phụ cận sinh tồn chính là có chi tôn thánh khí nơi tay cũng khó địch nổi c h ú n g thần điện vị kia võ thánh điện chủ kém xa trốn đến nhân hoàng thánh vực theo nàng biết nhân hoàng thánh vực từ xưa đến nay tiếp nhận qua không ít dị tộc truy cứu căn nguyên thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu tới thái cổ t r ư ớ c liền mai danh nhận tích cổ láo long tộc cô gái này toan tính quá lớn lý nguyên thọ không để lại dấu vết nhữ mày hắn đối dị tộc từ trước đến nay ô m lấy không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác thái độ nghe được thanh khanh nói muốn đi theo tiến về nhân hoàng thánh vực hắn phản ứng đầu tiên chính là phát ra từ nội tâm bài xích việc này c a n hệ trọng đại lão hủ khó mà làm chủ hàn hưu giống nhau khó xử đối với dị tộc phụ thuộc nhân tộc cũng là có không ít tiền lệ nhưng loại chuyện này không chỉ là gật đầu đơn giản như vậy phía sau liên lụy rất rộng bất kỳ một cái nào dị tộc rời vào nhân tộc lĩnh vực đều có thể mang đến rất nhiều ảnh hưởng nhất là đối phương vẫn là một cái cường đại cổ tộc bất quá hai vị này vừa mới đã giút bọn hắn hơn nữa hắn mắt nhìn lý nguyên thọ trầm ngâm nói lão hủ cần bẩm báo nhân hoàng khả năng cho hai vị trả lời chắc chắn chương ba trăm năm mươi tám mười năm ước hẹn truyền thừa chi mê chương ba trăm năm mươi tám mười năm ước hẹn truyền thừa chi mê giữa thiên địa vạn tộc san sát từ xưa đến nay đều là như thế thằng đến ba đại thánh địa cùng tồn tại niên đại mới phân ra khác biệt thánh vực lẫn nhau bị thiên địa kết giới ngăn cách ra chúng thần điện c ử u u thần triều nhân hoàng điện cũng thế liền lấy trời đông thánh vực mà nói ba đại thánh vực chúa tể tất cả không thuộc về thánh địa đạo thống chủng tộc thì đều ở vực ngoại hôn tạc chi đ i ệ v ự c ngoại thiên hoàn cảnh ác liệt hoặc là cổ chiến trường hoặc là một ít quy tắc hỗn loạn đường cùng rất nhiều đạo thống đều muốn di chuyển tới thánh vực tu hành nhưng các phương thánh vực phát triển nhiều năm như vậy tài nguyên sớm đã chia cắt đến bảy tám phần chỗ nào có thể cho phép hạ ngoại tộc đạo thống lại đến chia lãi hơn nữa ngoại tộc tiến vào thánh vực cũng sẽ trở thành không ổn định nhân tố bởi vậy ba đại thánh địa đối với v ự c ngoại đạo thống từ trước đến nay là duy trì bài ngoại tâm lý bất quá cái này loại tâm lý bây giờ đã có chỗ đổi mới nguyên nhân gây ra còn muốn đổ cho thượng cổ ma tộc đem thiên địa chia cắt tự thành ma giới thuần huyết ma tộc Ma năm ma ma ngang tộc thế, thời tộc trường trở tộc thể tùy tiện tiến cũng càng ngược. có chiến cách loạn lần luân lệ. lượng ngoại nhiều không ngừng không nghỉ. Đương thời cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, ma tộc càng hung hăng ngang ngược. Nếu không phải có hư không nhường không hồi, phải hư giới, đây, vì à o nhân gian, chúng sinh. chỉ hại độc sợ sớm đã v vậy những năm gần đây bên trong ba đại thánh địa đã không có như vậy bài ngoại thậm chí cố ý tiếp nhận các phương đạo thống liên thủ tiến vào hư không chiến trường chống cự ma, ma tộc không nên phải là vì nhiễu loạn phía sau cho nên hàn hưu cũng không trực tiếp cự tuyển mà là đem vấn đề vứt cho nhân hoàng từ nhân hoàng cùng nhân tộc cường giả đỉnh cao cộng đồng quyết đoán như thế không chỉ có càng có lợi hơn tại giải quyết vấn đề cũng có thể coi đây là giảm sốc không thương tổn hôn đ ộ n thể cùng thanh điệu nhất tộc hỏa khí hôn đ ộ n thể có thể không cần trí tôn thanh khí nhưng hắn xem như nhân tộc cường giả đỉnh cao không thể không vì nhân tộc như phúc chỉ nắm giữ trí tôn thanh khí hôn đ ộ n thể trưởng thành sẽ nhanh hơn cũng biết càng thêm an toàn đối hôn đ ộ n thể chính mình đối nhân tộc đều có ích vô hại giới này ngăn cách tất cả k ó mà trở lại đưa tin h ằ n hưu chắc tay nói c ư vị trước tiên có thể cùng chúng ta đồng hành đợi cho ra thành giới đạt được tộc ta tin tức lại sau khi thương nghị đường cũng không m u ộ n như thế làm phiền hai vị thanh khanh hơi chút suy nghĩ đáp ứng đồng hành mời nàng dừng một chút không để ý thúc tổ ánh mắt ra hiệu xông lý nguyên thọ chắp tay nói về phần trí tôn khí liền tạm thời giao cho đạo hưu đến đảm bảo cũng được lý nguyên thọ mắt nhìn k ề cận chính mình thanh vân cổ kích bất đ á p gì đáp ứng lệ trí tôn khí lập tức nhảy cấng hoan hô dài ba triệu kích lại hóa thành một tôn bỏ túi thanh điệu bay đến lý nguyên thọ đầu vai như là sùng thú giống như dùng cái đầu nhỏ không ngừng đốt ve lý nguyên thọ gương mặt c h u y ể n lại ra vui sướng cảm xúc lý nguyên thọ không khỏi mỉm cười một màn này thấy thanh điệu cổ tộc hai vị lại là da mặt đang run rẩy nhất là đại trưởng lão thanh sa ruột đều nhanh hối hận thanh sớm biết hôm nay hắn quả quyết sẽ không vì cho cháu gái tranh thủ luyện hóa trí tôn xương thời gian mà đem thanh khí ném đi ra hấp dẫn các phương cường giả chú ý nếu không phải lúc ấy kêu một ý nghị sai lầm vì sao lại có trí tôn khí nhận người khác làm chủ loại kết quả này đáng tiếc việc đã đến nước này nói cái gì đã c h ế rồi mấy người như vậy nghị định hẹn nhau đồng hành nhưng rất nhanh đ á n g người lại đứng trước vấn đề mới thanh vân thánh giới còn tại mang ý nghĩa võ thánh bản nguyên vẫn t ồ n thế không nói đến như thế nào tìm kiếm chỉ nói tìm tới lại làm sao phân muốn nói đều bằng bản sự ta cùng thúc tổ cùng mấy vị tộc lão quả quyết không phải đạo hưu đối thủ thanh k h a n h mắt nhìn thanh vân cổ kích bất đắc dĩ lại vô l ự c nói nếu có tộc ta tổ khí tương trợ ta ngược lại thật ra có thể cùng đạo hưu tranh một chuyến nếu là thanh vân cổ kích nhận nàng làm chủ nào chỉ là tranh một chuyến nàng cơ hồ có hoàn toàn chắc chắn ngăn chặn hố n ộ thể nhưng vấn đề là tổ khí không nhận nàng ngược lại rơi vào trong tay đối phương nạo phe mình thực lực không nói trả lại đối phương cung cấp vô địch chiến lược hết đợt này đến đợt khác bọn hắn khẳng định rơi vào hạ phong nếu là người ta chia ra tìm kiếm liền mỗi người dựa vào thủ đoạn nếu là có thanh vân kích từ đó tham dự thì người ta chia đều như thế nào lý nguyên thọ trầm ngầm cho ra đề nghị của mình hàn tử trước đến nay ân đoán rõ ràng không thích dị tộc vào ở nhân tộc lĩnh vực là thật nhưng đối phương đối với mình có trợ giút chính mình cũng hoàn toàn chính xác chiếm tiện nghi bỏ qua một bộ phận lợi ích cũng là chuyện đương nhiên tốt thanh khanh không chút do dự đáp ứng chúng ta trước chia ra hành động lẫn nhau trao đổi đưa tin bí pháp lấy mười năm trong vòng mười năm về sau nếu như vẫn là tìm không thấy chúng ta liền cùng một chỗ tìm kiếm nàng biết trí tôn khí tất nhiên trợ giúp đối phương nếu là cái sau chính mình việt không phần thắng đối phương có thể đề cập chia đều mình đã xem như kiếm lời nếu là cái trước nàng m ấy vị tiêu tộc lão còn chiếm lấy truyền thừa tiểu t h i ê n địa tự nhiên càng có cơ hội có thể lý nguyên thọ không có dị nghị song phương cấp tốc trao đổi đưa tin phương thức sau tạm thời tách ra ngay tại lúc này chia ra hành động có phải hay không thua lỗ chút mắt thấy thanh điệu cổ tộc hai vị đi truyền thừa c ổ sáng chỗ hàn hưu k h ẽ nhữ mày cảm thấy có chút không ổn bà nguyên không ở mảnh này thiên điệp lý nguyên thọ cười nhạt một tiếng liếc xéo đầu vai thần điệu nói cái này tiểu ra hòa nói nơi đó chỉ có nó a hàn hưu lông mày n h u lại càng phát ra kinh dị hàn không ngừng dò xét cái này trí tô ố khí càng cảm thấy cái này thần binh linh tính kinh người vậy chúng ta đi nơi nào tìm kiếm hàn hưu cao mày không có đầu mối tiến bảo thanh vân thánh giới cường giả không phải sỗi cơ hồ đã lật khắp tất cả địa phương đều không thể tìm ra bản nguyên chỗ hai người bọn họ lại nên đi chỗ nào làm hết sức mình nghe thiên mệnh lý nguyên thọ sắc mặt nghiêm túc liếc nhìn bắt phương hớ cựu hắn thở dài nói trước tìm xem lại nói hàn hưu nghẹn h ọ n nhìn chân chối hắn còn tưởng rằng lý nguyên thọ đã có tự tin ai ngờ đúng là lần giải thích này tiểu tử ngươi không thành thật ra hôn n ộ n thánh giới bên trong lao đạo chật chật cười quái dị vừa rồi hai người bọn họ trao đổi ý kiến đ ạ t được nhất trí phỏng đoán cảm thấy có thể là bản nguyên chỗ sự tình lấy mật thành lý nguyên thọ tại thánh giới bên trong nói nhỏ một tiếng chật, hắn cùng hàn hưu kết bạn mà đi tiếp tục thăm dò phiến thiên điện này nói là thăm dò kỳ thực chính là chẳng có mục đích tìm kiếm bất quá trong lòng của hắn có tám thành nắm chắc nếu như mình đoán không lầm truyền t h ừ a chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trước mắt mình một bên khác thanh điệu cổ tộc đại trưởng lão thanh x a giống nhau đối thanh khanh lựa chọn cảm thấy không hiểu khanh nhi ngươi có phải hay không quá vọng động rồi chút hắn n ế u mày nhắc nhở chúng ta đã thăm dò qua kia phiến thế giới trong thế giới đến nay không có phát hiện tiên tổ bản nguyên vì sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ mượn nhờ tổ khí lực lượng hắn thấy đơn độc hành động nào có cùng trí tôn khí cùng một chỗ có n ắ m chắc hơn tổ khí bị nhốt ở đây lại cùng bản nguyên cách rời chỉ sợ nó cũng sẽ không biết tiên tổ c h u y ể n thừa ở nơi nào thanh khanh khôi phục ngày xưa thanh lãnh đôi mắt đẹp như thu thủy l i ễ m diễm nàng rủ xuống lông mày suy tư vươn vô cớ thở dài nói phần này c h u y ể n thừa sợ là thật muốn dựa vào chúng ta vận khí của mình chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ tiên tổ vì sao muốn đem tổ khí cùng bản nguyên cách ra thanh sa nghe vậy trầm mặc cũng là lông mày khổ nhan lúc trước hắn cũng mơ hồ cảm thấy có chút vấn đề thế nhưng nghĩ không ra như thế về sau chương ba trăm năm mươi chín võ thánh phía dưới đệ nhất nhân chương ba trăm năm mươi chín võ thánh phía dưới đệ nhất nhân thanh khanh ý nghĩ rất đơn giản nếu như bản nguyên truyền thừa tại thế giới trong thế giới tiếp tục tìm kiếm chính là không cần ra ngoài tốn hao công phu giống con ruồi không đầu như thế tìm kiếm khắp nơi nếu như không tại chính là tiên tổ có ý định khác bản nguyên cùng trí tôn thánh khí tách rời ỷ vào trí tôn khí cũng vô dụng hai ông cháu rất nhanh lại trở lại truyền thừa thiên địa cùng mấy vị tộc lao tại thế giới trong thế giới thăm dò lý nguyên thọ thì cùng hàn hưu bên ngoài tìm kiếm nhân tộc hỗn độn thể cùng chúng thần điện ở giữa ân đoán tạm thời hạ màn kết thúc nhưng kết quả của trận chiến này lại là nhấc lên kinh thiên vận sóng rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thanh vân thành giới nghe nói không hỗn độn thể cùng chúng thần điện có kết quả hiện tại ai còn không biết rõ a chật chật chúng thần điện xuất động một vị hộ pháp thần quân hai vị danh sách thần quân có khác mười lăm vị đại thánh một trận chiến toàn bại không ngừng a còn có phía trước mấy vị không có tính đâu tổng cộng coi như có ít nhất hai mươi mốt vị đại thánh vất l ạ t hai mươi mốt vị a trong đó còn có hai vị đại thánh hậu kỳ chúng thần điện tổn thất nặng n ề a còn không phải sao bao nhiêu năm không nghe nói chúng thần điện có tổn thất lớn như vậy lần này vị t i a hộ pháp thần quân không chỉ có chính mình bị thương còn hao tổn chúng thần điện non nửa nội tình chỉ sợ trở về cũng sẽ không dễ chịu trở về à nàng hiện tại bị thương chạy trốn chỉ sợ vị t i a hỗn độn thể chưa chắc sẽ bỏ qua cơ hội này thế thì chưa chắc dù sao cũng là chúng thần điện hộ pháp thần quân nhất định có bảo mệnh át chủ bài hơn nữa nhân tộc đại thánh đã kết quả đã không còn là hỗn độn thể cùng chúng thần điện ở giữa chuyện không sai việc này đã lên cao tới hai đại thánh điện vị t i ê nhân tộc cự đầu không phải không biết nặng nhẹ liền xem như rằng này trung thần điện cũng là cổ kim ít có đại bại thánh rơi các phương nghị luận ẩm ị phiến thiên điện này đại thánh có tiến đến quan chiến cũng có hay không dám tham gia náo nhiệt còn có chút quan chiến tới một nửa liền bị kinh sợ thối lui không có nhiều nhìn từ đầu tới đôi đều sợ bị thai b à y b ạ gió chỉ có mấy cái đại thánh hậu kỳ cường giả nhìn chung toàn cục tại ngọc hoàn thần quân bại lui sau bọn hắn mới lặng yên rút đi bây giờ tin tức chuyển ra đều là hỗn độn thể hành động kinh người cảm thấy r u n động nhân tộc hỗn độn thể đây là hoàn toàn cuộc khởi đã đơn giản tư thái vô địch trừ phi võ thánh ra tay nếu không sợ là khó mà lại có ai có thể thay vào đó vị nghe nói vị này còn có c h i tôn xương gia thân tăng thêm hôn đồn thể không hề nghi ngờ bây giờ đã là võ t h á n h phía dưới vô địch c h i nhân đâu chỉ nghe nói c h i tôn t h á n h khí cũng nhận hắn làm chủ chúng thần điện vị k i ế hộ pháp thần quân chính là bởi vậy kết luận hắn là hôn đồn thể đại thánh c h i cảnh vô địch chiến lược tăng thêm c h i tôn t h á n h khí xưng ơ là võ t h á n h phía dưới đệ nhất nhân cũng không đủ có thể lấy sức một mình phá vỡ thái âm luyện thần trận vô địch đại thánh cảnh hoàn toàn xứng đáng chúng t u y ế t phân vân ở giữa rất nhiều đại thánh không tự giác cho nhân tộc hôn đ ộ n thể mang theo võ t h á n h phía dưới đệ nhất nhân vô địch đại thánh kinh sương không có bất kỳ cái gì một cái đại thánh cảm thấy không phục có thể đại bại chúng thần điện hộ pháp thần quân còn chính diện phá to lớn trận chiến lược không thể nghi ngờ phải biết thái âm luyện thần trận tại thời cổ đại thật là để mà đối kháng võ t h á n h trận pháp mặc dù có chỗ không trọn vẹn nhưng cũng không phải đại thánh có thể tùy tiện phá b ỡ sức chiến đấu cỡ này thế gian tuyệt khó tìm ra vị thứ hai cái gì mặc hoàn thần quân thế mà bạn liền thái âm luyện thần trận đều không thể cầm xuống hôn đồn thể vậy kết quả thế nào thế nào không có kết quả cụ thể hỗn độn thể thương thế như thế nào có phải hay không cục diện lưỡng bại câu thương lúc này vừa mới tìm về thần hư đại thánh hoàng lân thánh quân cùng kim liên thánh quân nghe được tin tức như bị xét đánh mà đầy bụi đất thần hư đại thánh lại là trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo mặc dù hai đại thánh quân không có đâm hắn cuộc sống nhưng sát mặt đối với hắn cũng trước đó thoát đi mang theo bất mãn trong lời nói cũng mang theo h à n khí trước đó là hắn làm không đúng không tốt phản bác nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đã có lực lượng hai vị ta liền nói tên kia không đơn giản hiện tại các ngươi mới đi thần hư đại thánh nguyễn thanh mượn khi nói liền chúng thần điện hộ pháp thần quân tăng thêm mười bảy vị đại thánh vận dụng thái âm luyện thần trận đều không thể làm sao tên i kia trông cậy vào chúng ta lại có thể làm cái gì nếu không phải ta thấy tình thế không ổn đi đầu bỏ chạy dẫn tới hai vị đến tìm ta hứ hắn càng nói càng là tức giận hiện tại chỉ sợ các ngươi cũng phải đưa tại kia hôn độn thể trong tay kia ngọc hoàn thần quân phía sau có chúng thần điện có võ thánh chỗ dựa nhân tộc chưa hẳn dám động nàng có thể ngươi ta đâu ngươi ta phía sau có ai lời nói này nói đến hai đại thánh quân cứng miệng không trả lời được bọn hắn cũng rất giận thần hư ra hòa này nói chạy liền chạy không coi nghĩa khí ra gì quả thực là bán đồng đội hết lần này tới lần khác trả lại hắn vênh báo lên tự cho là lập công lớn như thế nhưng bọn hắn xác thực không có cách nào phản bác nếu không phải bọn hắn chiến lược tính rút lui tìm đến thần hư chỉ sợ xác thực rơi không được tốt chúng ta bây giờ nên như thế nào hoàng lân thánh quân mặt đen lên có chút giàu dĩ không vui hắn cảm thấy hỗn độn thể năng đại bại chúng thần điện hơn phân nửa là ỷ vào trí tôn t h á n h khí càng phát ra cảm thấy trông m à t h è m kia hỗn độn thể cho dù nội tình mạnh hơn tu vi cũng không đến đại thánh đình phong như vậy thực lực đều có thể bằng vào trí tôn khí đại phá thái âm luyện thần trận lấy hắn cái này đại thánh đỉnh phong tu vi tất nhiên cũng có thể làm được còn có thể như thế nào muốn ta nói vẫn là trốn xa một chút tốt nhất chẳng lẽ người ta hợp lực còn có thể thắng qua chúng thần điện như vậy chiến trận thần hư đại thánh vốn cũng không muốn lại t r e o t r ọ c hốn đ ộ n thể bây giờ nghe nói đối phương như vậy vô địch chiến l ự c tự nhiên càng không muốn t r e o t r ọ c hắn nhưng không có võ thánh chỗ dựa không thể không nói lời này nói chúng tim đen nghe được hoàng lân thánh quân cùng kim liên thánh quân trong lòng lén lút tự đủ hai đại thánh quân bàn bạc một chút cũng không cam tâm cứ như vậy từ bỏ cũng không dám quay trở lại ra tay bọn hắn suy nghĩ nói rằng coi như chúng thần điện bên kia không làm cân nhắc chẳng lẽ i ể u lũ thần triều cũng có thể ngồi nhìn mặc kệ có thể thốt ra lời này đi ra bọn hắn liền trầm mặc i ể u lũ thần triều tam đại g i ế t thánh sớm đã bại lui minh lũ đại thánh cũng thâm t ụ trọng thương chuyện này vẫn là bọn hắn tự tay làm sao lại không rõ ràng thiên ý như thế ba tôn đỉnh tiêm đại thánh thở dài một tiếng không thể làm gì chỉ có thể như vậy ở lui khặc khặc đều là hảo thủ đoạn thủ đoạn cao cường a thánh giới một góc ngay tại dưỡng sinh minh lũ đại thánh cũng thông qua hai người thủ hạ nhận được tin tức không khỏi phát ra làm người ta sợ hãi cười lạnh hắn vốn cho rằng trí tôn thánh khí sẽ ở bà tên kia tranh đoạt bên trong rơi xuống màn tre nhiều nhất chính là chúng thần điện hạ trận nhiều một chút khó khăn chắc t r ở chưa từng nghĩ người thắng cuối cùng lại là nhân tộc cái kia hỗn đ ộ thể kết quả là đâu chỉ hắn làm áo cưới ngay cả ba cái vực ngoại g i a hỏa thậm chí chúng thần điện đều đi theo làm áo cưới hỗn đ ộ thể tốt một cái nhân tộc hỗn đ ộ thể minhu tuy là đáng cười có thể đáy mắt hàn ý lại là càng lúc càng nồng nặng trước đó hắn còn muốn lẫn vào một tay cho chúng thần điện chế tạo điểm phiền thoái giúp một tay cái k i a hôn độn thể cũng chưa hắn không thể hiện tại xem ra cái này hôn độn thể mới là phiền thoái lớn nhất không được không thể thả nhận trước này dạng giá hỏa trường thành tiếp ba đại thánh địa duy trì bao nhiêu năm cân bằng quyết không thể bởi vì một cái hôn độn thể mà đánh b ỡ chương ba t võ thánh khôi p h ụ bản nguyên sơ hiện t r ư ờ n g 360, võ thánh khôi p h ụ bản nguyên sơ hiện minh đũ đại thánh đã ạ ý thức được hôn độn thể khó chơi có thể loại thời điểm này hắn lại nghĩ đối phó hôn độn thể chỉ cảm thấy khó như lên trời dưới mắt còn có thể đối phó hắn ngoại trừ bản thánh cũng chỉ có trừ ngọc hoàn thần hư ơ n g kim liên cùng hoàng lân một cái minh hài hước mặc suy nghĩ đại gia liên thủ khả năng hắn cùng trừ ngọc hoàn xuất thân thánh địa không phải là không thể vì hôn độn thể ngắn ngủi liên thủ b à tên i kia nếu là ném ra ngoài trí tôn thánh khí làm mùi nhử cũng là có cơ hội cùng tiến tới có thể coi là dạng này dường như còn chưa đủ hàn hưu lão giả kia cũng trà trộn đi vào tăng thêm thanh đ i ể u cổ tộc kia hai cái hôn độn thể bên người cũng có ba cái cường giả đỉnh cao như thế nói đến năm đối một kết quả sẽ diễn biến thành hai chọi một ít ra sẽ có ba cái bị kéo ở duy nhất ưu thế chỉ ở tại hoàng lân cùng kim liên nắm giữ tổ khí có thể hỗn độn thể trong tay cũng có trí tôn khí bọn hắn năm cái thích hợp nhất đối phó hỗn độn thể chỉ có kia hai có tổ khí g i a hỏa nhưng bọn hắn khẳng định không nguyện ý liên thủ đối phó hỗn độn thể minh ưu đ ạ i thánh nghĩ đi nghĩ lại đem k h e mình thực lực tính tới cực hạn cho ra kết luận cũng chỉ có một cái bất kể thế nào phân phối nhân thủ đều khó mà đối phó nắm giữ trí tôn t h á n h khí hỗn độn thể kết quả tốt nhất chính là hoàng lân cùng kim liên bên trong có một cái bằng lòng mang theo tổ khí quấn lấy thanh điệu cổ tộc kia hai cái thần hư ra tay đối phó hàn hưu bản tọa cùng trừ ngọc hoàn liên thủ tăng thêm hoàng lân cùng kim liên bên trong một cái có lẽ còn có mấy phần hy vọng nhưng cái lựa chọn này còn chưa đủ ổn tỏa thiên ý ý trời hạ cuối cùng minh lũ thở dài một tiếng lòng tràn đầy bất đắc dĩ một bước sai từng bước sai nếu như hắn ban đầu không có khinh thị hỗn độn thể đem xem như đại địch đối lãi không có gấp ra tay có lẽ còn có cơ hội nhưng bây giờ hỗn độn thể lông cánh đầy đủ n g h i nhiên đã không có cơ hội thứ hai cũng được vậy thì ngồi xem chúng thần điện ứng đối ra sao chúng thần điện tại thanh vân thanh giới tổn thất to lớn như thế hắn không tin chúng thần điện bên kia sẽ không động hợp tác nơi này chính là thần vực không phải nhân hoàng t h á n h vực thật tình không biết hắn còn tính xót một cái ẩn vào chỗ tối cường giả cái kia chính là mây đen tinh vực đương đại tộc trường mây đen đại thánh vị này đại thánh mặc dù không phải cường giả đỉnh cao cũng không có đi tham gia náo nhiệt nhưng thủy t r u n g chú ý đến hỗn độn thể động tĩnh lao tổ hiện tại như thế nào cho phải mây đen đại thánh đem thu thập được tin tức liên tục xác nhận sau và báo cho tự phong tại hắn thanh giới tổ khí bên trong lão tổ tông lại chờ chờ màu đen bảo phiến tại lũ ám thánh giới bên trong chìm chìm nổi n ổ i truyền ra một đạo không lưu loát khàn khàn thanh â m giản mua mơ hồ có thể thấy được bảo phiến bên trong ngồi xếp bằng một đạo hát ảnh hắn dường như một tôn thái cổ ma thần giống như quanh thân sát khí tràn ngập tràn ngập để cho người ta ra đầu tê dại mây mù màu đen mơ hồ còn có vạn linh khóc lóc đau khổ thanh â m giờ phút này hai tay của hắn đánh ra vô số tàn ảnh liên tục điểm trên người mình đây là một loại võ thành bí thuật để mà tự phong hắn bệnh cũ ám thương có thể khiến chính mình bảo trì thanh tình không bị ngày xưa nói tổn thương chỗ trả tấn hớ cựu bí thuật ho vị này thái cổ ma thần trên thân toát ra lóa mắt hát quang thể phách bên trên phơi bảy r a lít nha lít nhít đường vân dường như mạng n ệ đồng dạng từ ngoài vào trong r ó c vào linh hồn hoàn toàn phong cầm hắn nói tổn thương phiến tiên điệu này còn có một đạo tàn hồn mây đen võ thánh bỗng nhiên mở mắt ánh mắt tựa như lôi điện xuyên thủng tất cả hắn chỉ là ngồi tổ khí bên trong liền phản g phất có thể chấn áp vạn cổ tuế nguyệt b ệ n ệ chúng sinh cho người ta một loại ta tức thiên đ i ệ cảm giác áp bách tàn hồn mây đen đại thánh cảm thấy hoang mang dạng gì tàn hồn có thể ảnh hưởng lão tổ ý chí t hắn rất nhanh minh、ngộ. lập tức toàn thân siết chặt chỉ cảm thấy tê cả ra đầu ngươi tiếp tục chú ý hỗn độn thể tin tức nếu như tái khởi gợn sóng lập tức thông chi bản tôn Mây đen võ thánh thanh em vũ lánh c h u y ể n ra sau một khắc quanh người hắn mây mù đ ố c lên thân ảnh lần nữa biến mất tựa như lại trầm tịch xuống dưới nhưng mây đen đại thanh biết lao tổ tất nhiên là tại làm lấy một ít chuẩn bị cùng võ thánh chi tôn một trận chiến chuẩn bị thanh vân thanh giới nhiều năm yên lặng bởi vì hỗn độn thể cùng chúng thần điện một trận chiến hoàn toàn sôi trào lên còn lại vô số cơn giả tạm thời cũng không thể rời bỏ dứt khoát cũng bắt đầu xem náo nhiệt hoặc là tu luyện. hoặc là luận đạo chờ đợi thành g i ớ i biến mất mấy v ị cường giả đỉnh cao thì đều bởi vì có tổn thương hoặc là từ bỏ tranh đoạn diên phần mình nhận nấp đi chỉ còn lại lý nguyên thọ cùng hàn hưu còn tại tinh hải bên trong h à n h hành hai người đều không có phát giác được đỉnh đầu sâu trong tinh không từ đầu đến cuối có một đôi ảm đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên tất cả thậm chí không có phát giác được hai người đi tới đi tới đã chạy hướng m u ố n có lộ tuyến chuẩn xác mà nói bọn hắn con đường phía trước bên mông tinh hải đã bị một ít quy tắc lực lượng trong lúc vô hình bạt mèo nếu có cường giả đi theo phía sau bọn họ chắc chắn phát hiện lý nguyên thọ cùng hàn hưu lúc này tựa như là đi vào một n g bộ ngực sâu dường như từng bước một đi vào kia hồng hoang manh thú miệng lớn thân ảnh dần dần biến mất tại phía trước vùng thế giới kia mà chờ bọn hắn hai cái có cảm ứng lúc đã đi tới một mảnh màu xanh cùng màu đen x e n lẫn thiên địa p h í a thiên địa này không phải rất lớn bất quá nửa cỡ nhỏ tinh bực lớn như vậy nhưng quy tắc lực lượng lại rất nồng nặc toàn bộ thiên địa phán p h ấ t bị một phân thành hai nửa mảnh tiên h không bày biện ra màu xanh mà khác nửa mảnh thì bày biện ra màu đen uý vi trắng quan cái này thế giới trong thế giới hàn hưu n h ẹ n họp nhìn chân chối vô cùng giật mình thanh vân t h á n h giới lại có hai phe thế giới trong thế giới quả là thế lý nguyên thọ thì là không để lại dấu vết cao lại lông mày hắn cảm thấy mình tại cái này phương thanh giới phúc nguyên nhiều đến không thể tưởng tượng nổi nhất là đạt được trí tôn xương thời điểm càng là không hiểu thấu đi tới đi tới liền đụng vào trí bảo trước mặt nếu là tại n g o ạ i giới hắn có lẽ sẽ hoài nghi là hỗn độn thể mang tới khí vật nhưng tại một vị võ thánh còn sót lại thành giới bên trong lý nguyên thọ rất khó không nghi ngờ là từ nơi sâu xa có cố lực lượng đang v á dày trước đó hắn hoài nghi là giới linh có thể về sau lại cảm thấy không đúng nếu là giới linh cố ý nhận chủ liền nên đem tất cả cơ duyên toàn bộ đ ỡ ra mà không phải che che lấp l ó p không nên đem cơ duyên một phân thành hai chính mình một phần thanh điệu cổ tộc một phần làm như vậy không phù hợp giới linh lợi ích điểm này khi lấy được trí tôn khí sau càng thêm xác nhận cho nên lý nguyên thọ cùng lao đạo suy đoán phía sau chỉ sợ còn có một cái đại thủ mà bàn tay lớn kia mới là thanh vân thanh giới chân chính n g ư ông nó dùng phúc nguyên lớn mạnh chính mình tu vi dùng trí tôn xương lớn mạnh chính mình chiến lực lại dùng trí tôn thanh khí đem chính mình câu ra ngoài một trận chiến dùng cái này thúc giục chính mình nhanh chóng tăng lên cuối cùng lại cho chính mình đưa tới bản nguyên truyền thừa cuối cùng chờ mình cường đại đến mức nhất định sợ là liền phải đứng trước lao đạo nói tới kết số có thể khiến cho phiến thiên địa này quy tắc dựa theo ý chí của mình mà sửa đổi còn có thể nhường thanh vân v õ thành trước khi lâm trung đem truyền thừa tách rời chỉ sợ ngày xưa cùng bị t i a cái thế v õ thánh một trận chiến hai vị ma đạo cự phách cũng không chết hết à. lý nguyên thọ trong lòng hơi trầm xuống treo lên mười hai phần tinh thần nhưng ở mặt ngoài hắn vẫn là rất phối hợp biểu hiện ra một bộ cực kỳ gắng sức kiềm chế nhưng cũng cực kỳ kinh hãi dáng vẻ chương ba trăm sáu mươi mốt thiên tôn pháp trị bản nguyên tới tay chương ba trăm sáu mươi mốt thiên tôn pháp trị bản nguyên tới tay xem ra vị tiệ ê tiên hiển c h u y ể n thừa cuối cùng chính là chỗ này lý nguyên thọ h ô n độn thành giới bên trong diệ u thủ thánh quân cũng là sắc mặt nghiêm trọng Chờ ngại phía sau cái kia hắc thủ lý nguyên thọ đã phong bế thể nội thành giới lúc này là lợi dụng cặp mắt của mình tại t h á n h giới bên trong cho lao đạo tiến hành thời gian thực hình chiếu xem ra lý nguyên thọ cùng hàn hưu lặp lại một lần lao đạo lời nói lập tức hai người sóng vai tiến lên cẩn thận từng ly từng tý thăm dò mảnh này k h á i dị thiên đ i ệ đồng thời lý nguyên p h ọ âm thầm cùng lao đạo giao lưu hiện tại có hay không có thể nói một câu ngươi kia át chủ bài hắn cũng không có quên lao đạo trước đó từng nói qua trong tay có giúp hắn ứng kiếp át chủ bài nếu như lao đạo vẫn là che che lấp lấp hoặc là át chủ bài không đủ lý nguyên p h ọ liền định đi đầu luyện hóa thanh vân cổ kích lại mang theo hàn hưu trở về tìm đến thanh đ i ể u cổ tộc hai vị kia cùng một chỗ r ế t ra ngoài nếu như r ế t không đi ra vậy thì mang theo mọi người cùng nhau trốn vào trí tôn thanh khí coi như âm thầm thật có một đạo võ thánh cấp độ ma tôn tàn hồn cũng không có khả năng phá vỡ trí tôn thanh khí mà hắn chỉ cần tốn hao thời gian tăng lên độ thuần thục sớm m u ộ n có thể đột phá tới có thể g i ế t ra ngoài tình trạng vấn đề duy nhất chính là như vậy làm quá tốn thời gian không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng so sánh dưới lý nguyên Thọ càng muốn liều một phen không phải bạn bất đắc dĩ không muốn làm như vậy rời đi thiên hoang mấy chục năm hắn không giờ k h ắ c nào không muốn sớm ngày trở về làm sao đường xa quá mức khó khăn chắc trở v â n đạo rời đi sư m u ỗ n trước gia sư cho một phòng võ t h á n h pháp chỉ lao đạo không có dấu diếm nữa thản nhiên nói rằng phần này pháp chỉ rất đặc thù chính là vì nguyên i ế p số chuẩn bị không phải bạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện b ậ n dụng võ thánh p h á p Chỉ, lý nguyên thọ trong lòng kinh dị không nghĩ tới lao đạo này trong tay có như thế t r ọ n g b ả o võ thánh p h á p chỉ cùng thánh nhân p h á p Chỉ n g u y ê n lý không có sai biệt hắn thành thánh sau cũng có thể tùy ý xoa ra thánh nhân p h á p Chỉ, đại thánh p h á p Chỉ. n h ư n g đồng dạng p h á p Chỉ, hiệu dụng có hạn đã có thời gian hạn chế cũng có khoảng cách hạn chế nhiều nhất chỉ có thể ở cùng một mảnh bên trong tinh vực sử dụng mà lao đạo cái này p h á p Chỉ, lại có thể theo bắt thiên thánh vực vượt ngang tới trời đông thánh vực còn có thể thời gian qua đi lâu như vậy tự nhiên không phải bình thường phát t r i loại kêu phát t r i mong muốn lấy ra k hắn ô n luyện chế một cái đỉnh tiêm lớn thánh binh khí dễ dàng nhiều ít, thậm chí vẫn còn g thể một tiêm ít, thậm chế khí chí h so với cái dễ g thượng chi, có cầm thể nói là vô không í Loại bảo vật này xuất ra đi, lực bảo đi, đối kinh người. vật xuất sát thương tuyệt này Hắn ra h k khỏi liên tưởng đến trước đó hàn hưu nói lên ngọc hoàn thần quân trên thân khả năng có phát t r i chỉ sợ kia trừ ngọc hoàn trên thân cho dù có v õ thánh phát t r i cũng không có khả năng so ra mà vượt lao đạo cái này phong h ắ c thế nào diệu thủ thánh quân không khỏi đắc ý nói lao đạo phần này đại lễ coi như phúc hậu a việc này như thành ngày khác ổn thỏa hậu báo lý nguyên thọ tại thánh giới bên trong ngưng ra một đạo hóa thân vẻ mặt trịnh trọng chắp tay ôm ngươi n xem như lao đạo nhìn ở trong mắt tất nhiên là t i ngươi n lao đạo không có nhiều lời khoát tay nói tóm lại ngươi yên tâm cầm xuống phần này c h u y ể n thựa nó đối ngươi có tác dụng lớn lý nguyên thọ không có nói thêm nữa hai người tiếp tục thăm dò mảnh này kỳ dị thiên địa không thích hợp phiến thiên địa này có hai cỗ bản nguyên n g ẫ nhiên hàn h ư u dừng bước t h ấ p giọng kinh lời nói cái cái ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thiên địa không ngừng quan sát lông mày dần dần ngăn lại xem như nhân tộc cường già đỉnh cao hắn cũng l à c ũ n g đã được nghe nói thanh vân võ thánh liều chết cùng hai vị ma đạo trí tôn đồng quy v ù tận bí văn theo lẽ thường mà nói ba vị võ thánh đồng quy v ù tận lưu lại ba phần bản nguyên hợp tình hợp lý nhưng này hai vị ma đạo trí tôn vẫn lạc tại nhân gian lấy lập trường mà nói bọn hắn hiển nhiên không có khả năng cho ngoại tộc lưu lại bản nguyên tuy nói bình thường sinh linh khó mà luyện hóa ma đạo bản nguyên sẽ bị mang hóa nhưng còn có hỗn độn thể loại này l ạ i riêng ma đạo trí tôn không có khả năng cân nhắc không đến cho dù bọn hắn không có cơ hội bỏ chạy cũng nên có thể làm được tự bạo bản nguyên bây giờ lại là có ma đạo bản g u y ê n lưu tồn ở thế hiển nhiên không bình thường người thấy thế nào hắn h ư u ngưng lông mày nhìn về phía lý nguyên thọ ta cảm thấy là chuyện tốt lý nguyên thọ h i ế p mắt lại trong mắt khó nén ngạc nhiên mừng rỡ hắn không phải làm ra vẻ là thật cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ ma đạo bản g u y ê n xuất hiện có thể ngồi vững v i ê n thiên địa này không có cái gì giới linh mà là một tôn ma đạo trí tôn tàn hồn nhưng theo trước đó đủ loại dấu hiệu đến xem kia ma đạo trí tôn tàn hồn chỉ sợ cũng trong năm tháng tổn thương nghiêm trọng trí tuệ không như trong tưởng tượng cao như vậy lại hoặc là kia tàn hồn cũng có thể là là ra đời ý thức mới bất kể nói thế nào ứng đối độ khó đều sẽ so với hắn trong tưởng tượng võ thánh tàn hồn độ khó thấp rất nhiều ý đồ của đối phương đơn giản là muốn m ư ợ n d ù n g hắn cái này h ố n độn thể tay luyện hóa thanh vân võ thánh bản nguyên sau đó đối phương lại đối với mình tiến hành đoạt xá kể từ đó đã có thể tái tạo tân sinh lại có thể cướp đi thanh vân võ thánh truyền thừa trở lại đình phong nhưng bây giờ hai phần bản nguyên bày ở trước mắt lý nguyên thọ hoàn toàn trước tiên có thể luyện hóa đối phương bản nguyên dùng cái này lớn mạnh tự thân tu vi lại suy nghĩ dùng như thế nào thành v â n võ thánh bản nguyên bởi như vậy sát xuất thành công khẳng định sẽ cao rất nhiều hai phần võ thánh bản nguyên dù có tuế nguyệt làm hao mòn chỉ sợ cũng có thể khiến cho ta nửa chân đ ạ p đến đủ võ thánh trí cảnh á lý nguyên thọ nhịp tim không tự giác tăng tốc phần này bảo tàng gần trong g ă n tốc mang đến sung kích thế gian không có mấy người có thể chống đỡ được chỉ sợ võ thánh đích thân tới đều chưa hẳn có thể ngoại lệ ngươi không cảm thấy sự xuất hiện của bọn nó có chút không ổn sao hàn hưu cảm thấy rất không thích hợp nhưng cũng không tốt nói rõ hắn là đình phong đại thánh kinh nghiệm phong phú biết bao sao lại nhìn không ra từ nơi sâu xa tự có chỉ dẫn giờ này phút này hắn đã đối phiến t i ê n địa này có chỗ hoài nghi bất kể nói thế nào như thế cơ duyên đ á n g ra đánh cược một lần lý nguyên thọ ánh mắt kiên định sông hàn hưu c h ắ p tay nói làm phiền hàn lão là ta hộ đạo tan ế m thử một phen cái này hàn hưu còn muốn quên can khuyên lý nguyên thọ làm nhiều cân nhắc nhưng lý nguyên thọ đã trực tiếp xông vào kia phiến quần quận ma khí bên trong hắn một cái tu hành gió nói đ ạ i thánh chính là có đại thánh đỉnh phong tu vi cũng tuyệt khó tùy tiện đặt chân ma đạo trí tôn lưu lại bản nguyên chi khí phóng nhãn nhân、gian. chỉ có hốn thể có hốn thể h độn p ân khích như vậy. Cũng được. Hàng hưu thấy này, cũng chỉ có thể bất đắc canh hắn Cũng được. cũng có đắc này, bên ngoài. Bất quá, vẫn vậy. giữ quá, bất Bất dĩ ở lý à ngoài thời nhất nhìn chầm chầm phiến điểm kia cái ma vân, vạn nhất xảy ra cái gì ra xảy m nguyên c ũ n tốt trước tiên tương trợ. Ấn. n g Lý、nguyên、thọ xông vào m à khí bên trong vốn muốn thăm dò bản nguyên lại phát hiện n g o à i có kết giới ngăn cản con đường phía trước không hề nghi ngờ cái kêu ma đạo trí tôn hiển nhiên không muốn hắn đi đầu luyện hóa chính mình bản nguyên chỉ là kết giới cũng nghĩ cả ta lý nguyên thọ ánh mắt nhắm lại không chút do dự tế ra thanh vân cổ kích ông không chờ hắn đâm ra một kích này chỉ thấy phía trước hư không run dày vận sóng trong vắt lộ ra một phương sâu không nhìn thấy đáy thông đạo nhập cầu cũng là thức thời lý nguyên thọ mang trên lưng thanh vân cổ kích không cố kỵ gì đặt chân trong đó trong trước mắt chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng hắn xuất hiện tại một mảnh đưa tay không thấy được năm nón hát sát hải dương bên trong khắp nơi đều là tràn lan ma đạo bản nguyên mãnh liệt như hồng lưu tứ ngược như thiên hai sát khí quần quận ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng những n à y toàn bộ đều là bản nguyên pháp tắc n g ư n g tụ mà thành dị tượng lý nguyên thọ kinh hại không thôi tại cái này bàng bạc vô biên bản nguyên trước mặt hắn thậm chí cảm thấy được bản thân nhỏ bé như hạt bụi không dám tưởng tượng phần này m ậ t t à n g hùng hậu tới mức nào thanh vân cho ta hộ đạo lý nguyên thọ đưa tay đem thanh vân cổ kích đặt bên c ạ n h thân ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa cái này mênh mông bản nguyên mà thanh vân cổ kích thì như hộ vệ giống như sừng sững ở bên nó có được chính mình linh trí đối ma đạo bản nguyên tràn ngập bãi xích làm sao chính mình nhận định chủ nhân có chỗ phân phó chỉ có thể nghe lệ bất quá gần đại như nó mơ hồ có thể cảm ứng ra những này làm nó chán ghét đồ vật đối với mình chủ nhân có chỗ tốt nếu không phải như thế nó sớm đã tự chủ khôi phục đánh nát những ngày chán ghét đồ vật chương ba trăm sáu mươi hai đạo tôn diệt ma chương ba trăm sáu mươi hai đạo tôn diệt ma tại cái này đ è n nhánh không thấy năm ngón tay giữa thiên đ i ệ m lý nguyên thọ dường như bị phong cấm tại giam cầm không gian ngũ thức lục cảm tất cả đều mất đi hiệu lực thần thức cũng bị đặt ở thể nội không cách nào thả ra ngoài tứ ngược ma đạo bản nguyên tựa như kinh đào hải lãng đánh thẳng vào hắn khối này ngon thạch giống loang thoáng trong h ư không dường như còn có cự ma đang gào thét lý nguyên thọ không hề lay động đem hết toàn lực t ô n vệ nơi lầy bản nguyên giờ này phút này hắn hôn độn thể thôi động đến cực hạng thể nội t ử sắc chân huyết sôi trào trong huyết mạch thánh lực hạ o đẳng đem toàn thân h u y ệ t khiếu hóa thành thôn phệ tất cả m i ệ n g lớn mỗi một chỗ h u y ệ t khiếu đều dường như hóa thành lỗ đen quần quần ma khí mãnh liệt khoái động giống như ngập trời h ồ n g lưu có thể xông hủy tất cả c ố này đáng sợ vừa sợ người lực lượng đem lý nguyên thọ hoàn toàn bao phủ hoàn toàn bao trùm hắn cái này bàn tử quang giống như là hai tôn thần ma tại đánh cờ thời gian dần qua lý nguyên thọ một thân tử quang đều bị nhuộn thành màu đen huyết đ ụ gân mạch hôn độn thánh lực đều tại giống như là bị mặc nhiễm h á n quả quyết phong bế quanh tân h huyệt t hiếu không còn tiếp nhận ma đạo bản nguyên ngược lại bắt đầu luyện hóa thôn vệ đến lực lượng toàn lực đem hóa thành tự thân lực lượng nhưng lúc này kêu ngoại lai bản nguyên dường như mất khống chế đồng d ạ n g như cũng đánh thẳng vào lý nguyên thọ huyệt t hiếu ngay cả hỗn độn pháp tắc cũng khó có thể áp chế cùng lúc đó tại trong lòng hắn trong tầm mắt dần dần hiện ra một tôn ma thần hư ảnh mới nhìn cực kỳ mơ hồ rất nhanh liền biến ngưng thực nó tựa như là một cái lạc ấn in dấu thật sâu khác ở lý nguyên thọ trong lòng trong đầu thậm chí là sinh linh c h ố sâu dần dần diễn hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa ma thần hóa thân ba đầu sáu tay đầu có hai s ư n g sau lưng mọc lên hai cánh song khuỵu tay hai đầu gối đều có liêm đao giống như hướng về sau hướng lên u ố n lượn kéo dài màu đen bất thứ một đôi màu tím đen đôi mắt thâm thúy càng là phảng phất tại cùng lý nguyên thọ đối mặt k i a tràn ngập ma lực ánh mắt dường như có thể xuyên thủng tế u y nguyện xuyên thủng hư hảo xuyên thủng lòng người nhìn thấu tất cả không tốt lý nguyên thọ trong lòng chấm xuống quắc khe nói hắn căn bản không phải muốn cho ta luyện hóa thanh vân võ thánh bản nguyên lại ra tay đoạt xá giờ này phút này hắn đã minh mạch cái này t à n hồn trước đó tất cả biểu hiện đều là giả b ờ cũng không phải là nó linh trí t h ắ p xuống linh hồn bị hao tổn mà là vì cho hắn kiến tạo ấn tượng như vậy che đậy hắn nhận biết kia hai phần bản nguyên cũng là vì bậy cho hắn nhìn chỉ cần hắn đầy đủ thông minh lại hoặc là lòng tham liền sẽ chính mình bước vào cặp bẫy không không phải nó dự định thế nào mà là nó từ lâu đã có đầy đủ lực lượng mặc cho ngươi như thế nào chọn lựa đều đem đặt chân bẫy dập của nó hôn đ ộ n t h á n h giới bên trong lao đạo thông qua lý nguyên thọ phản hồi nhìn thấy kia xóa ma thần hữ ảnh hắn không chút do dự dơ lên đã sớm chuẩn bị xong tử kim quần chủ một tay dơ cao phát chỉ một tay cắn nát ngón trỏ nhanh chóng tại trên quyển trục vẽ xuống đạo văn trong c h ư ớ c mắt thử kim trên quyển trục có nồng đậm thần quang sáng lên từng đầu tinh mị n b ố n lượn đường vân dường như sống tới con run giống như b ố n lượn bò giang khắp nơi từng bước tỉnh lại phát chỉ chân linh rầm rầm quyển trục đột nhiên dán ra hóa thành một phong lóa mắt phát chỉ hai mắt nhắm lại tập trung ý chí lao đạo hét lớn một tiếng ngồi xếp bằng xuống hỏa thóc tự phong linh thức lý nguyên thọ không dám k i n h thường hán bảo trì ngồi xếp bằng tư thế u y nga bất động cũng là hai tay kết ấn phong bế bản thân sau một khắc một trận im ắng giao phong tại lý nguyên thọ thể nội triển khai t ử kim s ắ p pháp chỉ dường như tự đốt thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa ẩm băng ở giữa hóa thành một cái không thuộc về đương đại cổ lao văn tự văn tự c h ố n g giống n h ệ n lên tự động dựng đứng tại sau lưng nó hình như có âm dương bắt v á i quang ảnh đang lưu chuyển nó giống như là nắm giữ bản thân ý thức giống như phóng lên tận trời tự lý nguyên thọ thành giới bên trong bay lên trên lên xông vào lý nguyên thọ thức hải bên trong lúc này thức hải bên trong lý nguyên thọ giống như là tiến vào trạng thái chết giả hắn ôm đ a n thủ nguyên chân linh dường như một cái mini bạn chính mình ngồi ngay ngắn ở thức h ả i bên trong giống như một khối bản thạch đứng vững t r u n g quanh hơn phân nửa thức h ả i đã bị ma khí xâm nhiễm hạ vô biên tế c u ồ n c u ộ n ma khí không ngừng xung kích hắn khối này bản thạch cuốn lên vô số bằng nước mắt thấy xung kích chân linh vô hiệu k i a cố ma khí hình như có ý thức giống như bắt đầu xâm nhiễm địa phương khác cũng chính là lúc này thử kim sắc đạo văn sông vào thức h ả i vê anh giờ phút này thức h ả i sôi t r à o giống như là mảng lớn sóng nước nhỏ vào dầu nóng bên trong dẫn tới toàn bộ thức hại đều tại chấn động lý nguyên thọ chân linh đều bị vật lên cô tới thức hải bên trong không t r u n g t r u n g quanh thức hải hàng rào phát ra trận trận gà ghét s ắ p không chịu nổi thử kim sắc đạo văn ý thức cực mạnh t o á t ra lóa mắt t h ầ n quang vô tận tử quang cùng tử khí đan sen lan tràn ra dường như sền sệt nước đổ vào khe hở rất nhanh liền đem thức hải hiện hiện vết dạn toàn bộ chữa trị sau đó nó nghĩa vô phản cố phóng tới kêu ma khí c h ỗ sâu chỉ là đạo môn an dám phá hỏng bản tôn đại sự đông nhiên ma khí bên trong phát ra một tiếng như sấm rền teo to tứ ngược ma khí càng thêm liên cuồng liên tục không ngừng dường như hồng thủy manh thú muốn đem lý nguyên thọ thức hải đều phá tan đồng dạo đã tan biến vì sao làm loạn đạo văn bên trong vang lên một tiếng yếu ớt thở dài hóa thành đầy trời kim quan g tịnh hóa tất cả tiểu bối bản tôn thành thanh lúc tổ tiên của ngươi đều vẫn là sâu kiến và ngươi n g cũng nghĩ cùng bản tôn bọ xước thức hại bên trong sát khí ngập trời hóa thành một tôn vĩ nạn ma thần chính là kia ba đầu sáu tay ma quân giờ phút này cực kỳ rõ ràng rõ ràng rành mạch sinh động như thật dường như đúng như kia thái cổ ma quân g á n g lâm đồng dạng chỉ thấy hắn đưa tay g ư ơ n ắ m dường như trưởng khống cả thôn điên đảo âm dương đối với cái này đạo văn vẫn là nở rộ hà o quang mơ hồ còn có một hồi thanh minh tiếng tục kinh nhìn lực lượng cách xa đạo văn dường như không phải kêu ma thần đối thủ nhưng trên thực tế đ ư ơ n g theo lấy truyền gia đạo kinh â m thanh viên tiêu đạo văn phóng thích ra hà o quang lại là huyễn hóa r a ước vạn phù văn đến không hết đẩy trời phù văn giống như vạn dằm tinh hà bao phủ toàn bộ thức hải đạo văn chỗ chiếu chi địa ma khí toàn bộ trừ khử đồ hốt trướng t i ể u bối người giết không được bản tôn cuối cùng sẽ có một ngày bản tôn sẽ tái nhập định phòng giết tới ngươi vô lượng tiên sơn bảo ngươi toàn bộ đạo môn hôi phi ê l n diện ma khí bên trong vang lên kinh thiên n ộ hống thái cổ ma quân không ngừng ra tay cuối cùng vẫn còn tại một mảnh trói lọi tử quan g bên trong hóa thành hư vô tại ma khí biến mất trong nháy mắt đạo văn bên trong mơ hồ hiện ra một tôn tử sắc đạo nhân thân ảnh tay phải hắn cầm phất trần khoác lên cánh tay trái chỗ khửi tay nâng lên tay trái bấm ngón tay tính toán tại chốt như bị xét đánh thì ra ta vô lượng tiên sơn kiếp số đúng là vì vậy mà đến ai thổ sư làm hại ta thổ sư làm hại ta a thức hại bên trong kia từng tiếng thở dài còn tại tiếng vọng mà đạo văn cùng cái này thân ảnh màu tím cũng đã biến mất không thấy gì nữa toàn bộ thức h ả i lại khôi phục ngày xưa thanh minh thậm chí càng thêm thông suất trong trẻo dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra m a yên lặng lý nguyên thọ cũng tại thời khắc này bị một cô ấm áp dương q u a n g chiếu rọi dần dần hồi phục lại kết thúc lý nguyên thọ ký ức còn dừng lại tại bị ma khi xâm nhiễm thời điểm hắn chỉ tới kịp nhắc nhở lao đạo một tiếng sau đó cũng chỉ cảm giác thức h ả i bị trọng kích đồng dạng mất đi ý thức bản năng đem tâm thần phong bế rụt cái này làm sau cùng đối kháng cho đến bị một cố lực lượng tỉnh lại kết thúc thế giới bên trong lao đạo giống như là có thể nghe được lý nguyên thọ tự nói dầu gì không vui trả lời một câu